Không cần phải cha ra tay, đồng ra người nếu là còn dám tới nói, ta đối phó bọn họ. Một cái nho nhỏ đồng ra, bạch huyền âm còn không bỏ trong mắt. Nguyên bản hắn cũng không có muốn đối đồng ra ra tay, chính là hiện giờ nhân ra vô sỉ đến nước này, lại không ra tay kia đã có thể thực xin lỗi nàng. Thế tô nhớ tới nhà mình tiểu thư bản lĩnh, cũng liền không nóng nảy. Tiểu thư là khinh thường với phản ứng bọn họ, nếu tiểu thư muốn giải quyết bọn họ nói, vây vây tay liền đem bọn họ giải quyết. Đúng rồi. Bạch huyền âm đột nhiên nhớ tới. Từ phía trước kia một trận mưa lúc sau, tình hình hạn hán nhưng giảm bớt. Tiểu thư nói lên chuyện này, nô tỳ nhưng thật ra nghe nói kia trận mưa qua đi khu vực tình hình hạn hán là giảm bớt, chính là gần nhất mấy ngày nay kinh thành quanh mình lại đã xảy ra tình hình hạn hán. Bạch Huyền Âm cao mày, lúc này mới qua đi mấy ngày, thế nhưng lại đã xảy ra tình hình hạn hán, có chút không quá tầm thường. Bạch Chính Hiền tan chiều lúc sau, Triệu Tố Vân cùng Bạch Lao phu Ú nhân đem đồng ra vô sự cử chỉ nói cho Bạch Chính Hiền. Bạch Chính Hiền buồn bực chuẩn bị thượng triều đi tham tấu tả đâu ngự sử. Hắn tất nhiên sẽ không làm chính mình nữ nhi không duyên cớ bị người vu hãm, nếu không làm điểm cái gì, hắn liền uổng làm cha. Nhưng là làm bạch chính hiền không nghĩ tới chính là, còn không đợi hắn tham tấu, hoàng thượng liền hạ chỉ làm hình bộ cha rõ tả đâu ngự sử tham ô một án. Càng là làm cẩm ý gì vệ đem toàn bộ tả đâu ngự sử phủ đều cấp phong cha xét lên. Xong việc nghe nói là triều vương tham tấu tả đâu ngự sử tham ô, hoàng thượng tức giận, lúc này mới làm người cha rõ. Nói đến cùng cũng là đồng gia nên tìm. Lúc trước bôi nhỏ nhà mình nữ nhi, nay cách không đến hai ngày liền ra loại sự tình này. Nhưng thật ra tỉnh hắn động thủ. Bạch chính hiền hạ chiều lúc sau liền về nhà nói cho mọi người tin tức này. Triệu Tô Vân vừa nghe cũng là thập phần hạ giận. Nhưng Bạch huyền âm lại cảm thấy có chút không đúng. Em đẹp chiêu vương vì cái gì muốn tham chiếu tả đâu ngự sử? Cha, ngươi liền không có hỏi một chút chiêu vương điện hạ vì cái gì làm như vậy. Hỏi tham qua. nói là này đồng thanh huy lên phố thời điểm va chạm lục thế tử hai người suýt nữa đánh lên tới này chiêu vương là lục thế tử biểu ca từ nhỏ liền che chở hắn định là bởi vì chuyện này nhi cho nên mới tham tấu tả đâu ngự sử lại nói tiếp cũng là này tả đâu ngự sử sẽ không giáo nhi tử dưỡng như vậy thai họa nhớ tới đồng thanh huy làm những cái đó sự bạch chính hiền đều khinh thường với nói sợ không bẩn chính mình nữ nhi lô thai cái này đồng thanh huy giải quyết bạch huyền âm cũng không cần ra tay nhưng thật ra tỉnh một cọc chuyện này Đúng rồi cha. Ta nghe nói kinh thành quanh mình lại có tình hình hạn hán. Bạch Chính Hiền lập tức khôi phục nghiêm túc mặt, cũng không phải là sao. Cũng không biết năm nay là như thế nào tình hình hạn hán thế nhưng như vậy nghiêm trọng, lúc này mới trời mưa không mấy ngày đâu. Cha, ta muốn đi phát sinh tình hình hạn hán thôn nhìn xem. Người đi kia làm gì? Không có gì, ta chính là cảm thấy này tình hình hạn hán có chút kỳ quái, đi xem cũng hảo, nói không chừng ta còn có thể giúp giúp bọn hắn đâu. Bạch Chính Hiền tưởng tượng cũng đối chính mình nữ nhi sẽ cầu vũ, nếu là bọn họ tình hình hạn hán nghiêm trọng nói, đến chỗ đó có thể cho bọn hắn cầu hai trận mưa, tình hình hạn hán không phải giải quyết sao. Người đi cũng đúng. Bất quá nhất định phải bảo trọng thân thể, cái gì đều không bằng chính ngươi thân thể quan trọng. Bạch Huyền Âm ngọt ngào cười, đã biết, cha. Tháng 7 kinh thành nhiệt đến làm người hốt hoảng. Mới ra cửa thành Bạch Huyền Âm liền cảm thấy có một cổ sóng nhiệt hướng tới chính mình đánh út lại. Như thế nào sẽ như vậy nhiệt đâu. Bách hợp ở trong xe ngựa quạt phòng, hai má ửng đỏ, nàng có chút không rõ. Tiểu thư ở chính mình trong viện bên người có khối băng không hào sao. Vì cái gì nhất định phải ra cửa nhi A. Nơi này như vậy nhiệt, nàng thật lo lắng lại quá không lâu bọn họ liền phải bị nương chín. Xe ngựa chạy gần một canh giờ mới dừng lại tới. Tiểu thư tới rồi. Bách cốc giọng nói bởi vì thời tiết nóng bức cũng có chút khàn khàn. Bạch huyền âm xuống xe, phóng nhãn nhìn lại còn tưởng rằng chính mình đây là đi vào xa mạc đâu. Nơi này thế nhưng không có một tia cỏ xanh, này mà cũng đều xếp thành một khối một khối, trên cây cũng không có mấy cây lá xanh, rốt cuộc đây chính là tháng bảy nha, đúng là giữa hè. Mặc dù là lại thế nào, hẳn là cũng sẽ không biến thành cái dạng này nha. Tiểu thư chúng ta còn đi sao? Bách hợp có chút oán giận nói. Bạch huyền âm vẫn chưa dừng lại bước chân, hướng tới cách đó không xa thôn trang đi qua. Tới rồi thôn thượng lúc sau mới phát hiện này tình hình hạn hán so nàng tưởng tượng còn nghiêm trọng, trong thôn mặt mấy ngày nay. Bởi vì không có thủy đã khát chết vài cá nhân đâu. Xem hiện tại trong thôn tồn lưu lại người, cũng đều là khát không được. Bạch huyền âm hỏi thăm một chút. Thực mau liền tìm tới rồi này thôn Lý Chính. Lý Chính họ điền, vóc dáng không cao, môi bởi vì làm chút nước, bất quá mặt mày còn xem như rõ ràng. Ngoài ruộng chính nghe nói bạch huyền âm, chính là cái kêu cầu được cam lộ phúc nữ, liền lập tức quỳ xuống dập đầu. Lý Chính. Ngài mau đứng lên. Ta tới chính là muốn biết này trời mưa qua sau. Mà không có một chút giảm bớt sao Ngoài ruộng chính lào đảo đứng thẳng thân thể Bất đắc dĩ nói Này vừa mới bắt đầu trời mưa đầu hai ngày kia vẫn là tốt Chính là ngày thứ ba này Trong đất lại khôi phục thành nguyên dạng Ta trồng trọn đều 40 năm Cũng không có gặp được quá như vậy khô hạn năm đầu Nói Lý Chính liền cất khóc Nhìn hảo hảo hoa màu hủy hoại Hắn đau lòng a, Kia chính là dân chúng mệnh a, Lý Chính ngươi đừng nội Như vậy biện pháp cầu một trận mưa Chờ thêm mấy ngày ta lại đến nhìn xem vừa nghe nói cầu vũ ngoài ruộng chính liên tục gật đầu trên mặt càng là kích động không thôi bạch huyền âm lúc này đây cầu vũ thực thuận lợi không đến nửa nén hương thời gian liền cầu tới một hồi mưa to phần 73 chương 73 bàn cờ như chiến trường vì bảo hiểm khởi kiến bạch huyền âm cố tình kéo dài trời mưa canh giờ ước chừng hạ ba cái canh giờ bởi vậy mà khẳng định là tới đấu nếu tái xuất hiện khô hạn vậy không phải thiên hay liền cáo biệt ngoài ruộng chính chờ đoàn người về tới bạch phủ vừa vặn nhìn đến bạch khỉ ngọc cũng từ phủ ngoại gấp trở về trên mặt mang theo vui mừng ngay cả đi đường đều là nhảy nhót bạch khỉ ngọc vừa thấy đến bạch huyền âm liền lập tức thu hồi cười nhị muội mội đã trở lại đường tỉ đây là đi nơi nào ta chính là đi dạp hát bên trong nghe xong một lát khúc nhi bạch huyền âm nhưng thật ra cũng không có hoài nghi bạch khỉ ngọc vừa thấy tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi giơ tay sờ soạng bên mái nhi chạm rông tơ vàng gió lốc châm cười đắc ý rào rạt hoàng cung lục trương an thập phần thích ý cùng hoàng thượng chơi cờ nay toàn bộ kinh thành có thể ở trước mặt hoàng thượng biểu hiện đến như vậy thích ý cũng cũng chỉ có hắn cố tình hoàng thượng còn không tức giận hoàng thượng ngài cái này cờ quá lợi hại thần hạ bất quá ngươi nếu không ngài cùng biểu ca hạ đi hoàng thượng không tán đồng nhìn hắn một cái này bàn cờ như chiến trường ngày sau ngươi cũng là muốn thượng chiến trường như thế nào có thể cái gì cũng đều không hiểu đâu tới tại hạ một mâm lục trương an trực tiếp nhấc tay đầu hàng hoàng thượng Thật sự không được. Ngài này đều thắng mười bàn, ngài nếu thật sự tưởng chơi cờ nha. Liền đi tìm biểu ca hạ đi. Thật không muốn cùng hắn hạ, chấm liền nguyện ý cùng người chơi cờ. Lục trường an đột nhiên tặc tặc cười, hoàng thượng hẳn là không phải là hạ bất quá biểu ca, không nghĩ cùng hắn hạ đi. Bị chọc chúng tâm sự, hoàng thượng trên mặt lạnh lùng, cầm lấy quát xếp, liền đánh lục trường an một chút. Ai ra, đau quá a. Hoàng thượng nhìn dáng vẻ của hắn cũng khí không đứng dậy, đơn giản cũng liền không dưới. Ngươi ngày ngày đều đi theo ngươi biểu ca bên người, có biết hắn cùng bạch tiểu thư chuyện này? Hoàng thượng biểu ca liền chuyện này đều nói cho ngươi. Nói xong lục trường an liền hối hận, biểu ca kia tính tình sao có thể nói cho hoàng thượng đâu? Hoàng thượng đắc ý mà cười, từ chiêu vương trong miệng bộ không ra lời nói tới, chính là muốn từ lục trường an trong miệng bộ ra lời nói tới vẫn là thực dễ dàng. Nói đi! Lục trường an lục trí, cả đời đều khi dễ hắn. Ngoài cung biểu ca khi dễ nàng nàng, tới rồi trong cung hoàng thượng cũng khi dễ hắn. hắn như thế nào liền trời sinh bị người khi dễ mệnh a nhưng là hoàng thượng tại đây lục trương an mặc dù là ngày thường hồ đồ trước mắt cũng biết nặng nhẹ vì thế liền cường điệu mà tuyên dương một chút bạch huyền âm bản lĩnh còn có biểu ca bạch huyền âm yêu thích đem hai người từ gặp nhau hiểu nhau cho tới bây giờ yêu nhau nói cái thấu triệt hoàng thượng nguyên bản cho rằng này đại lý tự vô mặt nữ thi án là này hai người lần đầu tiên gặp mặt không nghĩ tới sớm tại này phía trước hai người liền đã gặp mặt lại còn có đã xảy ra như vậy nhiều chuyện này ngay cả ngụy quốc công phủ kia sự kiện cũng đều là bạch huyền âm bang nội cái này cô nương thật đúng là có bản lĩnh a nhìn dáng vẻ chiêu vương nói không sai nàng thật sự có bản lĩnh giúp hắn sửa đổi mệnh cách nghĩ đến đây hoàng thượng liền càng thêm vừa lòng bất quá đáng tiếc này bạch tiểu thư đối biểu ca lại không có biểu ca đối bạch tiểu thư như vậy nhiệt tình Này truy nữ hải tử tự nhiên muốn trả giá một ít hành động ngươi biểu ca tính tình thẳng hơn nữa không tốt với biểu đạt ngươi ngày thường đi theo hắn bên người liền nhiều giúp giúp hắn mới đúng Nói tới đây, Hoàng thượng vẫn là có chút kinh nghiệm, giao tưởng hắn năm đó theo đuổi vân phi thời điểm, kia chính là, phí thật lớn sức lực mới đưa người đuổi tới tay. Hiện giờ đến nhi tử nơi này, hắn nhưng thật ra có tâm truyền thụ kinh nghiệm, nhưng nghề hà nhân ra căn bản không nghe a. Hoàng thượng, ta lại không có thích nữ hài tử, ta nào biết như thế nào theo đuổi nhân ra nha. Còn nữa nói ta giúp biểu ca, cũng không có gì chỗ tốt a, nói không chừng, còn sẽ làm biểu ca hành hung một đốn. Mất nhiều hơn được a. Hoàng thượng vừa thấy Lục Trường An này là mặt quỷ bộ dáng, liền biết hắn nhất định lại nhớ Thương thượng hắn thứ gì. Ngươi nếu là có thể giúp ngươi biểu ca đuổi tới Bạch tiểu thư, chấm liền đem ngươi cho tới nay đều muốn được đến kia một bức sơn cư đổ ban thưởng cho ngươi. Thật sự, không riêng như thế, đang ở ban thưởng ngươi một con hãn huyết bảo mã. Lục Trường An lập tức cười, Hoàng thượng yên tâm, ta nhất định giúp biểu ca theo đuổi đến Bạch tiểu thư. Bất quá Hoàng thượng, ngươi cũng đừng quên ngươi đã nói nói. chấm là Hoàng thượng nói ra nói tự nhiên tính toán. Hai người ăn nhịp với nhau. Vì thế liền bắt đầu tính toán như thế nào theo đuổi nữ hài tử, nói ra dáng ra hình, cuối cùng Lục Trường An cầm một quyển theo đuổi nữ hài tử bí tịch ra hoàng cung. "Biểu ca, đây chính là ta cùng hoàng thượng hai cái thương lượng ra tới bí tịch, chỉ cần ngươi nắm giữ cái này bí tịch, liền có thể theo đuổi đến Bạch tiểu thư." Tiêu Phượng Kỳ nhìn hai mắt, Phiên thiên, càng xem càng cảm thấy buồn cười. "Này theo đuổi nữ hài tử, vì cái gì muốn đưa Dạ Minh Châu đâu? Này Dạ Minh Châu thật tốt trời a." Ta xem là ngươi thích dạ minh châu đi. Lục trường an biểu môi, biểu ca này mặc kệ ai thích này theo đuổi nhân gia cô nương luôn là ớn. Chú ý một cái gãi đúng châu ngứa a. Từ trong cung một ngày lúc sau, ngươi liền không còn có gặp qua bạch tiểu thư đi. Ta chính là nghe nói thái tử bên kia vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, nếu là lại không nắm chặt. Vạn nhất người này bị thái tử theo đuổi qua đi, ngươi chẳng phải là phải hối hận đã chết. buồn vương điểm này nhi nhãn lực vẫn phải có, nàng tuyệt đối sẽ không coi trọng thái tử. Lục Trương An nghĩ nghĩ, điều này cũng đúng, liền Thái tử như vậy hắn đều trướng mắt, huống chi là Bạch Tiểu Thư. Bất quá lời nói lại nói trở về, chẳng sợ Bạch Tiểu Thư trướng mắt Thái tử, vạn nhất này Bạch Tiểu Thư lại coi trọng người khác đâu. Kinh thành bên trong so biểu ca Cường cơ hồ không có, nhưng là so Thái tử Cường vẫn là có không ít. Vạn nhất này vừa lơ đãng bị người chui chỗ trống, kia nhưng đến không được, đặc biệt gần nhất. Từ này Bạch Tiểu Thư bị ba tánh xưng là phúc nữ lúc sau. Các gia đều đánh nàng chú ý này không mấy ngày hôm trước mới vừa giải quyết một cái đầu gia. Không biết có thể hay không tái xuất hiện tiếp theo cái đầu gia. Biểu ca. Bạch Tiểu thư chuyện này trước không nói, gần nhất Tây Sơn Đại Doanh nhưng có chuyện gì như sao? Nhưng thật ra không có, bất quá này kinh thành quanh mình lại bắt đầu xuất hiện khô hạn, liền Tây Sơn Đại Doanh thủy đều đã chịu ảnh hưởng. Quanh mình mấy cái thôn liên tiếp giếng nước đều khô khốc, ta làm bọn lính đem doanh trướng chung hơi nước chia bọn họ. Chính là này rốt cuộc không phải kế lâu dài. nếu lại không mưa sợ là muốn tử thương càng nhiều người đâu nhắc tới chính sự lục trường ăn cũng là vẻ mặt nghiêm túc biểu ca nếu không ngươi đi tìm bạch tiểu thư làm nàng lại cầu một trận mưa đi cái này biểu ca như thế nào sẽ cự tuyệt đi kinh thành càng ngày càng nghiêm trọng đã kinh động hoàng thượng đại lý tự mấy ngày nay cũng đã xảy ra nhiều nguyên nhân gây ra vì đoạt thủy mà tạo thành án mạng bạch huyền âm cũng làm bách hợp đi tìm hiểu một chút các nàng phía trước đi cái kia thôn quả nhiên lại một lần khô hạn không thích hợp Bạch huyền âm tổng cảm thấy chỉnh sự kiện nhi đều không thích hợp nhi, này khô hạn thực sự là có chút kỳ quặc. Tiểu thư, vừa rồi nô tì trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến đại tiểu thư lén lút trở về, nô Tỉ còn chú ý tới trên người nàng còn mang theo ánh vàng rực rỡ trang sức đâu. Phần 74 Chương 74 Cỏ dại mọc thanh cụm Bạch huyền âm một lòng đều ở khô hạn sự tình thượng, đối với bạch khỉ ngọc sự tình cũng không quan tâm, nói không chừng là tổ mẫu đau nàng, cho nàng mua. Chính là nô tỳ nhìn những cái đó trang sức mỗi người đều giá trị xa xỉ đâu, mặc dù Lao phu nhân yêu thương đại tiểu thư, hẳn là cũng sẽ không cho nàng mua như vậy quý trọng trang sức đi. Thế tôi nhìn Bạch Huyền Âm vô tâm tư nghe, cũng liền không hướng hạ nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Huyền Âm liền mang theo bách cốc cùng bách hợp đi trước phía trước đi cái kia thôn trang. Ngoài ruộng chính sớm mà phải tới rồi tin tức, mang theo toàn thôn người ở thôn trước trở, nhìn đến xe ngựa tới vội vàng đón tiến lên. Bạch tiểu thư ngài, nhưng xem như tới Nguyên bản ngoài ruộng đúng là không biết phía trước vì bọn họ cầu vũ cái kia cô nương là của ai, chính là sau lại sau khi nghe ngóng mới biết được, này cầu vũ cô nương thế nhưng chính là người nọ xương phúc nữ bạch tiểu thư. Bạch huyền âm tự mình nâng dậy ngoài ruộng chính, ngoài ruộng chính đừng có khách khí như vậy. Ta lần này tới chính là vì này khô hạn sự tình tới. Vừa dứt lời, chung quanh thôn dân toàn top năm top ba mà liền bắt đầu quỳ xuống. Cầu phúc nữ cứu cứu chúng ta, cầu một trận mưa đi. Đúng vậy, cầu xin ngài cứu cứu chúng ta đi. liền câu một trận mưa. Bạch huyền âm nhìn bọn họ từng bước từng bước gầy ốm không thành bộ dáng, trong lòng cũng không đành lòng. Ta minh bạch các vị tâm tình, ta lúc này đây tới chính là tới giải quyết vấn đề, chính là ta phía trước đã cầu quá một lần vũ, cũng không có giải quyết cái gì vấn đề, cho nên ta cảm thấy cầu vũ cũng không thể đủ giảm bất khô hạn, quan trọng nhất chính là biết này vì sao khô hạn. Trong thôn người hai mặt nhìn nhau, này khô hạn còn không phải là ông trời không mưa sao. Còn có thể có cái gì nguyên nhân? Chẳng lẽ là có cái gì yêu ma quỷ quái quay phá? Ngoài ruộng đúng là những người này người tâm phúc, rốt cuộc cũng là gặp qua một ít việc đời. Nghe nói một ít bạch huyền âm sự tích. Bạch tiểu thư ngươi nói như vậy là ý gì nha? Chẳng lẽ nói này khô hạn có nguyên nhân khác sao? Bạch huyền âm chần chờ, ta hiện tại cũng không thể khẳng định, nhưng là có thể khẳng định chính là cầu vũ giải quyết không được vấn đề. Ta muốn đi khô hạn trên mặt đất nhìn một cái, còn có ở khô hạn kia đoạn trong lúc? Thôn thượng hoặc là nói quanh mình có hay không phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này. Thôn trước ba tánh lại một lần nghị luận sôi nổi, thanh âm càng lúc càng lớn. Ố tao tao căn bản nghe không rõ ràng lắm. Khu khu. Ngoài ruộng chính ho khan một tiếng, được rồi, nơi này không cần nhiều người như vậy đều trở về ngốc đi, đừng quáy nhiễu tới rồi quý nhân. Có chút người không muốn rời đi, thật vất vả trông thấy phúc nữ, nếu là có thể dính dính phúc khí cũng là tốt nha. Nhưng là rốt cuộc vẫn là có một ít hiểu chuyện nhi. Vạn nhất đem phúc nữ dọa đến đem người dọa chạy. Bọn họ nên làm cái gì bây giờ nha? Cuối cùng người vẫn là tản ra. Bạch huyền âm đi theo ngoài ruộng chính đi tới thôn thượng từ đường. Thôn thượng từ đường cũng không phải rất lớn, vừa mở ra môn là có thể đủ nhìn đến sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề bài vị. Ngoài ruộng chính vội vàng thỉnh Bạch huyền âm tiến vào lại làm người thượng trà. Ngoài ruộng chính không cần như vậy vội, vẫn là câu nói kia. Cùng ta nói nói thôn thượng tình huống đi. Ngoài ruộng đang cùng mấy cái thôn thượng tộc lão hai mặt nhìn nhau. Muốn nói kỳ quái chuyện này giống như cũng không có A. Một lát sau, mọi người thật sự là không nghĩ ra cái gì kỳ quái chuyện này. Ngoài ruộng chính nói, đại tiểu thư chúng ta thật sự là không nghĩ ra được có cái gì kỳ quái chuyện này. Chúng ta đời đời đều ở chỗ này trồng trọn, còn chưa từng có gặp được quá như thế khô hạn mùa màng. Chúng ta cũng không biết đã xảy ra cái gì. Kỳ thật không chỉ là chúng ta thôn nhi quanh mình mặt khác mấy cái thôn cũng đều gặp gỡ nạn hạn hán. Nhưng là nghiêm trọng nhất chính là chúng ta thôn nhi. Hiện giờ thôn thượng cũng chỉ có một ngụm giếng có thể đánh ra thủy tới, lại như vậy rằng co đi xuống. Sợ là chúng ta đều phải đi theo khát đã chết. Là rất nghiêm trọng. Nhìn dáng vẻ bọn họ cũng không biết là chuyện như thế nào. Sự tình càng ngày càng khó giải quyết, ngay cả bạch huyền âm trong lúc nhất thời đều không có biện pháp. Như vậy đi, các ngươi mang ta ở trong thôn mặt nhìn xem. Hảo, bạch cô nương, xin theo ta nhóm tới. Bạch Huyền Âm đi theo thôn người trên ở trong thôn mặt vòng một vòng, ở các gia các hộ đều không có phát hiện cái gì quỷ quái linh tinh. Rồi sau đó Bạch Huyền Âm lại đi theo người trong thôn đi tới trong thôn đồng ruộng, phóng nhãn nhìn lại một mảnh khô vàng. nay mà lại không mưa, sợ là thật sự không được cứu trợ. Đi tới đi tới càng ngày càng hoang vu, ngoài ruộng chính ngừng lại, không ở đi rồi, Bạch cô nương phía trước chính là thôn đời đời mộ địa, nơi đó không may mắn thật sự, nếu không chúng ta vẫn là đường đi. Bạch Huyền Âm phóng nhãn nhìn qua đi. quả nhiên nhìn đến từng bước từng bước mộ phần mộ phần thượng có một ít nhiều năm không có quét tước cỏ dại mọc thành cụm nàng nhưng thật ra không thèm để ý này đó mộ phần linh tinh chẳng qua nhìn bên người những người này thân sắc có chút kinh ngạc nàng cũng không miễn cưỡng huống hồ này mộ địa phong thủy cũng không có gì vấn đề lần này tình hình hạn hán hẳn là cùng mộ địa cũng không quan hệ cũng hảo ngoài ruộng phải nên xem ta đều đã nhìn ta còn muốn đi mặt khác thôn nhìn một cái nếu bảy ngày trong vòng tình hình hạn hán không có giảm bớt Đến lúc đó ta sẽ lại một lần cầu vũ, bất quá trong lúc này nếu có phát sinh cái gì việc lạ nhi, còn thỉnh ngoài ruộng chính nhất định phải phái người đi Bạch Phủ cho ta biết. Nhất định nhất định. Ngoài ruộng chính liên tục gật đầu. Thôn người trên thập phần không tha tiễn đi Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm thừa dịp trời tối lại ở quanh mình tham viếng mấy cái thôn, cùng phía trước cái kia thôn không sai biệt mấy, tình hình hạn hán đều thập phần nghiêm trọng. Thẳng đến trời tối, Bạch Huyền Âm mới một thân mỏi mệt về tới bạch phủ. Lại nghe nói Thái tử Điện Hạ buổi chiều liền tới đây, lúc này còn ở chính sảnh chờ đâu. Không có biện pháp, Bạch huyền âm không kịp thay quần áo, chỉ có thể kéo một thân mỏi mệt chạy tới chính sảnh. Chính sảnh bên trong, Bạch chính hiền chính nơm nớp lo sợ chiêu đái Thái tử Điện Hạ. Hắn cũng không nghĩ tới này êm đẹp Thái tử Điện Hạ thế nhưng tới trong phủ bái kiến, hơn nữa hảo xảo bất xảo âm thanh còn ra cửa nhi. Điện Hạ, tiểu nữ đi ra ngoài thời điểm nói không biết sẽ khi nào trở về, nếu không Điện Hạ đi về trước. Chờ tiểu nữ trở về lúc sau tất nhiên đi trong phủ bài kiến. Tiêu phượng dục thần sắc lạnh băng nhìn thoáng qua bên ngoài không trung. Từ hắn bị phong làm thái tử lúc sau, còn chưa từng có chờ thêm người đâu. Xưa nay chỉ có người khác chờ hắn phần, hắn còn không có chờ thêm người khác. Trong lúc nhất thời đảo cũng cảm thấy mới lạ. Không ngại sự, may mà buồn cung hôm nay cũng không có gì chuyện này. Nghe nói bạch đại nhân ở đại lý tự án tử làm cực hảo, phụ hoàng đối với ngươi cũng thật là vui mừng. Nói không chừng năm sau Bạch Đại Nhân quan chức liền phải đổi một đổi đâu. Không dám nhận, vi thần là làm ứng tận việc, thật sự không đảm đương nổi thái tử điện hạ như thế khen. Tiêu phượng dục cười cười không nói chuyện. Hắn lời này có khen hắn ý tứ, nhưng là có một nửa nhi nói cũng là thật sự. Phu hoàng thật là đối cái này, Bạch Đại Nhân rất nhìn với con mắt khác, gần nhất này đó thời gian, hắn cũng thường xuyên từ phụ hoàng trong miệng nghe được người này. huống hồ người này xử án như thần, liên tiếp phá vài cái án tử. Người như vậy nếu có thể vì hắn sử dụng, với hắn mà nói cũng là cái trợ lực. Phần 75, chương 75 yêu ma quỷ quái quái phá. Bạch đại nhân tầm thường đều ở đại lý tự làm công, cũng không có đi qua bổn cung phụ đệ, quay đầu lại đại nhưng đi bổn cung phụ đệ, ta cũng tưởng hướng bạch đại nhân tham thảo một chút vụ án, kỳ thật bổn cung đối với này đó xử án việc cũng là rất là tò mò. Bạch chính hiền nào dám đồng ý thái tử điện hạ, lời này rõ ràng liền tưởng mượn sức hắn. Nếu hắn chân trước đi thái tử phủ. nói không chừng sau lưng người trong liền sẽ cho rằng hắn đầu phục thái tử điện hạ ngày xưa nay tham dự hoàng chữ chi tranh đều là không có lời hắn chỉ nghĩ cả đời an an phận phận làm con nhi trước nay không muốn nghĩ tới quá lớn phú quý thái tử điện hạ gần nhất bởi vì khô hạn đại lý tự đã tích góp không ít tán tử vi thần sợ là chịu không ra thân đi thái tử phủ chờ đến vi thần có rảnh tất nhiên tiến đến thái tử phủ bái phỏng tiêu phượng dục đầu tiên là không vui lạnh lùng liếc liếc mắt một cái bạch chính hiển hắn đây là cự tuyệt chính mình nhưng nói đến này tình hình hạn hán thật là rất nghiêm trọng hắn cũng nghe nói không ít bởi vì tình hình hạn hán gây ra mạng người kiện tụng nói vậy hắn cũng không dám cự tuyệt chính mình suy nghĩ cẩn thận này đó tiêu phượng dục sắc mặt hòa hoãn không ít kia hảo buồn cung liền tĩnh chờ bạch đại nhân bạch huyền âm ở cửa nghe xong trong chốc lát xem thời điểm không sai biệt lắm lúc này mới đi đến bạch chính hiền vừa thấy đến bạch huyền âm đã trở lại lập tức trước mắt sáng ngời cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi Nhưng xem như đã trở lại, lại không trở lại, này thái tử sợ thật sự muốn ở Bạch phủ qua đêm. Bạch Huyền Âm trước cho Bạch Chính Hiền một cái an tâm ánh mắt, quay đầu mới hướng thái tử Vân An. "Tham kiến thái tử điện hạ." Tiêu Phượng Dục nhìn từ trên xuống dưới Bạch Huyền Âm, nhịn không được cười, Bạch đại nhân nói Bạch tiểu thư ra khỏi thành đi điều tra tình hình hạn hán việc, nguyên bản buồn cung còn chưa tin, nhưng xem Bạch tiểu thư này một thân dơm dạ cùng buồn, đảo cung tin vài phần. Lúc này, Bạch Huyền Âm có thể dùng chật vật hai chữ hình dung. Trên đầu trên người đều có thảo cùng giày đã nhìn không ra tới nguyên lai like nhan sắc, trên quần áo cũng nhiều có vết chảy, Chợt vừa thấy như là chạy nạn nạn dân. Ta chỉ là cảm thấy này tình hình hạn hán có chút quá mức nghiêm trọng, sợ là có cái gì yêu ma quỷ quái quay phá, cho nên mới đi điều tra một phen. Yêu ma quỷ quái quay phá. Tiêu phượng dục khinh thường, này những hiểu được huyền môn pháp thuật người, liền thích đem yêu ma quỷ quái treo ở bên miệng. Chương hiển chính mình bản lĩnh. đồng dạng lời nói tiêu phượng dục không biết nghe bao nhiêu người nói qua kia không biết bạch tiểu thư nhưng có tra được cái gì biết này tình hình hạn hán là cái nào yêu ma quỷ quái quay phá sao trước mắt còn không có tra được tiêu phượng dục cười lạnh gia tăng nhàn nhạt đem trà đặt ở một bên nếu bạch tiểu thư không tra được kia đơn giản cũng không cần tra xét gần nhất kinh thành quanh mình tình hình hạn hán tăng thêm Buồn cung lần này tới là phụng hoàng thượng chi mệnh làm bạch tiểu thư lại cầu một trận mưa bạch huyền âm cũng không có lập tức đáp ứng. lúc này cầu vũ căn bản là trị ngọn không trị gốc cầu tới nhiều ít vũ đều trị không được tình hình hạn hán huống hồ bọn họ làm cầu liên cầu mọi việc đều không thể quá mức thái tử điện hạ xin thứ cho thần nữ mạng muội ta cho rằng cầu vũ giải quyết không được tình hình hạn hán ân tiêu phượng dục giận dữ bạch tiểu thư nói như vậy chính là cự tuyệt cầu vũ bạch tiểu thư nhưng nghe minh bạch bổn cung là phụng phụ hoàng chi mệnh tiên đến còn không có người dám cự tuyệt hoàng thượng tri mệnh tiêu phượng dục thân mình trước huynh một loại uy áp hướng tới bạch huyền âm đánh úp lại bất quá bạch huyền âm lại nhàn nhạt nhìn hắn một cái không nhanh không chậm hồi phục nếu là hoàng thượng trách tội thần nữ sẽ tự hướng đi hoàng thượng thuyết minh hết thảy tin tưởng hoàng thượng biết lúc sau cũng sẽ không trách tội thần nữ tiêu phượng dục phát hiện cái này cô nương thế nhưng không sợ chính mình phải biết rằng hắn chính là thái tử a tiêu phượng dục ánh mắt âm chắc chắc nhìn chằm chằm bạch huyền âm đổi làm là bên cô nương sợ sớm đã sợ hãi nhưng bạch huyền âm trước sau nhàn nhạt nhìn hắn không có kích động không có sợ hãi không có cao hứng không có bi thương thật giống như là một cái người gỗ cái này làm cho tiêu phượng dục trong lúc nhất thời có chút nhụt trí bất quá cùng lúc đó trong lòng cũng phát lên nồng đậm hứng thú cái này bạch cô nương hay là thật là có đại tài năng cho nên mới như vậy không có sợ hãi từ xưa đến nay phàm là có tài năng người đều là kiệt ngạo khó thuần tiêu phượng dục lanh chào nói bạch đại nhân nhưng thật ra dậy một cái hảo nữ nhi a bạch chính hiền vội vàng đứng dậy Trên chán đã sớm bất mãn mồ hôi lạnh. Hắn cũng muốn cho âm thanh cầu một trận mưa liền cứu những cái đó ba cánh. Nhưng hôm nay âm thanh nói cầu vũ mặc kệ chuyện này, kêu cầu tới làm gì, còn hao phí nữ nhi tâm thần. Thái tử điện hạ bên này lại lấy hoàng thượng khẩu dụ, trong lúc nhất thời bạch chính hiền cũng không có cách nào, thế khó xử. Chẳng lẽ còn muốn kháng chỉ không thành? Hồi thái tử điện hạ nói, vi thần cho rằng tiểu nữ nói có nhất định đạo lý. Bạch đại nhân thật đúng là hộ nữ sốt ruột nha, cũng dám coi rẻ hoàng quyền. Bạch tiểu thư ngươi cũng biết kháng chỉ là tội gì. Tự nhiên là biết đến. Bạch huyền âm đoan chính đứng, bất quá thái tử điện hạ, ta vẫn chưa kháng chỉ duy trì. Cảm thấy sự có kỳ quặc, đưa ra ta kiến nghị mà thôi. Huống hồ ta cũng chưa nói không cầu vũ, chỉ là muốn biết rõ ràng này tình hình hạn hán là chuyện như thế nào, nếu là không làm rõ được này đó, mặc dù là cầu vũ cũng giải quyết không được tình hình hạn hán. Bạch huyền âm liên tiếp phản bác tiêu phượng dục cái này làm cho hắn trong lòng rất là phẫn nộ. hiện giờ càng là trong cơn giận dữ lớn mật ngươi cũng dám như vậy căn bản thái tử nói chuyện nếu ngươi không muốn cầu vũ đó chính là kháng chỉ không tôn người tới đem bạch tiểu thư áp đi xuống quan tiến thiên lao thái tử điện hạ ngươi không thể làm như vậy nha bạch chính hiền lập tức tiến lên che chở bạch huyền âm tiêu phượng dục lúc này xem bạch chính hiền cũng chướng mắt thực hay là bạch đại nhân cũng tưởng đi theo kháng chỉ không thành phụ thân ngươi tránh ra còn không phải là đi thiên lao sao lại không phải đi quỷ môn quan bạch chính hiền tự nhiên là không chịu làm bạch huyền âm đi quỷ môn quan chính là đột nhiên nhận thấy được bạch huyền âm lôi kéo hắn gốc áo hay là nữ nhi tiến thiên lao còn có khác ý tứ không thành hắn nghi hoặc mà nhìn về phía bạch huyền âm bạch huyền âm lại lần nữa lôi kéo hắn góp áo thái tử cứ như vậy cấp ở chỗ này chờ nàng hoàng thượng bên kia đối tình hình hạn hán nhất định rất coi trọng nếu không hắn đã sớm đi rồi nếu hoàng thượng biết thái tử không có thể làm chính mình trời mưa ngược lại đem chính mình quan vào thiên lao Nói vậy Hoàng thượng cũng không tha cho này thái tử. Bạch chính hiền rốt cuộc là tin tưởng Bạch huyền âm bản lĩnh, bất quá trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Không được, hắn đến lập tức tiến cung hướng đi Hoàng thượng cầu tình. Tiêu phượng dục nhìn Bạch huyền âm một chút đều không sợ hãi bộ dáng đi theo có chút bất an, nàng vì sao một chút đều không sợ hãi. Phải biết rằng, phàm là vào thiên lao người cực nhỏ có có thể ra tới, hơn nữa đi vào ít nhất cũng đến bái một tầng ra. Nghĩ đến Bạch tiểu thư là không biết hôm nay trong nhà lao mặt có cái gì Cho nên mới như vậy không có sợ hãi đi Thái tử điện hạ Vẫn là đừng nói nhiều lời Thiên lao ở đâu tìm người dẫn đường đi nay thật là một chút đều không sợ hãi nha Như vậy tiêu ngạo Tiêu phượng dục cắn chặt răng Vừa muốn làm người đem bạch huyền âm dẫn đi Phần 76 Chương 76 chính ngươi hỏi Liên nhìn đến cách đó không xa một hình bóng quen thuộc hướng tới hắn đã đi tới Hắn như thế nào lại đây Bạch huyền âm cũng không nghĩ tới lúc này tiêu phượng kỳ sẽ qua tới Tiêu Phượng Kỳ nhìn về phía Tiêu Phượng dục tham kiến thái tử. Chiêu Vương lúc này ngươi như thế nào lại đây? Tiêu Phượng Kỳ không trả lời, quay đầu nhìn về phía Bạch Huyền Âm ánh mắt u nu, còn mang theo một loại trấn an lực lượng, Phụ Hoàng làm Bạch Tiểu Thư vào cung. Phụ Hoàng vì sao Chiêu Bạch Tiểu Thư vào cung? Hắn chân chức mới vừa nói làm nhân ra ép vào thiên lao, sau lưng Phụ Hoàng bên kia đã đi xuống mệnh lệnh, nào có như vậy xảo chuyện này, lại còn có đuổi tới cái này mấu chốt thượng. chẳng lẽ là chiêu vương vì cứu bạch huyền âm giả truyền ý chỉ phụ hoàng chưa nói không bằng thái tử tiến cung tự mình đi hỏi phụ hoàng ngươi tiêu phượng dục lúc ấy một hơi cái này chiêu vương lấy quá không coi ai ra gì bạch tiểu thư đi thôi xe ngựa đã chuẩn bị tốt bạch huyền âm khó được hướng về phía tiêu phượng kỳ cười mới vừa đi hai bước liền dừng bước chân trang quá mức thập phần vô tội thấy tiêu phượng dục đúng rồi thái tử điện hạ vừa rồi ngươi nói muốn đem ta áp nhập thiên lao Tiết rốt cuộc ta là hẳn là nghe ngươi, hay là nên nghe hoàng thượng đâu? Cái này Bạch Huyền Âm chính là cố ý chọc giận hắn. Tiêu Phượng dù câm thầm cắn răng. Phụ hoàng là thiên hạ chí tôn, tự nhiên là nghe phụ hoàng. Nói như vậy nói ta đã có thể đi rồi, thiên lao sẽ để lại cho người khác hưởng dụng đi. Nói xong Bạch Huyền Âm biến nương ngực ngẩng đầu đi ra ngoài. Tiêu Phượng kỳ đi theo phía sau che lại ý cười. Bạch Huyền Âm tuy rằng đi rồi, chính là Bạch Chính hiển còn tại đây đâu? Tuy rằng may mắn hoàng thượng tới chuyên chỉ. Chính là quay đầu vừa thấy, thái tử kia âm trầm mặt, lại đi theo có chút lo lắng. Này thái tử cũng không phải là dễ đối phó, hiện giờ nữ nhi này một phen lời nói tám phần đã đắc tội thái tử, ngày sau cũng không biết thái tử có thể hay không ra tay đối phó nữ nhi. Ai? Hắn gái này lão phụ thân tâm nhà, đều phải đi theo thao toái tâm. Trên xe ngựa, vừa rồi đa tạ ngươi cứu ta. Bạch huyền ông biết, nếu vừa rồi không phải tiêu phượng kỳ kịp thời đổi tới, trận này lao ngục thai hương sợ là không tránh được. Hôm nay sáng sớm tỉnh lại thời điểm, nàng còn cảm thấy có chút bất an, sẽ có thai nạn. Nguyên bản tưởng tình hình hạn hán, không nghĩ tới là thái tử. Tiêu Phượng Kỳ không thèm để ý cởi lấy Bạch Tiểu Thư khả năng, mặc dù là không có, ta nói vậy Bạch Tiểu Thư cũng có biện pháp thoát thân, huống hồ ta cũng không phải giúp ngươi, phụ hoàng thật là làm ngươi tiến cung. Bạch Huyền Âm còn tưởng rằng là Tiêu Phượng Kỳ vì cứu hắn lửa lửa thái tử. Không nghĩ tới thật là Hoàng thượng truyền triệu. Tiêu nghĩ đến cùng thái tử phía trước nói cầu vũ việc là giống nhau. Quả nhiên tới rồi ngự thư phòng, hoàng thượng liền trực tiếp nhắc tới cầu vũ việc, còn nhận lời bạch huyền âm một ít ban thưởng. Hoàng thượng, không phải thần nữ không muốn cầu vũ, mà là thần nữ cảm thấy, này khô hạn việc thật sự là quá mức với kỳ quặc, liền tính là cầu vũ cũng giải quyết không được khô hạn. nay khô hạn xưa nay còn không phải là trời mưa liền giải quyết chuyện này sao, nào có như vậy nhiều phiền thoái. Hoàng thượng gần nhất bị khô hạn sự tình xào đau đầu. chỉ hy vọng nhanh lên giải quyết này khô hạn cho nên cũng không nhiều ít tâm tư nghe bạch huyền âm giải thích huyền âm quận chúa chấm biết bản lĩnh của ngươi nhưng là này cầu vũ sự tình lửa xém lông mày đến nỗi này khô hạn tuy rằng nói chưa bao giờ từng có chính là hôm nay ý như thế nào ai có thể biết đâu cho nên vẫn là mau mau cầu vũ đi bạch huyền âm khó xử túi thấp đầu xuống nàng có thể dùng vừa rồi kia một phen lý do thoái thác nói thái tử điện hạ chính là kia phiên lý do thoái thác lại không thể dùng ở hoàng thượng trên người rốt cuộc hắn mới là chân chính nắm giữ trong thiên hạ sinh sát quyền to người đúng lúc này phu hoàng tiêu phượng kỳ sơn trước một bước nhi thần đảo cảm thấy huyền âm quận chúa lời này nói có lý lần này khô hạn thật là tới kỳ quặc khâm thiên giám cũng chưa từng từng có dự báo mỗi phùng đại thai hiện tượng thiên văn đều sẽ có điều ám chỉ nhưng lúc này đây đều đã có người khắt chết đói chết tử thương mấy trăm người hiện tượng thiên văn cũng không có gì không ổn có thể thấy được chuyện này nhân vi khả năng lớn hơn nữa nếu là không cần thiết trừ thai hoàng ẩm chỉ sợ ngày sau sẽ mang đến lớn hơn nữa hai hoàng ẩm hoàng thượng thật mạnh thở ra một hơi hắn bên này nhi phiền đều phải thượng tường chính là chiêu vương khét ngược chẳng những không cho hắn hỗ trợ ngược lại một lòng che chở này tương lai nữ nhân bất quá nếu chiêu vương đã mở miệng hoàng thượng tự nhiên cũng muốn cho hắn một cái mặt muối tốt xấu là vì tương lai tức phụ nhi làm việc nhi hắn cái này làm phụ thân cũng vui với cho hắn vài phần mặt muối huyền âm quân chúa kêu y nghĩa ngươi theo như lời này khô hạn là từ cái gì khiến cho nên làm như thế nào đâu. Bạch huyền âm khó xử lên, bởi vì nàng cũng không biết này khô hạn là cái gì tạo thành. Nhưng là nàng có thể khẳng định liền khô hạn tuyệt đối không tầm thường. Hoàng thượng, tuy rằng hiện tại ta còn không có có thể điều tra ra, nhưng là chỉ cần cho ta mấy ngày thời gian, ta nhất định có thể điều tra ra. Mấy ngày. nay mỗi ngày đều có nguyên nhân vì tình hình hạn hán mà chết người, nếu cho nàng mấy ngày thời gian, kia chết người chẳng phải càng nhiều. Hoàng thượng tức khắc cảm thấy phiền phức, như vậy đi. Châm cho ngươi ba ngày thời gian, ba ngày trong vòng nếu là ngươi có thể điều tra ra, hơn nữa giải quyết tình hình hạn hán. Châm phía trước nói ban thưởng như cũ nhưng, nếu là ngươi cha không ra, vậy chỉ có thể cầu vũ. Ba ngày thời gian thật sự là quá ngắn, bạch huyền âm cũng không có năm chắc có thể cha đến ra tới. Mắt lộ ra vẻ khó xử. Phu hoàng này ba ngày thời gian có chút đoạn, không bằng liền đổi thành bảy ngày đi. Này con chưa đủ. Rốt cuộc còn có phải hay không con của hắn? có biết hay không cái gì gọi là khụy tay quẻo ra ngoài nha hoàng thượng trong lòng khí huyết cuồn cuộn phía trước một lòng muốn cấp chiêu vương tìm cái tức phụ nhi nhưng hôm nay hắn có người trong lòng trong lòng lại là rất là hụt hững. thôi nay cái thứ nhất mặt mũi đều cho cũng không để bụng lại cấp một cái mặt mũi vậy bảy ngày chiêu vương chuyện này liền giao cho ngươi ngươi cùng huyền âm quận chúa cùng đi làm nếu là làm không xong hoàng thượng ngữ khí uy hiếp ý vị mười phần tiêu phượng kỳ cười trả lời Nếu là làm không xong Nhi thần cam nguyện lênh phạt. Hoàng thượng nhìn Tiêu Phượng Kỳ như vậy nóng lòng lập quân lệnh trạng bộ dáng, tức khắc cảm thấy không mắt thấy, phất phất tay liền làm hai người đi ra ngoài. Hai người chân trước mới ra ngự thư phòng, sau lưng chuyện này Nhi liền truyền ra đi, đặc biệt là chuyển tới thái tử trong hai. Phu hoàng phía trước rõ ràng là đem nạn hạn hán việc giao cho hắn, hiện giờ lại bị chiêu Vương đoạt qua đi. Bất quá này đảo chính hợp hắn ý, nay tình hình hạn hán một là quá mức trọng đại, hơn nữa không biết khi nào có thể qua đi. Chiêu thần cùng ba tánh nhưng đều nhìn đâu, nếu là hơi chút làm không hảo kia đã có thể mất mặt, hắn đang lo như thế nào mới có thể đủ đem cái này phỏng tay khoai lang ném văng ra đâu? Không nghĩ tới cái này, chiêu vương nói ngây ngốc thấu lên đây. Cái này hắn nhưng thật ra có thể yên tâm. Chỉ là, nhớ tới Bạch Huyền Âm phía trước thái độ, tiêu phượng dục hiện tại trong lòng còn nghẹn một hơi. Cái này Bạch Huyền Âm cũng quá mức với kiêu ngạo một ít, muốn thuyết phục nàng đi theo chính mình sợ là có chút khó. Bất quá. Cũng may này Bạch ra nhưng không ngừng nàng một người. Phần 77 chương 77 đi trước Tây Sơn Đại Doanh. Bạch Chính Hiển vừa nghe nữ nhi muốn cùng chiêu Vương cùng nhau tra tình hình hai nạn, đầu tiên là cao hứng, nhưng ngay sau đó lại khẩn trưng lên. Này trai đơn gái trước ở bên nhau phá án tử, vạn nhất ra điểm nhi chuyện gì nhi nhưng làm sao bây giờ nha. Kết quả là, trực tiếp đề nghị hắn cũng muốn đi theo điều tra. Bạch Huyền Âm không rõ phụ thân vì cái gì nhất định phải đi theo, không nói đến này đi khắp nơi xem xét. Nhất định là màn trời chiếu đất, hắn tuổi này thân thể chịu không chịu trụ Liên nói này đại lý tự còn có một đống sai sự chờ hắn làm đâu Hắn thật sự có thể rời đi kinh thành theo chân bọn họ đi tìm này tình hình hạn hán nguyên nhân Bạch chính hiền vừa nghe liền đánh mất chủ ý hiện giờ đại lý tự án tử đã trồng chất như núi Nếu là ly hắn sợ thật sự muốn loạn, đến lúc đó hoàng thượng trách tội hắn cũng chịu trách nhiệm không dậy nổi Tuy rằng người không thể đi Chính là bạch chính hiền vẫn là hung hăng mà dặn do bách cốc bách hợp giống nhau Làm cho bọn họ nhất định phải tiểu tâm bảo hộ Bạch Huyền Âm. Mặt khác, còn Cường Điệu đề cập về Chiêu Vương chuyện này. Hai người liên tục bảo đảm Bạch Chính Hiền lúc này mới yên tâm. Ngày thứ hai, Bạch Huyền Âm nguyên chuẩn bị lại đi kêu mấy cái thôn đi một chút, nhưng lại nghe nói Tây Sơn Đại Doanh cũng xuất hiện tình hình hạn hán. Cứ như vậy, không thể không đi theo Tiêu Phượng Kỳ cùng nhau chạy tới Tây Sơn Đại Doanh. Tây Sơn Đại Doanh khoảng cách kinh thành có 10 giam lộ, một đi một về ngồi xe ngựa sợ là phải có sóc này cho nên bạch huyền âm liền bỏ quên xe ngựa cưới ngựa mà đi gần hai cái canh giờ mới đuổi tới tây sơn đại doanh tháp tháp tháp lục trường an nôn nóng ở tây sơn đại doanh trước ngạn chờ cũng không biết biểu ca có thể hay không đem người mang đến đột nhiên nghe được động tĩnh liền lập tức nôn nóng lên mau mau mau nhìn xem ta này áo choàng xoáy không xoáy thân binh ở một bên nhìn có chút vô ngữ thế tử ngài xoáy không xoáy có ích lợi gì a quan trọng nhất chính là chiêu vương điện hạ xoáy không xoáy nha Lại không phải ngươi tức phụ, trang điểm tốt như vậy có ích lợi gì? Ngươi biết cái gì? Này Tây Sơn Đại Doanh nhưng về ta quản, nếu là ta biểu hiện không tốt, còn làm người cho rằng chúng ta Tây Sơn Đại Doanh đều là một đám mãng phu đâu. Lục Trương An nghĩ có chút không yên tâm dặn dò cùng các ngươi nói à, trong chốc lát đều hảo hảo biểu hiện, đừng đem ngài thường những cái đó hoàng nói ra tới bẩn nhân ra lô thai. Mấy cái tiểu binh đều sôi nổi gật đầu, thế tử, ngài cứ yên tâm đi. Hôm nay xếp hàng trạm phía trước Nhi nhưng đều là dễ dàng thủy Nhi thanh trắng niên những cái đó lao sao khái sầm mắt đều làm cho bọn họ đi phía sau Nhi, tuyệt đối sẽ không cấp chúng ta Tây Sơn Đại Doanh mất mặt đi. nay con kém không nhiều lắm. Tiếng võ ngựa càng ngày càng gần. Lục Trương an tự mình tiến lên vì hai người kéo mã, vẻ mặt tân cần, biểu ca bạch tiểu thư, các ngươi nhưng xem như tới. Tiêu phượng kỳ khẽ tao mày, chẳng lẽ nói Tây Sơn Đại Doanh có chiến sự? ngươi như thế nào đem khôi giáp đều mặc vào? Lục trường an tươi cười nháy mắt ra bị nẻ, này không phải nghe nói biểu ca ngươi cùng bạch tiểu thư tới sao. Mặc vào khôi giáp không có vẻ coi trọng sao. Mấy cái tiểu binh ở một bên nhận vất vả. Thế tử nguyên bản còn nghĩ, làm người lau mắt mà nhìn, nhưng không nghĩ tới lại suýt nữa dọa tới rồi chiêu vương. Lục trường an trên mặt có chút không nhịn được, biểu ca thật là khó hiểu phong tình. Bạch huyền âm ở một bên nhìn này tây sơn đại doanh. Vị chỗ trong núi pháo đài, nay một đường đi tới lá cây khô vàng, tình hình hạn hán cũng không nhẹ. Lục Thế Tử, chúng ta vẫn là đi trước trong doanh địa mặt nhìn xem đi. Bạch Tiểu Thư, Biểu Ca, xin theo ta tới. Lục Trường An ở phía trước dẫn đường. Mới vừa tiến kinh doanh liền nhìn đến chỉnh chỉnh tề tề binh lính xếp thành khối vương đội hình, đập vào mắt tất cả đều là tướng mạo rào hảo thanh niên binh lính. Cẩn thận quan sát nói, có thể thấy được những người này vô luận là khôi giáp quần áo, còn có thương đều là mới tinh. Bạch Huyền Âm ở một bên nhìn. Nhưng thật ra có một loại thị sát quân đội bộ dáng. Chỉ là tới nơi này nhìn xem tình hình hạn hán, không đến mức như vậy long trọng đi. Bạch huyền âm hồ nghi nhìn về phía tiêu phượng kỳ, này hết thể không phải là hắn an bài đi. Tiêu phượng kỳ cũng là âm thầm ảo não, sớm biết rằng liền không đề cập tới trước nói cho hắn, thật là mất mặt. nay đó đều là hắn tự chủ trương, cùng bổn vương không quan hệ. Tiêu phượng kỳ thấp giọng giải thích, đậu bạch huyền âm cười. Phía trước dẫn đường lục trường an lại không có chút nào phát hiện, như cũng ngẩng đầu đỡ ngực ở phía trước dẫn đường. Này phía dưới người làm việc nhi còn xem như đắc lực, những người này nhìn khiến cho người cảnh đẹp ý vui. Nói vậy Bạch Tiểu Thư nhìn cũng là trong lòng vui mừng đi. Chỉ cần Bạch Tiểu Thư vui mừng, hắn liền tính là lập hạ công lao, đến lúc đó biểu ca còn không thưởng hắn điểm nhi cái gì. Bạch Tiểu Thư, này đó chính là Tây Sơn Đại Doanh binh lính, thế nào? Có phải hay không mỗi người ngẩng đầu đỡ ngực? Này đó tinh binh kéo đến trên chiến trường nhất định đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Bạch Huyền Âm nhìn lướt qua binh lính. chỉ thấy bọn họ có khẩn trương nuốt nước miếng có động cũng không dám động bộ dáng buồn cười cực kỳ nén cười nói lục thế tử nói rất đúng bất quá lúc này đây chúng ta tới chính yếu không phải xem binh lính mà là hiểu biết này tình hình hạn hán không bằng vẫn là đi trước nhìn xem tình hình hạn hán đi nói xong bạch huyền âm biến xấu hổ nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ nhấc chân đi rồi lục trương an làm người chuẩn bị nửa ngày liền đổi lấy như vậy một câu nói rất đúng tạm thời cảm thấy có chút nhục trí bạch bạch làm người chuẩn bị như vậy đã nửa ngày Này bạch tiểu thư như thế nào một chút đều sẽ không khen người đâu. Cho dù là khen hắn mang binh có cách cũng đúng a. Cứ như vậy tinh binh đổi làm là người khác căn bản huấn luyện không ra. Cũng chính là hắn. Tiêu phượng kỳ tiến lên trộm mà rũ đấm một chút lục trường an bả vai. Hận sắc không thành thép nói, còn ngại không đủ mất mặt, còn không mau làm cho bọn họ tan. Lục trường an khó hiểu. Xoa bả vai, hoán khí mười phần nói, biểu ca, nơi nào mất mặt. Ta chính là vì ngươi làm cho bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị. Ngươi một câu lời hay chưa nói, còn nói ta mất mặt, về sau không bao giờ giúp ngươi. Một cái hai cái đều không khiến hắn, đương hắn nguyện ý ở chỗ này chạm một buổi sáng đâu. Hắn còn không hầu hạ đâu. Lục Trương an tại chỗ bãi hạ một cái mặt, xoáy khí giải áo choảng, ném cho thân binh, liền tung ta tung tăng theo đi lên. Tiêu phượng kỳ ở sau người hận đến cắn răng, chờ trở về lại thu thập hắn. Đều tan. Ra lệnh một tiếng, này đó bày một buổi sáng tư thế binh lính nháy mắt được đến phong thích. Liên như vậy đứng, so luyện một ngày binh còn muốn mệt đâu. Thật hy vọng này về sau Bạch Tiểu Thư cùng Chiêu Vương Điện Hạ có thể thiếu tới, như vậy bọn họ cũng có thể đủ thiếu chịu một phân đội Bạch Huyền Âm đi tới Tây Sơn Đại Doanh gieo trồng rau quả địa phương, Tây Sơn Đại Doanh ngày thường đại bộ phận chi thức là dựa vào triều đình phái phát. Nhưng là vẫn là có một bộ phận là tự cấp tự túc, hiện giờ này trong đất mặt rau xanh đều đã toàn bộ khô héo. Chứ bỏ, này đó còn có sao? Nhắc tới chính sự. lục Trường An cũng thu hồi trên mặt không tình nguyện Này quân doanh bên trong nguyên bản có năm khẩu giếng tình hình hạn hán vừa mới bắt đầu thời điểm chung quanh thôn trang thiếu thủy cho nên ta làm người nhường ra hai cái giếng cấp các thôn dân múc nước nhưng hôm nay này tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng kia hai cái giếng cũng đã khô héo trong quân dư lại kia tam khẩu giếng cũng khô một ngụm hiện giờ chỉ còn lại có hai khẩu hơn nữa xem này mực nước cũng đang ở giảm xuống lại như vậy đi xuống sợ là toàn bộ quân doanh đều phải thiếu nước uống Phần 78. Chương 78 hạ bạn. Lục Trương An cũng nhịn không được lo lắng, đây mới là làm người nôn nóng, ngày thường lương thực không thiếu chính là thiếu thủy, này thiếu thủy có thể so thiếu lương thực còn muốn nghiêm trọng đâu. Này hai ngày trong quân cũng có chút nhân tâm di động, lại như vậy đi xuống sợ thật sự muốn sai lầm nha. Tất cả mọi người sốt ruột, Bạch Huyền Âm sao có thể không nóng này đâu. Nhưng là càng sốt ruột, liền càng muốn không ra đến tuột cùng là người nào, thứ gì ở quậy phá. Tiêu Phượng Kỳ xem hạ Bạch Huyền Âm. thấy nàng mặt mày bên trong mang theo mệt mỏi chi sắc. Nghe nói nàng đã có mấy ngày không có ngủ ngon, ngày ngày đều ở vì tình hình hạn hán buôn ba. Bạch tiểu thư, đừng có gấp. Tổng hội tìm được tình hình hạn hán nguyên nhân, càng là cứ như vậy cấp liền càng muốn không ra. Như thế nào có thể không nóng nảy, nay tình hình hạn hán một ngày so với một ngày nghiêm trọng chết người cũng càng ngày càng nhiều, nếu là lại không khống chế nói, ta lo lắng sẽ ra đại sự. Chết người càng nhiều, hoán khí liền sẽ càng nhiều. oán khí một nhiều sẽ có càng nhiều người chết như vậy tuần hoàn đi xuống không thể nghi ngờ một hồi đại thai nạn nha lục trường an thở dài một hơi nhịn không được oán giận nói các ngươi nói đến cùng là thứ gì có lớn như vậy bản lĩnh có thể nháo này khắp nơi nạn hạn hắn a bạch huyền âm trong đầu linh quang trận lóe nhưng là lóe quá nhanh nàng trong lúc nhất thời không có bắt lấy quay đầu nghi hoặc nhìn về phía lục trường an chỉ thấy hắn chính ngậm một cây cỏ xanh dựa vào một thân cây thượng Tiêu Phượng Kỳ thấy nàng như thế liền nhỏ giọng hỏi, ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Cỏ xanh. Bạch Huyền Âm không trả lời Tiêu Phượng Kỳ, cẩn thận hồi tưởng. Nàng gần nhất là ở nơi nào gặp qua cỏ xanh đâu? Đúng rồi, mộ điện. Bạch Huyền Âm cười, ý cười không ngừng gia tăng, ta tưởng ta biết rốt cuộc là thứ gì ở quay phá. Tiêu Phượng Kỳ lục trường an chăm miệng một lời hỏi, thứ gì? Hạn bạt. Lục trường an bút đầu hỏi, hạn bạt là thứ gì? Hạn bạt là trong truyền thuyết có thể khiến cho nạn hạn hán quái vật. Nông thôn chung cho rằng là sau khi chết một trăm thiên nội người chết biến thành, biến thành hạn bạt người chết thi thể không hư thối, mộ phần thấm thủy. Bạch Huyền âm rốt cuộc nghĩ tới. Điền ra thôn kia một ngày, nàng liền mơ hồ cảm thấy kỳ quái. Nhưng khi đó một lòng đều tại đây tình hình hạn hán thượng, cũng không có quá nhiều chú ý. Hiện giờ nghĩ đến, thật là đại đại không thích hợp a. Lúc ấy mộ địa bốn phía đều đã tình hình hạn hán thập phần nghiêm trọng, trong đất mặt căn bản là không thấy được màu xanh lục. Chính là kia phần mộ chung quanh lại có thể nhìn đến xanh mượt cỏ xanh, tuy rằng rất ít, nhưng là cũng có thể nhìn ra được tới mộ địa vẫn chưa khô hạn, kể từ đó, không phải tìm được rồi đầu sỏ gây tội sao. Bạch huyền âm càng nghĩ càng kích động, ta muốn lập tức đi một chuyến điền ra thôn. Tiêu Phượng Kỳ vừa nghe cũng vội vàng đổi kịp. Như vậy náo nhiệt, lục trường an tự nhiên cũng là muốn đi xem, chính là không đợi hắn đi đã bị Tiêu Phượng Kỳ khuyên lại, ngươi đi rồi Tây Sơn Đại Doanh làm sao bây giờ? Hào đi! Ta không đi! nhưng là ngươi nhất định phải nói cho ta trải qua tiêu phượng kỳ gật đầu lên tiếng liền khoái mã đuổi kịp bạch huyền âm hai người một đường khoái mã bay nhanh thực mau liền chạy tới điền Gia thôn thôn người trên không nghĩ tới bạch huyền âm sẽ đến tưởng tới cấp bọn họ cầu vũ mỗi người trên mặt đều rào rạt nổi lên cười mau mang ta đi các người thôn thượng mộ điện trong thôn người tò mò nay cầu vũ như thế nào lựa chọn như vậy âm lánh địa phương a bất quá này bạch tiểu thư chính là phúc nữ lại là đạo pháp cao siêu Nàng nói ở nơi nào cầu vũ vậy ở nơi nào cầu. Thôn người trên vội vàng buông xuống trong tay việc, mang theo Bạch Huyền Âm chạy tới mộ địa. Dọc theo đường đi kinh động không ít người đuổi tới mộ địa thời điểm. Bạch Huyền Âm phía sau đã mênh mông theo một tảng lớn người. Ngoài ruộng chính được đến tin tức cũng vội vội vàng vàng đuổi lại đây. Bạch tiểu thư có phải hay không yêu cầu vũ? Ta đây liền làm cho bọn họ đi chuẩn bị tế đàn. Bạch Huyền Âm không nói chuyện, đi vào mộ địa. Này Điền ra thôn ở chỗ này cũng có thượng trăm năm lịch sử. Cho nên này mộ địa trung mộ phần có không ít. Trung quanh phiêu phiêu đáng đáng phủ chú kinh cờ. Ngẫu nhiên còn có từng đợt tiểu gió thổi tới, làm người cảm thấy trong lòng sợ hãi. Có người nhịn không được ôm vai run lên. Có người tò mò hỏi, bạch tiểu thư đây là đang làm gì? Đừng nói chuyện. Tiêu phượng kỳ tung tin ngừng ngắt nhắc nhở, tuy rằng thanh âm không phải rất lớn, chính là lại làm người có một loại mù quáng phục tùng cảm. Cái này tiểu công tử quần áo hoa lệ, giơ tay nhấc chân đều là đại gia. cũng không biết là nhà ai quý công tử lúc này bọn họ vẫn là không cần nhiều lời hảo bạch huyền âm ở mộ địa bên trong chuyển động một vòng chỉ thấy các mộ phần thượng đều có thấm thủy nhiều như vậy phân mộ tự nhiên không có khả năng mỗi người đều là hạ bạn ngoài ruộng chính các ngươi trong thôn có hay không ba tháng trong vòng hạ táng người thôn người trên hai mặt nhìn nhau ngoài ruộng chính cũng cùng cau mày trói chặt nay tình hình hạn hán phát sinh tới nay thôn thượng liên tiếp đã chết hảo những người này cho nên trong lúc nhất thời hỏi như vậy hắn thật đúng là không biết nên trở về đáp cái nào ta hỏi chính là tình hình hạn hán phía trước chết người như vậy vừa nói ngoài ruộng chính liền lập tức nghĩ tới ta nhưng thật ra nhớ tới lạp ba tháng phía trước điền lao hán nhi tử quốc khánh đi trên núi săn thú thời điểm không cẩn thận từ vách núi hạ quăng ngã đi xuống đương trường liền đã chết điền lao hán chỉ có như vậy một cái nhi tử lại là già còn có con hai vợ chồng già hai cái đối đứa con trai này yêu thương phi thường chợt nghe tin giữ dưới hai vợ chồng già cũng không chịu đựng Không quá hai ngày cũng đi theo đã chết, này tang sự vẫn là người trong thôn đại gia hỏa góp tiền làm ra tới. Thôn dân đi theo gật đầu, bọn họ cũng nghĩ tới. Bạch huyền âm vừa rồi xem thời điểm, đã nhớ ký mộ bia thượng tên. Thực mau liền ở sang bên nhi vị trí tìm được rồi điền quốc khánh mộ bia. Bạch huyền âm cau mày chói chặt, gắt gao mà nhìn thẳng cái này mộ bia. Mọi người chỉ nhìn đến nàng nhìn chăm chăm xem, lại không biết nàng đã ở trong tối tự xem xét nơi này quỷ quái. Một lát sau... Bạch Huyền Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, chính là hắn, đem cái này phần mộ cho ta đào khai. Bách Cốc vừa nghe, liền muốn động thủ, thôn người trên lại không làm. Em đẹp vì cái gì muốn đem nhân ra phần mộ cấp rút nhà. Hơn nữa này đều đã chết 3 tháng. Đại gia tuy rằng có điều bất mãn, chính là cũng không dám va chạm phúc nữ, nếu là đem phúc nữ va chạm. Ai tới cho bọn hắn cầu vũ đâu. Nhưng là nên hỏi vẫn là muốn hỏi, Bạch Tiểu Thư đều nói người chết vì đại, không biết ngươi vì sao phải đào quốc khánh phần mộ a? hắn chính là một cái hảo hài tử A. Đại gia một đường đi tới, chẳng lẽ liền không có phát hiện này mộ phần là ước sao? Nông dân đối với này địa cực vì mẫn cảm, có chút người cách thật xa cũng có thể đủ cảm giác được hơi ẩm. Đúng rồi, này hoa màu đều hạn thành như vậy, nơi này như thế nào như vậy ở ơ ta? Đúng rồi, đây là có chuyện gì như A? Này thủy là nơi nào tới nha Nghị luận thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng ô ương ô ương xảo đầu người đau, thật giống như có mười mấy đầu như ở bên thai xảo giống nhau. Ngoài ruộng chính vây vây tay, ý bảo bọn họ an tĩnh, quay đầu lại nhìn về phía bạch huyền âm. Bạch tiểu thư, mọi người đối với này đó cũng đều không hiểu, ngài cho chúng ta giải thích giải thích được chưa? Phần 79 Chương 79 Điền Quốc Khánh Đơn giản tới nói, chính là chết đi Điền Quốc Khánh đã biến thành hạn bạn này hạn bạn chính là tạo thành lúc này đây tình hình hạn hán đầu sỏ gây tội. Ngoài ruộng chính tiếp tục hỏi, bạch tiểu thư ý tứ là, lúc này đây tình hình hạn hán là Điền Quốc Khánh làm được, chính là hắn không phải đã chết sao Này người chết như thế nào có thể chế tạo tình hình hạn hắn đâu? Bạch huyền âm nói hạn bạc, những người này nghe cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa người này chôn đến dưới nền đất liền phải biến thành bạch cốt, nơi nào có thể ra tới làm ác đâu. Nếu lời này không phải bạch huyền âm nói ra, đại gia hỏa sợ là muốn đem nàng coi như là kẻ điên. Đem người đuổi ra đi. Tiêu Phượng Kỳ vẫn luôn ở một bên nhìn, ánh mắt gắt gao đi theo bạch huyền âm. Ở tới trên đường nàng đã cùng hắn giải thích quá hạn bạc lai lịch, tuy rằng hắn cũng có chút cái biết cái không Nhưng là thấy nàng nói như vậy nghiêm trọng, có thể thấy được cái này hạn bạt cũng không phải cái gì thứ tốt. Tiêu Phượng kỳ hỏi, có phải hay không chỉ cần đem người này cấp đào ra, tình hình hạn hán là có thể đủ giải quyết. Mọi người cũng sôi nổi nhìn về phía Bạch Huyền Âm, kia trong lòng mang theo một chút không vui cũng đi theo theo sát biến mất không thấy. Nếu đem này người chết lôi ra tới tình hình hạn hán có thể giảm bớt nói, bọn họ cũng không có như vậy nhiều hoàn khí. Rốt cuộc, vẫn là người sống càng nặng không là. Bạch Huyền Âm gật gật đầu. nếu chỉ là một chút tình hình hạn hán nói đảo cũng không có gì chính là hiện giờ này tình hình hạn hán như vậy nghiêm trọng đã mở rộng tới rồi chung quanh mấy cái huyện nha này tình hình hạn hán càng nghiêm trọng này hạn bạc năng lực càng cường đại trong chốc lát ta làm người đem quan tài mở ra các ngươi tất cả đều trốn đến rất xa ngoài ruộng chính còn có chút do dự rốt cuộc này điền lao hán một nhà ở thôn thượng nhiều năm ở hơn nữa này một nhà ba người đều đột nhiên bị thai họa bất ngờ đã chết Bọn họ thân là trong thôn người thế nào cũng nên bận tâm một chút bọn họ cuối cùng mặt mũi đâu. Bạch Tiểu Thư nhất định phải làm như vậy sao? Có hay không biện pháp khác nha Nếu có thể, Bạch Huyền Âm tự nhiên cũng không muốn làm ra loại này sau khi chết đào mổ sự tình, này đối người chết cực kỳ không tôn kính. Các vị, nếu bên trong người thật sự đã biến thành hạn bật nói, kia hắn cũng đã không hề là các ngươi phía trước nhận thức Điển Quốc Khánh, mà là biến thành một loại yêu ma, là yêu ma liền phải tiêu diệt, nếu không cần thiết diệt hắn. chịu khổ cũng là các vị từ xưa đến nay mọi người trong lòng đối với này đó yêu ma quỷ quái đều là tâm tổn sợ hãi chi tâm hơn nữa bạch huyền âm biểu tình thập phần thận trọng cũng không giống như là nói dỡn bộ dáng đại gia hỏa trong lòng tuy rằng cảm thấy hoang đường nhưng cũng tin vài phần bạch huyền âm lại không có lại để ý tới bọn họ cùng bách cốc cùng nhau đào phân mộ thôn người trên vừa thấy cũng không có ngăn cản kỳ thật mọi người trong lòng cũng tò mò rốt cuộc có phải hay không điền quốc khánh thi thể quay phá nha Được rồi, không nghe được bạch tiểu thư nói sao. Đều tan đi. Nếu là gia điểm nhi chuyện gì, đại gia còn có sống hay không? Ngoài ruộng chính liền lập tức có người bắt đầu thối lui, theo sau cũng theo sát lui xuống. Chỉ có thể thực xin lỗi đứa nhỏ này, nếu tình hình hạn hán giảm bớt, đến lúc đó lại thỉnh cái đạo sĩ siêu độ một chút, cũng không xem như bị khuất đứa nhỏ này. Ngoài ruộng chính thở dài, liền rời đi. Chung quanh chỉ còn lại có bạch huyền âm, bách hợp, bách cốc cùng tiêu phượng kỳ. Một nén nhang thời gian. Hoàn chỉnh quan tài đã bị đảo ra tới. Trên dưới quan tài đều là ướt lục cộc hình như là từ trong nước mặt vớt ra tới giống nhau. Bạch Huyền Âm làm cho bọn họ cũng tránh đi. Bách Cốc cùng Bách Hợp là nhận được Bạch Chính Hiền mệnh lệnh, tuy rằng thối lui, nhưng là cũng không thối lui nhiều ít. Nếu một có chuyện bọn họ cũng có thể đủ sông lên bảo hộ Bạch Huyền Âm. Tiêu Phượng kỳ đồng dạng như thế, so hai người còn muốn dựa trước một chút. Bạch Huyền Âm móc ra hoàn phủ, rào phá ngón tay nhanh chóng cắt một đạo phủ, giơ tay liền đánh vào quan tài thượng. Đương đương, quan tài nháy mắt di động, bạch huyền âm cũng đi theo lui về phía sau hai bước, cảnh giác nhìn quan tài. Mọi người cũng đều khẩn trương lên. liền ở ngay lúc này, phanh một tiếng, quan tài bản tử đột nhiên sốc bay lên. Mọi người lại lần nữa lui ra phía sau. Quan tài cái ở một đoàn hắc khí chống đỡ hạ, bắt đầu ở giữa không trung điều chỉnh phương hướng. Hô! Đột nhiên quan tài bản tử hoành lại đây, bay thẳng đến bạch huyền âm tạp lại đây. Cẩn thận! Tiêu phượng kỳ kinh hãi, nhắc nhở. bạch huyền âm một cái không lưng tránh thoát phía sau bách cốc cùng bách hợp cũng trước sau lộn ngược ra sau né tránh tiêu phượng kỳ ở một bên rút ra bảo kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch một cổ mùi hôi hương vị truyền đến lệ người buồn nôn bách hợp nhịn không được hướng tới một bên phun ra bách cốc tuy rằng không phun nhưng là sắc mặt cũng không phải thực hảo nhưng là vẫn là tận trách nhìn chằm chằm bạch huyền âm a một đạo u trống không thanh âm từ trong quan tài mặt truyền ra tới chút tài mọn bạch huyền âm thử tiến lên nhìn thoáng qua nhìn đến một khối không có hư thối thi thể tầm thường thôn hộ người trang điểm người mặt cũng đã xanh tím đáng sợ bạch huyền âm hơi hơi nhăn lại mày nay hạn bạc cùng người thường cũng không có gì khác nhau cũng không giống mặt khác yêu ma quỷ quái như vậy mắng miệng răng nanh hạn bạc vốn dĩ chính là nhân vi biến thành cho nên tự nhiên cũng là người bộ dáng bạch huyền âm càng xem càng lo lắng này hạn bạc năng lực cao thấp cùng trên mặt xanh tím là có mật không thể phân quan hệ nhan sắc càng nặng đại biểu cho hạn bạt năng lực càng cao Người này trên mặt xanh tím đã tiếp cận với đen, trách không được có thể khiến cho kinh thành quanh mình tình hình hạn hán như vậy nghiêm trọng. Đột nhiên, nằm ở trong quan tài mặt hạn bạt mở mắt, một đôi lôi trống không có bất luận cái gì trong trắng mắt đôi mắt thẳng tắp bắn về phía bạch huyền âm. Bạch huyền âm lập tức lại lần nữa tìm ra phụ chú, đánh qua đi. Nhưng lúc này đây hạn bạt lại trực tiếp từ quan tài trung nhảy ra tới, tránh thoát phụ chú. Phụ chú dừng ở quan tài thượng. Trong nháy mắt toàn bộ quan tài đều chia năm xẻ bảy, màu đen dương khói dâng lên. Bạch huyền âm đám người bị xương đen bức lui mấy bước. xương khói tan đi, trừ bỏ tứ tán ở các nơi quan tài, còn có một cái hố to ở ngoài, cũng không có hạn bạt bất luận cái gì tung tích. Tiêu phượng kỳ thu hồi kiếm, đi tới Bạch huyền âm bên cạnh, cái kia hạn bạt đầu. Bạch huyền âm cắn răng, đã đào tẩu. Nàng thử phân biệt hạn bạt đào tẩu phương hướng. Thứ này thật sự là quá rảo hoạt, các nơi đều có hắn dấu vết, trong lúc nhất thời Bạch huyền âm cũng không biết hắn trốn hướng nơi nào. Hiện giờ là ban ngày. ban ngày này hạn bạt công lực sẽ giảm mạnh rất nhiều, tới rồi buổi tối, đặc biệt là 15 thời điểm, hạn bạt pháp lực sẽ càng thêm cao thâm, khoảng cách 15 còn có 3 ngày thời gian, cần thiết ở 3 ngày trong vòng bắt được hán, nếu không này tình hình hạn hán nhất định sẽ càng thêm tăng thêm. Bạch huyền âm đem này hạn bạt sự tình báo cho cho thôn người trên. Thôn người trên, tuy rằng đều trốn đi, chính là có chút lá gan đại tránh ở bốn phía cũng là thấy được vừa rồi kia một màn, đặc biệt là kia nhảy ra tới người, còn có kia sẽ phi quan tài. không một không chứng thực này trong quan tài mặt đóng lại đồ vật thật là sẽ pháp lực. Kết quả là mọi người cũng đều sợ hãi, này thôn thượng có như vậy một cái tà ám đồ vật, bọn họ còn như thế nào tiếp tục ở chỗ này sinh hoạt nha. Phần 80 chương 80 tìm kiếm hạn bạn Thứ này hiện tại bị phát hiện, có thể hay không rút dây động rừng, quay đầu tới hại bọn họ nha. Trong lúc nhất thời, những cái đó nguyên bản không đồng ý bạch huyền âm đảo mổ quật mộ người cũng đều nghỉ ngơi tâm tư, ở bọn họ trong mắt. Làm nhảy ra tới đồ vật không bao giờ là bọn họ thôn dân Điền Quốc Khánh, mà là một cái yêu ma quỷ quái. Hơn nữa vẫn là một cái đáng giận yêu ma, chính là thứ này chế tạo tình hình hạn hán, khiến cho thôn thượng đã chết không ít người. Khiến cho này trong đất không thu hoạch. Bạch Huyền Âm nói này hạn bạt tuy rằng pháp lực cao thâm, chính là cho tới bây giờ còn không có chủ động đả thương người. Hơn nữa hạn bạt ban ngày phần lớn đều sẽ không ra tới. Sẽ tránh ở âm ú ở mức địa phương. Bạch Huyền Âm cho ra mỗi gia mỗi hộ một đạo phụ chú. Nói cho bọn họ này phụ chú chỉ cần dán ở trên cửa hạn bạc cũng không dám thương tổn bọn họ, chỉ là tới rồi trời tối, đặc biệt là mặt trời xuống núi thời điểm, các gia đều không được trở ra tùy ý đi lại, nếu không rất có khả năng gặp được hạn bạc. Các gia các hộ bắt được bạch huyền âm phụ chú, liền lập tức gấp không chờ nổi về nhà dán tới rồi trên cửa. Đừng nói đêm không dám ra tới, bọn họ hiện tại cũng không dám ra cửa. Giải quyết xong này hết thảy, bạch huyền âm cũng không nhiều lắm làm dừng lại. trở về kinh thành liền đem này hết thẻ sự tình nói cho bạch chính hiển bạch chính hiển vừa nghe này đầu sỏ gây tội tìm được rồi liền lập tức muốn điều trước trong nha môn mặt sai dịch hỗ trợ đi theo đi bắt dơ đổ vật bạch huyền âm cũng cảm thấy cùng với nàng như vậy mãn thế giới đi tìm không bằng nhiều một ít người giúp đỡ phụ thân hạn bạn pháp lực cao thâm các ngươi nếu là gặp được hắn nhưng ngàn vạn không thể ham chiến cùng lần trước giống nhau lập tức phóng thích sương khói ta sẽ lập tức đổi tới nguyên bản còn ý chí chiến đấu tràn đầy bạch chính hiển Vừa nghe pháp lực cao thâm liền héo xuống dưới. Bọn họ đều là bình thường phàm nhân A, nơi nào có thể so được với âm thanh sẽ pháp thuật đâu. Nếu thật sự đụng phải hạn bạc, bọn họ thật sự có thể toàn thân mà ra. Nhưng là này nói ra đi nói cũng không thể thu hồi tới. Cũng may, bạch huyền âm nhìn ra hắn lo lắng. Phụ thân, ta nơi này có một ít phụ chú, ngươi làm mỗi người đều treo ở trước ngực, mặt khác làm cho bọn họ nhiều chuẩn bị một ít đồng tử nước tiểu cùng chó đen huyết. Mang ở trên người, thứ này là hạn bạc khắc tinh. Bạch Chính Hiền đối với Bạch Huyền Âm phụ chú và tín nhiệm, lại nghe nói này đồng tử nước tiểu cùng chó đen huyết là hạn bạc khắc tinh, liền lập tức khiến cho vài phần ý chí chiến đấu. Có mấy thứ này, còn dùng sợ hãi cái gì hạn bạc? Bạch Chính Hiền tự cho là chỉ cần có nữ nhi phụ chú, còn có đồng tử nước tiểu chó đen huyết này hạn bạc liền không chỗ nào che giấu, thậm chí không cần nữ nhi ra tay, bọn họ liền giải quyết. Ngày đó liền phân phó đại lý tự sai dịch khắp nơi tìm kiếm hạn bạc tung tích, hưng đông thời gian. Sai dịch tìm cả một đêm, đều không có tìm được bất luận cái gì hạn bạt tung tích. Bạch huyền âm cũng sốt ruột lại như vậy đi xuống, tới rồi 15 sợ là rất khó chế phục hạn bạt. Nghĩ nghĩ Bạch huyền âm quyết định mạo hiểm thử một lần, triệu tập năm quỷ đi tra xét hạn bạt tung tích, làm như vậy tuy rằng có nhất định nguy hiểm, nhưng là có thể chuẩn xác tìm được hạn bạt vị trí. Nhưng là, còn không đợi nàng hành động, người gác cổng bên kia liền thông chi có một cái đạo sĩ tìm lại đây. Bạch huyền âm nghi hoặc dưới làm người đem người mời vào tới. Thanh sơn đạo nhân, phía trước ở cầu vũ thời điểm, hai người gặp qua, bạch huyền âm đối thanh sơn đạo nhân nhưng thật ra không có gì không tốt tấn tượng. Bạch tiểu thư làm phiền, bần đạo này tới là nghe nói hạn bạc việc, tuy rằng bần đạo không có bạch tiểu thư bản lĩnh cao cường, nhưng là nếu có thể hữu dụng được đến bần đạo địa phương, bạch tiểu thư cứ việc mở miệng. Thanh sơn đạo nhân có lễ, ta đang lo tìm không thấy này hạn bạc đâu, nhiều người nhiều giúp đỡ, vốn dĩ bạch huyền âm cũng không có quá lớn nắm chắc chế phục cái này hạn bạc. nếu là ở nàng đỉnh thời kỳ nàng nâng giơ tay liền đem hắn tiêu diệt chính là thực rõ ràng lúc này hắn so ra kém đỉnh thời kỳ nàng thanh sơn đạo nhân pháp lực hơn người ánh mắt thanh triệt không giống mắt lệnh đạo nhân kia trở tà ác đồ đệ như thế bạch huyền âm cũng liền an tâm rồi thanh sơn đại nhân nhìn bạch huyền âm thái độ như cũ cũng không có bởi vì phía trước sự tình ghi hận hoặc là tức giận này một phần đạm nhiên hắn tự nhận là làm không được vì thế thái độ thượng càng thêm cung kính ở đạo gia này một môn học phái Xem chính là ai đạo Pháp như thế nào, cho nên ở bạch huyền âm trước mặt. Thanh Sơn đạo nhân cũng không có bởi vì tuổi mà tự cho mình rất cao, ngược lại nhiều vài phần khiêm tốn thỉnh giáo. Không biết bần đạo có thể hỗ trợ làm chút cái gì. Ta phụ thân đã làm đại lý tự sai dịch khắp nơi tìm kiếm thứ này, chính là cho tới bây giờ một chút manh mối đều không có. Nói đến cũng trách ta, kia một ngày quá mức với lô mãng, quấy nhiều hắn, lúc này hắn tất nhiên tránh ở chỗ tối, chờ đợi mười lăm trăng tròn kia một ngày. phàm là tà vật mỗi phùng sơ 15 âm khí rất nặng pháp lực cao cường cho nên mỗi khi tới gần này hai cái nhật tử thời điểm tu đạo người áp lực cũng tăng gấp bội bạch tiểu thư bần đạo nơi này có một linh thức có thể căn cứ này tả vật hơi thở tra tìm tung tích bạch huyền âm trước mắt sáng ngời như thế vậy thật sự thật tốt quá thanh sơn đạo nhân cũng không rong dài niệm động một phen chú ngữ liền từ cổ tay háo triệu hồi ra một cái hư hóa linh thức linh thước bàng hoàng một vòng liền hướng tới đông nam giác mà đi Bạch Huyền Âm cùng Thanh Sơn Đạo Nhân vừa thấy, này hạn bạn 89 chín phần 10 là dấu ở Đông Nam Giác, hai người liền một trước một sau mà đuổi đi lên. Hai người một đường đi theo linh thức ra khỏi thành, mãi cho đến lúc trạng vạng mới ở một mảnh trong rừng ngừng lại. Bạch Huyền Âm ngồi xổm xuống dưới nhéo một phen thổ, thổ là ước. Càng thêm xác nhận này hạn bạn nhất định khoảng cách nơi này không xa. Thanh Sơn Đạo Nhân, nói vậy liền ở chỗ này. Thanh Sơn Đạo Nhân đi theo gật gật đầu, ngay sau đó liền thu hồi linh thức. Đã có thể làm lúc này phía sau truyền đến động tĩnh, hai người đồng thời cảnh giác xoay người. Đập vào mắt chính là một tiểu đối cưỡi ngựa binh lính. Bạch huyền âm xuất thân bạch ra đối với này binh lính tự nhiên là không xa lạ, chỉ là rất là kỳ quái, bọn họ vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Đi đầu người là cái mặt chữ điển, ngựa khí cũng không phải thực hữu hảo, các ngươi là người nào. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ta là bạch phủ nhị tiểu thư, tới nơi này là truy tra hạn bạc việc. Bạch huyền âm danh hảo ở Kinh Thành cũng coi như là văng dội, đặc biệt là ở cầu vũ lúc sau, mỗi người đều ở sau lưng xưng hô nàng vì phúc nữ. Tuy rằng bạch huyền âm cũng không như vậy cho rằng, nhưng là lúc này cũng không thể không thừa nhận thanh danh này đại vẫn là có chút chỗ tốt. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, mấy cái tiểu tướng lại cười nhạo lên. Cái gì bạch phủ nhị tiểu thư, chúng ta nhưng không quen biết, xem các ngươi bộ dáng cũng không giống như là người tốt, ban ngày ban mặt tới nơi này làm cái gì. Bạch huyền âm đôi mắt hiếp lại. Trực giác nói cho nàng mấy người này có vấn đề Nàng không thể nói này Kinh thành trăm phần trăm người đều nghe qua nàng danh hào, Chính là những người này cũng không tránh khỏi quá kiến thức hạn hẹp đi Hơn nữa em đẹp binh lính vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này Quan binh tự mình ly doanh chính là tội lớn nay kinh thành quanh mình cũng không có binh lính tuần tra Hơn nữa liền như vậy vài người xuất hiện ở chỗ này thực rõ ràng không bình thường Phần 81 chương 81 có người ngăn trở Bạch huyền âm cảnh giác hỏi Các ngươi là người nào? Ú này tiểu cô nương nói chuyện còn rất hướng sao. Xin hỏi chúng ta là người nào, không thấy được chúng ta trên người áo giáp sao? Chúng ta là Tây Sơn Đại Doanh Người. Bạch huyền âm nhịn không được cười lạnh, nếu hắn nói khác quân doanh người, nàng cũng liền tin. Chính là này Tây Sơn Đại Doanh nàng chính là trước đó không lâu mới đi qua. Những người này nhất định là tới bới lông tìm vết, nói không chừng chính là tới ngăn cản bọn họ điều tra hạ bạn. Bạch huyền âm nhỏ giọng mà nói cho Thanh Sơn đạo nhân. Những người này cũng không phải Tây Sơn Đại Doanh Người, rất có khả năng là có tâm người giả mạo. Thanh Sơn Đạo Nhân lâu ở đạo quan bên trong tu luyện. Chính là lại cũng không phải hoàn toàn không thông thế sự, ít nhất mấy người này từ tướng mạo tới nói chính là tâm thuật bất chính. Hơn nữa Bạch Huyền Âm này một phen lời nói, cũng khẳng định những người này người tới không có ý tốt. Bắt lấy hắn, mau. A. lúc này trong rừng cây chuyển đến một đạo tiếng vang. Bạch Huyền Âm Thanh Sơn Đạo Nhân liếc nhau, liền lập tức hướng tới nơi đó lược qua đi. mặt chữ điển tiểu tướng cho rằng bọn họ muốn chạy nóng nảy lên mau bắt lấy bọn họ hai cái bọn họ hai cái nhất định là muốn chạy mặt chữ điển tiểu tướng một tiếng mệnh lệnh phía sau vài người liền muốn rục ngựa đuổi theo bạch huyền âm lúc này làm sao có thời giờ cùng bọn họ ở chỗ này chu toàn tùy tay ném mấy cái phù chú ở mấy người trên người mấy người liền lập tức không thể động đậy a mau đuổi theo a chờ đến bạch huyền âm cùng thanh sơn đạo nhân đuổi tới ra tiếng âm địa phương thời điểm chỉ có thấy mấy cái bị thương đạo hữu Còn có chung quanh vật nước Thanh hư đạo nhân như thế nào là ngươi Bạch huyền âm khó hiểu hỏi Bọn họ chân trước mới tra được này hạn bạt ở chỗ này Sau lưng bọn họ liền cùng hạn bạt ở chỗ này tranh đấu Xem trường hợp này bộ dáng Tám phần là nhường hạn bạt chạy trốn Thanh hư đạo nhân vừa mới bị kia hạn bạt đá một chân Lúc này hơi thở có chút không xong Nhìn đến bạch huyền âm thời điểm Ánh mắt hiện lên trột dạ chi sắc Bất quá thực mau lại kiên định lên nay hạn bạt là ta vật Dựa vào cái gì bọn họ có thể bắt đến, bọn họ liền bắt không được. Này thu phục yêu ma quỷ quái vốn dĩ chính là bọn họ tu luyện người bổn phận. Như thế nào liền không thể là ta? Hay là Bạch Tiểu Thư cảm thấy thắng cầu vũ? Chúng ta liền không thể vì dân trừ hại. Thu phục yêu ma quỷ quái thanh trừ gian tà, vốn dĩ chính là tu đạo người nhiệm vụ của mình. Bạch Huyền Âm cũng không có cảm thấy bọn họ làm không đúng, chỉ là hắn chỉ là kỳ quái bọn họ như thế nào như vậy xảo, lúc này xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa kia mấy cái binh lính chặn lại. Cái này làm cho Bạch Huyền Âm không thể không nghĩ nhiều. Thanh Sơn đạo nhân lúc này đứng dậy, nhìn thoáng qua bốn phía sư huynh đệ. Hắn cùng Thanh hư đạo nhân giao tình không cạn. Đối với cái này sư đệ tính tình cũng minh bạch vài phần, nhìn đến bộ dáng này có chút thất vọng nói, ngươi có phải hay không đi theo chúng ta lại đây? Thanh hư đạo nhân đôi mắt trường, tự nhiên là không chịu thừa nhận, nhị sư huynh ngươi không khỏi cũng quá xem thường chúng ta, các ngươi có thể tra được chúng ta như thế nào liền tra không đến. Chúng ta cũng là dựa vào chính mình bản lĩnh tra được nơi này tới. Không nghĩ tới gia hỏa kia pháp lực cao cường thế nhưng bị hắn trốn thoát. Nếu không phải bọn họ nhanh như vậy tới rồi, bọn họ đã sớm đem cái kia đổ vật cấp diệt trừ. Thanh hư đạo nhân tuyệt đối không thừa nhận là bọn họ bản lĩnh không kịp, nhất định là bạch huyền âm đột nhiên đổi tới ảnh hưởng bọn họ. Nhất định là như thế này. Hơn nữa lúc này đây thế nhưng nhị sư huynh đều đi theo hắn thông đồng làm vậy, Thanh hư đạo nhân hung tợn nhìn về phía thanh sơn đạo nhân. Khỏe miệng càng là gợi lên trào phúng chi sắc. Tuy rằng hắn chưa nói, chính là thanh sơn đạo nhân cũng minh bạch hắn muốn biểu đạt cái gì, trong lòng một hơi. Hắn chỉ là muốn trừ ma vệ đạo mà thôi. Không thành tưởng ở sư vinh đệ trong lòng, thế nhưng là như vậy tưởng hắn. Mặt khác mấy cái đi theo thanh hư đạo nhân người cũng đi theo có chút chột dạ. Bất quá rốt cuộc không chịu thừa nhận là đi theo nhân ra tới, gật đầu phụ hoa. Thanh sơn đạo nhân thấy vậy. Nhìn không được có chút thất vọng. Phật môn con cháu không nói dối. chính là bọn họ tu đạo người cũng đồng dạng như thế bất qua rốt cuộc là cùng ra một mạch hắn cũng không nghĩ làm cho bạch tiểu thư mặt nhi cho bọn hắn khó coi nhưng là trong lòng nhiều ít là thập phần thất vọng bạch huyền âm nhìn về phía bốn phía những người này đều là phía trước cùng nàng cầu vũ đấu pháp người tính lên pháp lực cũng không xem như thấp bọn họ những người này hợp lực cũng chưa có thể bắt lấy cái kia đồ vật còn làm cho bọn họ bị thương có thể thấy được này hai cái đồ vật so nàng tưởng tượng còn muốn lợi hại bạch huyền âm lười đến cùng bọn họ so đo Chậm trễ đến cực điểm cần thiết lại lần nữa tìm được này hạn bạn, diệt trừ hắn, nếu không tới rồi 15, muốn chế phục hắn liền khó khăn. Bạch huyền âm nhìn về phía thanh sơn đạo nhân. Trước mắt chỉ có dựa vào linh thức mới được. Thanh sơn đạo nhân gật đầu đồng ý. Bọn họ ở nơi đó mau đem bọn họ bắt lấy. Cách đó không xa truyền đến mặt chữ điển tiểu tướng thanh âm, đi theo còn có một đại đội người. Thanh sơn đạo nhân tự nhiên không thể làm cho nhiều người như vậy mặt cách làm, cho nên yên lặng thu hồi linh thức. bạch huyền âm vốn dĩ liền bởi vì không có bắt được hạn bạc nhi thẹn quá thành giận hiện giờ nhìn đến này đó chặn đường người cũng thập phần tức giận các ngươi muốn làm gì mặt chữ điền tiểu tướng cười đáp ý không làm cái gì chỉ là xem các ngươi những người này lén lút ở chỗ này muốn bắt các ngươi trở về hỏi một chút chúng ta nhưng có làm cái gì trái pháp luật sự sao các ngươi dựa vào cái gì bắt chúng ta mặc dù các ngươi là triều đình binh lính cũng không thể như vậy trắng trận táo bạo bắt người nói nhảm cái gì bắt các ngươi còn cần lý do sao? người tới đem bọn họ đều bõ thượng. mặt chữ điển tiểu tướng phất tay, liền có người cầm dây thừng muốn tiến lên. bạch huyền âm khó thở, nhìn đi đến bên cạnh binh lính, một cái quá vai quăng ngã trực tiếp đem người ngã ở trên mặt đất. bạch huyền âm cũng không hề dừng lại, nhanh chóng đối với những người khác ra tay, không một lát sau, tất cả mọi người bị đánh vào trên mặt đất không thể nhúc nhích. so thanh hư đạo nhân những người này chịu thương còn muốn trọng đâu? thanh hư đạo nhân mấy người nguyên bản có hạn bạc thương tới rồi. còn có chút đau lòng gan đau nhưng hôm nay nhìn đến những người này thảm dạ tử thế nhưng cảm thấy một chút vui mừng so sánh với dưới bọn họ trạng hướng khá hơn nhiều hơn nữa giống như cái này bạch huyền âm so với kia cái hạn bạc còn muốn khó đối phó đâu ngươi ngươi dám ẩu đả mệnh quan triều đình quay đầu lại ta nhất định phải thượng làm làm triều đình trị tội ngươi mặt chữ điền tiểu tướng một bên trên mặt đất lăn lộn kêu đau một bên mở miệng uy hiếp bạch huyền âm buồn cười bạch huyền âm sẽ sợ hay sao đương nhiên sẽ không Bạch Huyền âm nhưng thật ra không đánh đã đá quyển, nếu người này miệng như vậy tiện, nàng đảo không phải để ý hảo hảo dạy dạy hắn. Nàng mới vừa tiến lên một bước, rất xa, liền nhìn đến tiêu phượng kỳ cùng lục trường an mang theo một đội binh mã đuổi lại đây. Nhìn đến ăn mặc đồng dạng quần áo binh lính, mặt chữ điển tiểu tướng chẳng những không có cao hứng, ngược lại khẩn trương run bần bật. Nhìn đến người càng ngày càng gần cũng không màng đau đớn trên người, từ trên mặt đất bò lên liền phải chạy. Muốn chạy, cũng xem tiểu gia có đáp ứng hay không a. Lục trường an quát to một tiếng, một chân dẫm lên thô tráng trên thân cây, bay lên không kéo cung bắn tên, liền mạch lưu loát, một mũi tên liền bắn trúng mặt chữ điển tiểu tướng đuổi. Phần 82 mươi 82 hỏi qua ta sao? A. Mặt chữ điển tiểu tướng kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống trên mặt đất. Tiêu phượng kỳ lúc này tới rồi bạch huyền âm bên người, nhìn từ trên xuống dưới, trừ bỏ tóc có chút hỗn độn ở ngoài, cũng không có mặt khác vết thương, đảo cũng yên lòng. Quay đầu xem hạ kia trên mặt đất binh lính. Ánh mắt lại âm lãnh giống như địa ngục trở về la sát. Bọn họ cũng dám thương nàng. Lục Trương An chính hưng phấn nhất kiếm bắn chúng tiểu tặc, quay đầu liền nhìn đến biểu ca kia âm trầm một khuôn mặt, tức khắc tim đập đều đi theo trầm nửa nhiệm nhi. Mỗi khi biểu ca lộ ra như vậy biểu tình, vậy nhất định có người tao hương. Lúc này đây cũng không biết là ai. Bất quá này cũng trách không được biểu ca, ai làm cho bọn họ dám như vậy thiết kế hãm hại bạch tiểu thư đâu? Đặc biệt vẫn là tại đây loại mấu chốt thời điểm, này không ăn no căng sao? Cho người ta thêm phiền thoái cũng muốn phân tiến hành cùng lúc chờ đi. Chỉ chốc lát sau này đó ngã trên mặt đất người cũng đã bị chế phục. Hơn nữa mỗi người cuối cùng đều bị tắc thượng bố. Chỉ nghe ô ô thanh âm. Tiêu phượng kỳ căn bản không cho bọn họ biện giải cơ hội. Phất phất tay liền làm người đưa bọn họ dẫn đi. Kế tiếp có rất nhiều biện pháp cậy ra bọn họ miệng. liền ở ngay lúc này, thanh hư đạo nhân đám người vừa thấy. Cảm thấy không thể trêu vào triều đình quan viên, đang muốn xám xịt rời đi. Từ từ. bạch huyền âm gọi lại bọn họ thanh hư đạo nhân trong lòng sóng gió mãnh liệt trên mặt lại như cũ bình đạm bạch tiểu thư còn có có chuyện gì nhi ta chỉ là muốn cho các ngươi để cái tỉnh cái này hạn bạc thập phần lợi hại chỉ dựa vào các ngươi mấy cái là đánh không lại hắn cho nên ta khuyên các ngươi vẫn là không cần rút dây động rừng nếu chọc giận hắn làm hắn hắc hóa đến lúc đó chính là nhân gian thảm án các ngươi hẳn là biết hậu quả thanh hư đạo nhân hô hấp nhất trí cái kia đồ vật pháp lực đích xác cao thâm hơn nữa đã khai ra linh trí Chỉ bằng vào bọn họ mấy cái muốn chế phục hắn đích sắc không dễ dàng. Bất quá này lại không thể thuyết minh bọn họ đánh không lại hắn. Thứ này làm hại một phương, nếu là có thể diệt trừ hắn, phía trước cùng Bạch Huyền Âm so là cầu vũ sự tình, là có thể đủ đánh một cái ngang tay. Xong việc cũng không cần ở Bạch Huyền Âm trước mặt kém một bậc, xem như cho bọn hắn này nhất phái ra khẩu khí. Cũng là người biết dưới bầu trời này không phải chỉ có Bạch Huyền Âm sẽ đạo pháp, bọn họ cũng có thể đủ hàng yêu phù ma. Cho nên muốn đến nơi đây Thanh hư đạo nhân trên mặt càng thêm không thèm để ý, bất quá xem ở bạch huyền âm phía sau lục trường an cùng tiêu phượng kỳ, rốt cuộc cũng không dám cùng triều đình đối nghịch, tùy ý gật đầu một cái, liền mang theo sư đệ rời đi. Thanh sơn đạo nhân cảm thấy cái này sư đệ chỉ là ở chết sĩ diện, kỳ thật hẳn là đã nghe lọt được bạch huyền âm nói. Cũng không nghĩ bạch huyền âm cùng bọn họ này nhất phái nháo đến quá cương, sư đệ hắn luôn luôn như thế, còn thỉnh bạch tiểu thư chớ trách móc. Ta tự nhiên là sẽ không theo hắn so đo. Ta chỉ là lo lắng hắn sẽ tự mình đi tìm cái kia đồ vật. Đối với thanh hư đạo nhân nhân phẩm, Bạch Huyền Âm tự nhiên là không tin. Hắn tốt nhất không cần lại xúc động, nếu không gặp phải thai họa tới, nàng định sẽ không bỏ qua hắn. Hẳn là sẽ không, bọn họ đã biết cái kia đồ vật lợi hại, hiện giờ bị thương trở lên tiến đến chẳng phải là tìm chết sao. Bạch Huyền Âm nghĩ lại dưới cũng cảm thấy là như vậy cái đạo lý, nghĩ đến là nàng suy nghĩ nhiều, không có người nguyện ý xông lên đi tìm chết. Bạch huyền âm không có đi hỏi tiêu phượng kỳ cùng lục trường an này đó binh lính là chuyện như thế nào, thật sự là nàng hiện tại vô tâm tư biết. Những việc này cũng không ở nàng năng lực trong phạm vi, bọn họ nếu tới tự nhiên đem người giao cho bọn họ. Bất quá bạch huyền âm vẫn là phân phó một câu. Nếu tra được là người nào sai xử, nói cho nàng một tiếng. Không có đạo lý nàng không duyên cớ bị người hại, còn không biết hại nàng người là ai. Tiêu phượng kỳ gật gật đầu liền đáp ứng rồi. Bạch huyền âm cùng thanh sơn đạo nhân đối này hạn bạc vẫn là muốn nghiên cứu một phen, cho nên một già một trẻ liền ước hẹn rời đi. Biểu ca, ngươi như thế nào không nói cho bạch tiểu thư, những người này là thái tử sai xử nha. Lục trương an từ nhỏ liền không thích thái tử. Ai kêu hắn luôn là ở biểu ca trước mặt lấy thái tử tự cho mình là đâu. Nếu không phải biểu ca có mệnh cách khó khăn, này thái tử đã sớm là biểu ca, luôn được đến hắn ở nơi đó nhảy nhót. Hiện giờ càng là không biết sao xui xẻo. Ở cái này thời điểm mấu chốt khó xử bạch tiểu thư, nếu là làm hoàng thượng đã biết, sợ là hắn cái này thái tử chi vị đều phải bị triệt. Tốt như vậy cơ hội, biểu ca như thế nào liền không biết biểu hiện một phen đâu. Biểu ca, ta chính là nghe nói thái tử đối bạch tiểu thư cũng là động tâm tư, bằng không hắn sẽ không kia một ngày ở bạch ra đợi nửa ngày a nhiều năm như vậy ai có thể đủ làm hắn chờ a Ta nhưng không cảm thấy là bạch đại nhân năng lực xuất chúng, làm hắn có tích tài chi tâm, gia hỏa này luôn luôn háo sắc. nói không chừng liền coi trọng bạch tiểu thư bộ dạng ngươi cần phải tiểu tâm nột. tiêu phượng kỳ nguyên bản cho rằng liền tính là thái tử coi trọng bạch huyền âm bạch huyền âm cũng chưa chắc nhìn chúng hắn bất quá hiện giờ xem ra có chút đồ vật không sợ tặc trộm được sợ tặc nhớ thương bạch huyền âm lại thế nào cũng chỉ là được một cái nhàn rỗi con chúa bạch đại nhân chức quan cũng pha thấp gặp gỡ quan chức so với bọn hắn cao đôi khi thật đúng là chính là có lý nói không rõ huống hồ hắn cũng không thể thời thời khắc khắc xuất hiện ở bên người nàng Nhưng là này sau lưng cáo trạng hành vi, Tiêu Phượng Kỳ cũng cho rằng mất phong độ. Trước mắt nàng tâm tư đều tại đây tình hình hạn hán phía trên, liền tính là biết là ai muốn ngăn trở nàng, nàng cũng sẽ không để ý. huống hồ chuyện này chúng ta cũng không có chứng cứ, mặc dù biết thật là Thái tử làm, không có chứng cứ liền không làm gì được hắn Này không quan trọng đột chỉ cần cậy ra những người này miệng tổng có thể hỏi đến. Cùng Thái tử đánh nhiều năm như vậy giao tế, Tiêu Phượng Kỳ đã sớm đã có kinh nghiệm. Hắn ngoái đầu nhìn lại như là xem ngốc tử giống nhau xem lục trường an, đều nhiều lần như vậy rồi, vẫn là một chút trí nhớ đều không giải. Lục trường an bị hắn ánh mắt xúc phạm tới. Mỗi lần biểu ca như vậy xem hắn, hắn đều cảm thấy chính mình thập phần ngu xuẩn. Hắn tốt xấu cũng là trấn viễn hồi phủ thế tử, sang năm liền có thể kế thừa trấn viễn hồi phủ, như thế nào biểu ca còn như vậy xem hắn nha. Lời hắn nói có sai sao? Tiêu phượng kỳ cũng lười đến cùng hắn giải thích. Xoay người lên ngựa liền rời đi. Cái này làm Lục Trường An càng thêm khó hiểu. Này đó người thông minh a, chính là phiền toái có nói cái gì nói khai không được sao. Thế nào cũng phải là người đoán, không chê mệnh hoảng. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đem những người này áp trở về, cái gì cũng không cần hỏi, cái gì cũng không nói, đem bọn họ đánh ra chóc thịt bong lại nói, chỉ trừ một hơi là được. Tiêu phượng kỳ sinh khí Lục Trường An một người chịu tội, nhưng Lục Trường An chịu tội kia chính là tất cả mọi người muốn chịu tội. những cái đó bị đè nặng người vừa nghe vội vàng rẽ rủa hướng lục trường an ngay mắt bọn họ nguyện ý nói thật bọn họ cái gì đều nguyện ý nói nha đáng tiếc lục trường an lúc này ở nổi nóng căn bản là không thèm nhìn bọn họ bọn họ tưởng nói hắn không muốn nghe đâu bạch huyền âm là người truyền tin hồi bật ra nàng còn lại là cùng thanh sơn đạo nhân cùng nhau trở về hắn trong núi lạ quan một chỗ tu sửa ở trong núi lạ quan đạo quan bên trong thờ phụng tam thanh bạch huyền âm phát hiện chính mình nguyên thân ngọc hư chân nhân giống cũng bị cung phụng đi lên Phần 83. chương 83 biện pháp. Đầu tiên là có chút xấu hổ, bất quá thực mau điểm này xấu hổ cũng đã biến mất. Bạch huyền âm đến nơi đây cũng không có khách khí, thanh sơn đạo nhân tự nhiên cũng sẽ không làm nàng khách khí, an khẩu trà, liền bắt đầu thảo luận như thế nào chế phục hạ bạn. Bạch huyền âm rõ ràng cảm giác được, thứ này so nàng ngày thứ nhất nhìn thấy thời điểm, pháp lực lại cao thâm không ít. Thực rõ ràng, mặc dù là bọn họ hai cái liên thủ cũng chế phục không được hắn. Kia duy nhất biện pháp chính là bày ra một cái trận pháp, nghĩ cách đem hắn dẫn tới trận pháp bên trong. Lợi dụng trận pháp tới tiêu diệt hắn. Cứ như vậy, liền tỉnh đi bọn họ rất nhiều phiền thoái. Bất quá này trong đó nhất gian nan, chính là như thế nào mới có thể đủ đem thứ này dẫn vào đến trận pháp bên trong. Bạch tiểu thư này hạn bạt cũng không thường thấy. Cho nên bần đạo nhiều năm như vậy cũng chỉ là ngẫu nhiên ở thư thượng nhìn đến quá, nhưng chưa bao giờ chân thật thể nghiệm, không biết này hạn bạt nhưng có tương khắc chi vật. Đừng nhìn bạch huyền âm tuổi con nhỏ, chính là nàng hiểu được lại so với thanh sơn đạo nhân muốn nhiều hơn nhiều. Hạn bạc chính là có thi thể ngẫu nhiên biến ảo vì thành, chỉ cần có hạn bạc xuất hiện liền sẽ xuất hiện tình hình tai nạn, thứ này thích ở âm u địa phương đợi. Hơn nữa ban ngày pháp lực sẽ giảm mạnh, sẽ không dễ dàng ra tới, muốn hấp dẫn hắn nhất định phải có tốt linh huyết. Này thiên hạ bên trong linh huyết phân rất nhiều dạng, nhưng là mỗi một loại đều không giống nhau. Muốn chế phục hạn bạc nhất định phải lấy 18 loại độc vật, con rết con Con bỏ cạp xà chờ đồ vật, đem chúng nó phơi nắng nghiền nát thành bột phấn, sau đó lại xứng lấy tu đạo người máu tươi, tốt nhất lại có thể đủ tới một chút đầm lầy bên trong nước bùn, đem mấy thứ này họa ở trên quần áo. Như vậy liền có thể hấp dẫn cái kia đồ vật, bất quá, thứ này pháp lực cao thâm, không biết có phải hay không khai linh trí, muốn đem hắn dụ dỗ lại đây, sợ là không dễ dàng, nếu ly đến quá xa hắn nhất định sẽ phát hiện, nhưng nếu ly đến thân cận quá một không cẩn thận liền sẽ bị hắn giết. Có thể nói là thập phần hung hiểm. thanh sơn đạo nhân nhất nhất ghi nhớ bạch huyền âm nói phương án lại thỉnh giáo mấy vấn đề có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác nguyên bản cho rằng chính hắn nắm giữ đạo pháp đã rất cao thầm chính là hiện giờ nghe bạch huyền âm như vậy vừa nói hắn mới phát hiện cùng nhân ra so sánh với hắn hiểu được về điểm này nhi mới xem như không quan trọng kỹ xảo bạch tiểu thư khiến cho ta đi hấp dẫn cái này hạt bạn đến lúc đó ngươi đang âm thầm hạnh phục bạch huyền âm không chút nghĩ ngợi lắc lắc đầu vẫn là từ ta đi gần nhất ta là âm nữ Máu đối bọn họ tới nói sẽ càng thêm có lực hấp dẫn, thứ hai muốn bố trí trận pháp. Chỉ dựa vào chúng ta hai người là không đủ, ta tại đây kinh thành bên trong, nhận thức người không nhiều lắm, cho nên phương diện này còn cần ngươi tới ngẫm lại biện pháp. Nhớ tới thanh hư đạo nhân cùng mát lệnh đạo nhân những người đó sắc mặt, Bạch Huyền Âm nhịn không được bổ sung một câu, nhất định phải tìm dắp tâm chính nhân tài hành. Thanh Sơn đạo nhân tức khắc cảm thấy có chút vả mặt, chính là cũng không thể không thừa nhận Bạch Huyền Âm nói chính là sự thật. Hơn nữa hắn cũng đích sắc không có năm chắc chế phục cái kia tà vật. Chỉ là làm nhân ra một cái tiểu cô nương quay lại làm mùi dụ hắn lại nỡ lòng nào đâu. Bạch tiểu thư tu đạo người bần đạo là có không ít quen biết người, bọn họ mỗi người đều là nhân phẩm thanh chính. Sẽ không có vấn đề, đến nỗi này rụ rỗ hạn bạc việc vẫn là bần đạo đi thôi, cô nương rốt cuộc tuổi trẻ, nếu là gia điểm nhi chuyện gì nhi chẳng phải đáng tiếc. Hắn không giống nhau, hắn sống đến cái này số tuổi, mặc dù là ngày mai đi tìm chết cũng coi như là đáng giá. chính là bạch huyền âm rốt cuộc không giống nhau thanh sơn đạo nhân cũng coi như là đã nhìn ra đừng nhìn nàng tuổi còn nhỏ chính là tâm tư trầm ổn hiểu được có bao nhiêu nếu nàng tồn tại có thể chừng trị càng nhiều yêu ma quỷ quái thanh sơn đạo nhân một mảnh chịu chết chi tâm bạch huyền âm cũng nhịn không được có chút động dung hình như là thấy được đã từng chính mình ngày đó chính là lấy thân là tế mới bảo vệ thiên hạ thương sinh cũng bởi vậy đổi lấy một lần trọng sinh cơ hội thiên hạ người không phải ai đều có thể đủ hiểu thấu đáo sinh tử Cũng không phải ai đều có thể đủ đem chính mình lấy thân là thế giữ được người khác. Thanh Sơn Đạo Nhân tuy rằng Đạo Pháp không bằng nàng. Chính là này phiến tâm lại là rất nhiều người đều so ra kém nàng. Thanh Sơn Đạo Nhân, người Phẩm Đức thực sự làm ta bội phục Thanh Sơn Đạo Nhân vội vàng lắc lắc tay, hắn nơi nào xem như thượng cái gì Phẩm Đức đâu. Nếu thật là Phẩm Đức cao thượng người, hắn phía trước lại như thế nào sẽ cùng những người đó cùng nhau cùng nàng đấu Pháp cầu vũ đâu. Hiện tại nghĩ đến... Thật đúng là chính là mất mặt thật sự a. Tuy rằng Thanh Sơn Đạo Nhân nói rất đúng, nhưng là vẫn là từ ta đi trích dẫn kia hạn bạc đi. Ngài yên tâm, ta thật sự có năm chắc có thể đem hắn dẫn tới trận pháp, hơn nữa ta cũng sẽ không có sự, nhưng là này trận pháp không giống nhau, ta cùng những người đó rốt cuộc không quen biết, có người ở chỗ này tọa chấn ta mới yên tâm. Thanh Sơn Đạo Nhân còn tưởng tranh thủ một chút. Ngay sau đó tưởng tượng, Bạch Tiểu Thư nói cũng có đạo lý, nếu muốn tiêu diệt hạn bạt chỉ dựa vào dụ dỗ là không được. Quan trọng nhất vẫn là lợi dụng trận pháp giết hắn, lại xem này Bạch tiểu thư trên mặt không thấy khẩn trường chi sắc, hơn nữa nàng bản lĩnh, Thanh Sơn đại nhân cũng không hảo nói cái gì nữa. Bạch Huyền Âm cùng Thanh Sơn đạo nhân ước định thời gian, Bạch Huyền Âm liền liền tạm thời rời đi đi chuẩn bị đồ vật. Thanh Sơn đạo nhân còn lại là đi tìm mặt khác đạo hữu hỗ trợ. Bạch Huyền Âm vội vã trở về. Há mồm khiến cho Bạch Chính Hiền đi chuẩn bị 18 loại độc. Bạch Chính Hiền nguyên bản còn có rất nhiều vấn đề đi hỏi. Chính là xem nữ nhi như vậy dáng vẻ khẩn trương cũng không hảo hỏi lại cái gì Chỉ là nhiều như vậy đồ vật Trong lúc nhất thời làm hắn chạy đi đâu tìm Xem nữ nhi bộ dáng hắn cũng chỉ hảo cắn chặt răng Phân phó trong phủ mọi người đi bên ngoài mua sắm Nhưng là bảy thấu tám thấu cũng chỉ thấu trở về 16 loại Mặt khác hai loại là chân quý dược liệu Bình thường tiệm thuốc căn bản mua không được Bạch huyền âm cũng không làm ra vẻ Trực tiếp làm người đi chiêu vương phủ Loại đồ vật này dân gian không thấy được nói vậy trong cung đại nội ngự dược phòng là có phi thường thời kỳ bạch chính hiền cũng bất chấp này đó phái người đi chiêu vương phủ bên kia nói một tiếng chiêu vương động tác đến mau bất quá một lát liền đem còn thừa hai loại độc vật đưa tới hơn nữa người cũng lại đây bạch chính hiền tuy không phải nguyện ý chiêu vương cùng bạch huyền âm tới gần nhưng là hiện giờ người đều tới còn có thể đủ đem người đuổi ra đi không thành bất quá chiêu vương đi đến nơi nào bạch chính hiền cũng theo tới nơi nào mỹ Kỷ danh rằng không thể mất đạo đãi khách âm thanh Này ngươi muốn đồ vật đều đã chuẩn bị tốt, kế tiếp có phải hay không liền bắt đầu diệt trừ cái kia dơ đồ vật. Ở Bạch Chính Hiền trong mắt, phàm là làm ác quỷ quái gì đó đều là dơ đồ vật, nên nhanh chóng thanh trừ. Ngày mai buổi tối chính là 15, cho nên cần thiết muốn ở 15 trăng tròn phía trước diệt trừ hắn, bởi vì trăng tròn là lúc hắn sẽ pháp lực tăng nhiều, đến lúc đó sợ là muốn chết càng nhiều người. Thật sự có như vậy nghiêm trọng. Bạch Chính Hiền hồ nghi. Bạch Huyền Âm thật mạnh gật gật đầu, có lẽ do so nàng tưởng còn muốn nghiêm trọng. Cái này Bạch Chính Hiển hoàn toàn đem chiêu vương gì đó phiết đến sau đầu, vậy ngươi có nắm chắc diệt trừ hắn sao? Cái kia đồ vật pháp lực cao thâm, vạn nhất thương đến ngươi làm sao bây giờ? Phần 84 chương 84 Thu phục Phụ thân yên tâm, cái kia đồ vật liền tính lại lợi hại, hắn cũng thương không đến ta, hơn nữa ta đã có biện pháp diệt trừ hắn, đây là phụ thân tốt nhất truyền lệnh đi xuống, ngày mai làm người thành thành thật thật ở trong nhà đợi, vô luận nghe được cái gì kỳ quái thanh âm, tốt nhất đều không cần ra tới. Đóng cửa bế hộ. Chỉ cần nhịn qua ngày mai buổi tối là ta chóc nạ ở thứ này, hết thể liền đều sẽ đi qua. Cái này bạch chính hiền có chút khó xử, nếu là làm hắn thông chi kinh thành này mấy hộ nhà nhưng thật ra còn có khả năng. Chính là quanh mình huyện nha cũng có thông chi, này thật sự là vượt qua hắn phạm vi. Tiêu phượng kỳ nói, ta sẽ tiến cung cầu phụ hoàng, làm lại bộ hạ chỉ phân phó các châu nha làm theo, bất quá chỉ là tránh ở trong nhà không ra là được. Vạn nhất cái kia đồ vật xâm nhập dân trạch nên làm cái gì bây giờ? Bạch Huyền Âm lắc lắc đầu, hẳn là sẽ không, từng nhà đều sẽ cung phụng một ít thần Phật linh tinh đồ vật, mấy thứ này vẫn là có nhất định trừ tà tránh hung chi hiệu. Hơn nữa ngày mai ta sẽ nghĩ cách đem hắn dẫn tới trong núi đạo Quan, đến lúc đó dùng trận pháp tiêu diệt hắn, như vô tình ngoại, hắn hẳn là sẽ không đi những cái đó dân trạch. Như thế Tiêu Phượng Kỳ cũng liền an tâm rồi, nguyên bản còn có một bụng quan tâm nói muốn cùng Bạch Huyền Âm nói, chính là xem Bạch Huyền Âm vẫn luôn căng chặt Hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì, vẫn là chờ đến diệt trừ thứ này tình hình hạn Hán qua đi lúc sau rồi nói sau. Cùng ngày, chiêu vương liền cầu hạ châu nhà thông chi mật báo. Giữa trưa phía trước kinh thành quanh mình mấy cái huyện nha đều đã nhận được thông chi, các nơi phương hợp tắt lên, mỗi nhà mỗi hộ đều thông chi tới rồi, cho nên tới gần trời tối mặt trời xuống núi là lúc, các gia cũng đều là đóng cửa bế hộ, ngay cả khói bếp đều cực nhỏ dâng lên. Bạch huyền âm ở thành lâu phía trên, xa xa mà nhìn nhưng thật ra yên tâm không ít. xoay người nhìn về phía Tiêu Phượng Kỳ, Thái Dương Dư Quang ở chân trời hình thành một đạo dáng màu, dừng ở Tiêu Phượng Kỳ trên người, khiến cho hắn vốn dĩ liền tinh xảo ngũ quan trở nên càng thêm lập thể. Bạch Huyền Âm trong lòng hiện lên vài phần khác thường, nhưng thực mau này liếc mắt một cái đã bị nàng đè ép đi xuống. Mặt trời xuống núi, cái kia đồ vật hẳn là cũng tỉnh. Bổn Vương, biết bản lĩnh của ngươi rất lợi hại, nhưng là bổn Vương vẫn là hy vọng ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Vương gia yên tâm, ta này đi là hàng ma trừ yêu. Lại không phải đi liều mạng, huống hồ ta bản lĩnh vương ra chẳng lẽ không tin sao? Hắn tự nhiên là tin tưởng nàng, chẳng qua vẫn là có chút lo lắng thôi. Trong nháy mắt, tiêu phượng kỳ cảm giác được chính mình có chút vô năng. Dưới tình huống như thế, hắn thế nhưng không có năng lực bảo hộ nàng. Một người nam nhân không thể bảo hộ nữ nhân. Làm sao nói cấp nữ nhân này cái gì hạnh phúc đâu? Bạch huyền âm tự nhiên không biết tiêu phượng kỳ trong lòng tưởng cái gì, chỉ là cảm giác được trong nháy mắt trên người hắn nhiều rất nhiều khí tức bi thường cho rằng hắn là ở lo lắng cho mình trong lòng đi theo ấm áp điện hạ yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ thành công tiêu phượng kỳ nhõn miệng cười vừa muốn lại dặn dò nàng nhất định phải cẩn thận bạch huyền âm sắc mặt lại đi theo biến đổi thời gian mau không sai biệt lắm tiêu phượng kỳ biết thời gian cấp bách cũng không ở nói cái gì bạch huyền âm đánh một tiếng tiếp đón liền rời đi đêm khuya bốn phía yên tĩnh kinh thành chung quanh ba cánh đại bộ phận đều tránh ở trong nhà người một nhà ngồi vây quanh ở bên nhau Triều Đình đã tuyên bố mệnh lệnh, chỉ cần chịu đựng đêm nay, cái kia hạn bạt liền sẽ bị chế phục, nhưng là tối nay chú định sẽ làm rất nhiều người vô miên. Bạch Huyền Âm lợi dụng truy tung chi thuật, hơn nữa triệu hoán trung quanh quỷ mị hiệp trợ. Cuối cùng là tìm được rồi hạn bạt nơi chỗ. Lấy ra chuẩn bị tốt quần áo, đem hạn bạt không ngừng hướng trong núi đạo quan hấp dẫn. Mà lúc này đạo quan Trung Thanh Sơn đạo nhân đã tìm mặt khác 5 cái đạo nhân. Bày ra lục hợp trận. Này lục hợp trận pháp là Bạch Huyền Âm cùng Thanh Sơn đạo nhân thương lượng ra tới kết quả. Làm trận khi cần thiết có sáu cái tu đạo người thay phiên tòa chấn, bảo vệ cho cản, khôn, sinh, chết, thủy, hỏa chờ sáu môn. Lục hợp, lấy tinh, khí, thần tướng hợp thành nội tam hợp, tay, mắt, thân thống nhất vì ngoại tam hợp, gọi chung lục hợp. Một người một bạt cứ như vậy ở trong rừng đuổi theo lên. Dọc theo đường đi bạch huyền âm bị hơi hơi vết thương nhẹ, đại khái là bởi vì nàng máu toát ra tới duyên cớ, làm này hạn bạt càng thêm hung tàn. Bạch huyền âm cũng không thèm để ý. điểm này nhi thương đối với nàng tới nói không tính cái gì quay đầu lại chỉ cần nghỉ ngơi một trận là được vấn đề là nàng huyết kích phát rồi thứ này không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày thời gian hắn pháp lực lại cao thâm nay dọc theo đường đi bạch huyền âm suýt nữa chứ đạo của hắn nếu không phải trên người đồ vật hấp dẫn hắn sợ này đây hắn hiện tại trí lực đã sớm đi rồi mắt thấy lập tức liền phải đến đạo quan hạn bạc đột nhiên sắc mặt dữ tợn hướng tới bạch huyền âm miệng vết thương trộm tới bạch huyền âm một cái nghiêng người tránh thoát nhưng là cũng bị hạn bạt tới gần. Không có biện pháp chỉ có thể lăng không nhảy lên, bắt được bên cạnh thân cây, xoay một vòng, mới xem như thoát khỏi hạn bạt tới gần. Ngoài ý muốn thanh âm đột nhiên văng lên, mau, cái kia đồ vật ở chỗ này, đại gia cùng nhau thượng, nhất định có thể đem nó tiêu diệt rớt. Nghe được thanh hư đạo nhân thanh âm, bạch huyền âm thầm tiêu một tiếng không tốt. Những người này, lúc này tới nơi này xem náo nhiệt gì. Nếu là người nhiều khiến cho người này cảnh giác, muốn nhận phục hắn cũng tới liền khó khăn. Ngày mai chính là 15. Đến lúc đó hắn pháp lực tăng nhiều, muốn chế phục hắn tuyệt đối không dễ dàng. Những người này thật sẽ tìm thời gian. Thanh hư đạo nhân mấy người thực mau đem hạn bạt cùng Bạch Huyền Âm vây quanh ở Trung ương. Thanh hư đạo nhân cười lạnh, thật là vất vả Bạch Tiểu Thư đem cái này quái vật dẫn tới nơi này, kế tiếp sự tình, liền không nhọc Bạch Tiểu Thư lo lắng giao cho chúng ta đi. Bạch Huyền Âm, ta phi, chẳng biết xấu hổ. Các ngươi không phải đối thủ của hắn. duy nhất biện pháp chính là đem hắn dẫn tới trận pháp bên trong tiêu diệt hắn thanh hư đạo nhân nhìn thoáng qua kia giữa sườn núi thượng đạo quan hắn tự nhiên biết nơi đó là thanh sơn đạo nhân tu luyện chỗ dùng trận pháp tới tiêu diệt thứ này thật là càng thỏa đáng một ít bất quá bọn họ lúc này đây mang đến cũng đủ nhiều đồ vật tin tưởng nhất định có thể hoàn toàn giải quyết rất cái này quái vật cho nên căn bản là không dùng được trận pháp đại gia động thủ thanh hư đạo nhân ra lệnh một tiếng bên cạnh vài người liền bắt đầu lấy bụi bẩm vì vũ khí thuống tới hạn bạc đánh út lại, bạch huyền âm bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi cái này vòng. những người này quả thực là tiêm chết, không có biện pháp, hiện tại đã biên thành như vậy, bạch huyền âm cũng chỉ có thể gia nhập đến bọn họ chiến đấu bên trong. tận lực đem cái này quái vật hướng đạo quan dẫn. giống, hạn bạc đột nhiên gầm rú một tiếng, thanh âm quái nhiều thiên địa, trung quanh hết thể đều bắt đầu đi theo chấn động. thân ở ở đạo quan bên trong sáu cá nhân bận rộn lo lắng mở mắt, biết cái kia đổ vật sắp tới rồi. Thanh Sơn Đạo Nhân vội nhìn mấy người liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ cái này quái vật pháp lực lại cao thâm, chờ lát nữa thu thập hắn thời điểm nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, bỏ lỡ cơ hội này, sợ là muốn bắt được hắn liền khó càng thêm khó khăn. Phần 85 chương 85 đánh giá Mặt khác mấy cái lao nhân hướng tới Thanh Sơn Đạo Nhân gật gật đầu, bọn họ đều là biết sâu cạn, từ thanh âm này thượng cũng có thể đủ phán đoán ra tới. Yên tâm đi! Thanh Sơn Đạo Nhân lúc này mới yên tâm. bất quá trong lòng lại có chút lo lắng bạch huyền âm cũng không biết bạch tiểu thư có thể hay không đem người dẫn vào đạo quan bên trong Dừng cây bên trong hạn bạc phạm vi một dặm trong vòng cỏ cây toàn bộ đã bắt đầu heo tàn thanh hư đạo nhân đám người cũng bị một ít vết thương nhẹ lúc này chính dãy rủa cùng hạn bạc đánh giá bạch huyền âm bởi vì bọn họ gia nhập chẳng nhưng không có nói thăng ngược lại là bị quản chế với người khiến cho nàng năng lực cũng không có cách nào thi triển ra tới nàng quả nhiên vẫn là không thích hợp loại này đoàn đội tác chiến Bạch huyền âm cũng đã nhìn ra. Thanh hư đạo nhân những người này mặt ngoài nói là rất hài hòa, sư xuất một môn, chính là các có các tiểu tâm tư. Ở tác chiến thời điểm mỗi người đều muốn lưu một tay, mỗi người đều muốn đối phương đi tìm chết. Bởi vậy đều có tư tâm, như thế nào có thể đấu đến quá cái này quái vật đâu. Các ngươi tất cả đều lui về phía sau, ta tới đối phó hắn. Thanh hư đạo nhân lúc này tình huống cũng không tốt lắm, phía trước vốn dĩ đã bị cái này quái ngộ thương rồi một ít, hiện giờ mệt mỏi ứng phó. Thương thế càng thêm tăng thêm, bất quá liền tính hắn có tâm lui ra tới, cũng không hy vọng lời này từ Bạch Huyền Âm nói ra. Bọn họ những người này thật vất vả chờ đợi cơ hội này, chính là nổi danh, nếu làm Bạch Huyền Âm một người tới thu thập cái này quái vật, kia bọn họ hôm nay lao lực trong lòng được đến cơ hội chẳng phải liền uổng phí. Vì được đến cái này quái vật tin tức, bọn họ chính là hoa không ít bạc đâu. Bạch tiểu thư, vẫn là chúng ta cùng nhau đến đây đi. Chỉ cần chúng ta hợp lực, nhất định có thể đem cái này quái vật cấp giết. Thanh hư đạo nhân nói ra vẻ đạo mạo, còn rất có một bộ muốn một trận chiến rốt cuộc tư thế. Trung quanh mấy cái sư huynh đệ đã chịu cảm nhiễm cũng sôi nổi gật đầu. Đánh rắm. Bạch huyền âm tức giận đến bạo thô khẩu, bọn họ kia nơi nào là hỗ trợ, rõ ràng chính là kéo chân sau. Nói cái gì hợp lực, rõ ràng chính là tưởng nàng đi tìm chết. Nói ra vẻ đạo mạo. Thanh hư đạo nhân đám người sửng suốt, thực rõ ràng không nghĩ tới bực này lời thô tục, thế nhưng sẽ từ một cái tiểu cô nương trong miệng nói ra. Các trên mặt cũng đều không tốt lắm, bọn họ tuổi tác làm bạch huyền âm phụ thân, thậm chí là tổ phụ đều dư giả. Thế nhưng bị một cái tiểu bối như vậy gian dạy, bọn họ trên mặt nơi nào có thể quải trụ đâu. Bạch huyền âm lại không có thời gian tưởng bọn họ ý tưởng. Càng không có thời gian cùng bọn họ rong rải. Không nói hai lời liền vọt đi lên. Hạn bạc ở vừa rồi đánh nhau bên trong trên người cũng bị không ít thương, bất quá hắn giống như hoàn toàn không cảm giác được giống nhau, một mặt chỉ biết liều mạng. nhưng là hắn chẳng những biết liều mạng vẫn là rất có vài phần đầu óc bằng không nhiều người như vậy cũng sẽ không trị không được hắn bạch huyền âm nhanh chóng đánh ra một đạo phù chú hạn bạt lộ ra âm lánh cười một bữa ăn sáng vung tay lên liền xóa sạch phu chú đánh vào bên cạnh cây cối thượng tức khắc đã xảy ra tiểu nổ mạnh bạch huyền âm gắt gao nhăn lại mày trên mặt càng thêm cẩn thận nàng rảo phá ngón tay nhanh chóng hỏa ra một đạo phù chú cảm giác được bạch huyền âm máu tươi khí vị hạn bạt càng thêm kích động thứ tốt hắn muốn ăn bạch huyền âm lại lần nữa đánh ra lưỡng đạo phụ chú vừa vặn dán ở hạn bạt hai tay lúc này đây hạn bạt không có năng lực vút ra hành động cũng đã chịu ước thúc kỳ quái hắn thế nhưng nhúc nhích không được nữ nhân này thật là lợi hại bạch huyền âm nhìn đến cơ hội tới lại lần nữa đánh ra lưỡng đạo phụ chú lúc này đây nhắm ngay chính là hắn hai chân chỉ cần hai tay của hắn hai chân đã chịu hạn chế hắn liền không có biện pháp lại làm ác bốn đạo hoàn hoàn toàn toàn đánh vào hạn bạt trên người. Hạn bạc lúc này cũng chỉ có thể tại chỗ dây rua, đầy mặt hung thần ác sát lại không cách nào di động phân hảo. Thanh hư đạo nhân mấy người tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo thứ này đã bị chế phục ở. Nhưng ngay sau đó tưởng tượng lại cảm thấy trên mặt có chút không nhịn được, bọn họ tới nơi này là vì thu phục hạn bạc. Hiện giờ bị này bạch huyền âm lại lần nữa đoạt tiên cơ, bọn họ trong lòng làm sao có thể sung sướng. Kết quả là, có chút người liền động không nên động tâm tư. Bạch huyền âm ở một bên sắc mặt trắng bệnh. nay vài đạo phù chú đều là nàng dùng tinh huyết họa ra tới, bốn đạo phù chú đã là nàng hiện tại thân thể này cực hạ, mắt thấy sắc trời đã không còn sớm, yêu cầu mau chóng đem người di động đến đạo quan bên trong. Bạch Huyền Âm dùng ý niệm cấp Thanh Sơn đạo nhân truyền tin. Bạch Huyền Âm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính là đương Bạch Huyền Âm dương mắt nhìn về phía hạn bạt thời điểm, liền nhìn đến Thanh Hư đạo nhân chính cầm kiếm gỗ đào hướng tới kia hạn bạt nhi đi. Bạch Huyền Âm lập tức ý thức được không ổn, đừng lúc nít hắn. Thanh hư đạo nhân một đốn, nhưng ngay sau đó liền cười lạnh ra tiếng. Chỉ cần hắn có thể giết thứ này, kia cuối cùng công lao vẫn là hắn. Nghĩ liền ánh mắt dữ tợn cầm kiếm gô đào hướng tới hạn bạt ngực đâm tới. Đi tìm chết đi. Giống. Giống. Kiếm nhập trái tim, chảy ra lại là máu đen. Máu đen tích ở trên đùi lưỡng đạo phù chú thượng. Nhìn đến phù chú mất đi pháp lực, huyền vũ mắng một tiếng, nhưng vẫn là nhắc nhở, chạy mau, Hắn lập tức liền phải không chịu không chế. Thanh hư đạo nhân lại không tin hắn, nơi nào là không chịu không chế, rõ ràng đã bị hắn giết. Thanh hư đạo nhân khinh miệt nhìn bạch huyền âm liếc mắt một cái, vừa muốn đáp ý, đã bị hạn bạt một chân đá bay. Lập tức bay ra mười mấy mét, cả người nháy mắt phun ra một búng máu, ngay sau đó liền ngã xuống đất không dậy nổi. Bạch huyền âm, đây là chính mình tìm chết. Hạn bạt nhìn thấy hai chân có thể hoạt động, đôi tay còn thu ước thúc, biến hướng tới bốn phía ném, đem kia lưỡng đạo phủ chú cũng làm cho mất đi hiệu lực. Bạch Huyền Âm ở trong lòng thăm hỏi Thanh hư đạo nhân tổ tông 18 đại, thật vất vả mới đưa người chế phục, càng muốn đi trêu chọc hắn. Hiện tại Bạch Huyền Âm giết Thanh hư đạo nhân tâm đều có. Hạn bạc giữ tận nhìn về phía bốn phía, lại xem một chút Bạch Huyền Âm thời điểm ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cũng biết cái này cô nương là những người này trung lợi hại nhất, chính là nàng chế phục ở hắn. Kết quả là hắn trực tiếp vòng một phương hướng, hướng tới mặt khác vài vị đạo nhân mà đi. Vài người còn không có phản ứng lại đây, đã bị Hạn bạc đá phi đá phi. Đá bay đá bay, còn có bị trực tiếp cắn đứt cổ hốt huyết. Không xong. Bạch huyền âm nhìn hạn bạt quanh thân hơi thở biến đổi, thầm kêu một tiếng không tốt. Hạn bạt cắn bị thương người lại cảm thấy này hương vị không tốt lắm, đem người lại quăng đi ra ngoài, nhưng ngay sau đó lại cảm thấy cả người khô nóng, thống khổ liên tục gầm rú vài tiếng. Nghe thế thanh âm thanh sơn đạo nhân đám người cấp ngẩng nhanh hơn bước chân. Bạch huyền âm dùng hết lực, còn là nhìn cái tia đồ vật chơ mắt mà chạy trốn. Nếu là đỉnh thời kỳ nàng vây vây tay liền đem nó giải quyết, nghề hà thân thể này vẫn là quá yếu một ít. T. Bạch Tiểu Thương Thanh Sơn đạo nhân nhìn thoáng qua này chung quanh thảm trạng, vội vàng tiến lên đem Bạch Huyền Âm đỡ lên. Mặt khác mấy cái đạo nhân cũng sôi nổi tiến lên đem những cái đó bị thương người phụ trợ. Vừa rồi cùng hạn bạt đánh nhau thời điểm, Bạch Huyền Âm vốn dĩ liền bị thương không nhẹ, sau lại vì chế phục trụ hắn hao phí một ít tinh huyết, trước mắt vẫn là có chút suy yếu. Phần 86 Mươi 86 tiết hận. Bất quá nàng càng thêm đau lòng, nhìn kia ngã trên mặt đất bị hạn bạt hít vào tinh huyết đạo sĩ, thập phần tiết hận. Rõ ràng có thể không cần chết. Biết được hạn bạt đã chạy trốn, thanh sơn đạo nhân tuy rằng tiết hận, khá vậy biết trước mắt không phải tiết hận thời điểm. Bọn họ đều đã bị thương, trước mắt nhất quan trọng vẫn là muốn trị thương, vì thế đoàn người liền về tới đạo quan. Cũng may đạo quan bên trong còn có một ít thương, muốn cũng đủ mọi người chữa thương, bất quá cái kia bị hút tinh huyết đạo trưởng. lại là không bao giờ có thể sống lại. Hưng Đông phía trước, Bạch Huyền Âm cuối cùng là khôi phục. Trong lúc này, Thanh Sơn đạo nhân đã đem những người đó giàn xếp hảo. Cũng biết sự tình trải qua, không nghĩ tới lúc này đây lại là hắn các sư đệ cho họa. Hắn đã hướng mọi người tìm hiểu qua, nếu không phải bọn họ ra tay Bạch Huyền Âm, đã thành công đem Hạn Bạt dẫn lại đây. Nói không chừng lúc này cái kia đồ vật đã bị tiêu diệt, nói đến cùng đều là bọn họ sai. Thanh hư đạo nhân đâu? Bạch Huyền Âm vừa ra tới liền nôn nóng hỏi. Nàng nhất định phải đem cái này tâm thuật bất chính đạo trưởng đầu cấp ninh xuống dưới. Hắn này rõ ràng chính là hại người, nếu là lại lưu chữ hắn làm hại nhân gian. Thử thương người sẽ càng nhiều. Quả thực là ném nàng ngọc hư chân nhân mặt. Hôm nay nàng liền thanh lý môn hộ thanh trừ cái này mong lỏng. Đoàn người sôi nổi cúi đầu, không dám nhìn tới bạch huyền âm. Trải qua thanh sơn đạo nhân vừa lật giải thích lúc sau, bọn họ cũng coi như ý thức được chính mình phạm vào bao lớn sai. Sôi nổi không dám nhìn tới bạch huyền âm. chỉ hy vọng tận lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm. Bạch huyền âm nổi giận đùng đùng nhìn một vòng nhi, đều không có nhìn đến thanh hư đạo nhân thân ảnh, chỉ là nhìn đến cách đó không xa có một cái mền thượng vải bố trắng thi thể, trong nháy mắt hỏa khí tiêu không ít, rốt cuộc người chết vì đại. Thanh sơn đạo nhân thở dài một hơi, không có cách nào, hắn là bọn họ sư huynh hiện giờ người đi rồi, tổng phải có một cái ra tới nói chuyện. Bạch tiểu thư trước đừng nóng giận, sự tình đã như vậy, hôm nay chính là 15. Vẫn là nếu muốn biện pháp đem cái kia đồ vật tìm ra, tiêu diệt rất hán. Nói nhẹ nhàng, đêm qua nếu không phải thanh hư đạo trưởng vì đoạt công lao, liền sẽ không phát sinh sự tình phía sau. Thanh Sơn đạo nhân liên tục túi đầu xin lỗi. Vài người khác cũng đi theo đem đầu thấp càng thấp. Sự tình thật là bọn họ sai. Bạch Huyền Âm xem bọn họ bộ dáng một hơi đổ ở ngực. Bọn họ cũng không phải đầu sỏ gây tội, cái kia thanh hư đạo nhân mới là, nàng tổng không thể đem sở hữu hoán khí đều phát tiết ở này đó nhân thân thượng Nói đến cùng bọn họ có sai, nhưng là cũng không thể hoàn toàn nói là bọn họ sai. Bình tĩnh một lát, bạch huyền âm trầm xuống lại trầm, trước mắt nhất quan trọng chính là nói cho chiều vương bên kia cái kia hạn bạt chạy trốn, làm ba cánh cùng chiều đỉnh có cái chuẩn bị. Về phương diện khác chính là muốn gia tăng tìm được cái kia đồ vật, diệt trừ hắn. Đến nỗi thanh hư đạo nhân, chờ diệt trừ cái kia đồ vật lúc sau. Nàng sẽ tự tìm hắn tính sổ. Lúc này đây hắn vì đoạt công lao hại chết người, hơn nữa đến ba cánh với không màng. Người như vậy đã không xứng vì ta nói người trong. Lại còn có phạm phải tội nghiệt. Bạch huyền âm lần đầu tiên đối nàng đổ tử đồ tôn động sát khí. Thanh sơn đạo nhân đám người ở một bên cũng không dám nhiều lời. Bạch huyền âm đến không phải nhằm vào bọn họ, nhưng là ngữ khí vẫn là có chút đông cứng. Cái kia bị hút tinh huyết người, ta lo lắng hắn cũng sẽ cùng kia hạn bạt giống nhau biến thành hạn bạt, không bằng trực tiếp dùng gỗ đảo chi đem hắn thiêu đi. Vài người hai mặt nhìn nhau, nhưng thật ra không có gì ý kiến. Bọn họ là tu đạo người Không giống như là bình thường ba tanh chu ý xuống mồ vì an. Tu đạo người là không thèm để ý này đó. Vài người hợp lực tìm gỗ đào chi, đem người nọ thi thể cấp tiêu, lại làm một hồi pháp sự, cuối cùng là xong việc nhi. Đồng thời chiêu vương được đến tin tức, cũng bận rộn lo lắng đuổi lại đây. Chiêu vương vội vã mà tới rồi, nhìn đến lông tóc không tổn hao gì bạch huyền âm dẫn theo tâm tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đây là có chuyện gì nhi? Không phải nói nhất định có thể bắt được cái kia đồ vật sao. Tiêu Phượng Kỳ là tin tưởng Bạch huyền âm bản lĩnh. Nàng nói nhất định có thể bắt được liền nhất định sẽ bắt được. Hiện giờ xuất hiện lệch lạc, này Trung Gian nhất định là đã xảy ra ngoài ý muốn sự tình, nếu không sẽ không thay đổi thành kết cục như vậy. Không có gì, gặp một ít ngoài ý muốn, Trung Gian ra sai lầm cái kia đồ vật đào tẩu, lại còn có hút đi trong đó một cái đạo nhân tinh huyết, kia đồ vật sẽ giúp hắn pháp lực tăng nhiều. Hiện tại là ban ngày, nhất quan trọng chính là tìm được hắn. Chờ tới rồi buổi tối. Chỉ sợ là hợp chúng ta vài người chi lực, đều không thể chế phục chủ hắn. Tiêu Phượng Kỳ không hỏi phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Kêu kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Vẫn là thình điện hạ làm những cái đó Bá tánh đóng cửa bế hộ, chúng ta sẽ kiệt lực tìm được hắn, người này ở ban ngày pháp lực không bằng ở buổi tối. Tiêu Phượng Kỳ nhìn bạch huyền âm đáy mắt ô thành. Đêm qua bọn họ sợ là vội cả đêm. Hiện giờ lại muốn đi, cũng không biết khi nào có thể nghỉ ngơi tốt. Cũng may ở tới trên đường Tiêu Phượng Kỳ nghĩ nhiều một ít. Làm người chuẩn bị một y tan Bạch huyền âm cũng không có khách khí Bởi vì nàng thật là đói bụng Đến nỗi thanh sơn đạo nhân đám người trực tiếp bị tiêu phượng kỳ cấp lực qua Hắn cấp tương lai tức phụ mang ăn Nào có bọn họ phân A Quốc sư phủ, Quốc sư đại nhân Thanh hư đạo nhân bên ngoài cầu kiến Tiểu đạo đồng cung kính nói Vân vận đối diện bắt quái suy đoán Nghe xong lúc sau Véo chỉ tính tính trong mày Không thấy Chính là hắn nói chuyện này sự tình quan thiên hạ thương sinh Nhất định phải nhìn thấy quốc sư đại nhân mới được. Vân vận cười lạnh, âm nu trên mặt tràn ngập không vui. Đêm qua sự tình hắn đã là đã biết được, nếu không phải thanh hư vội vã xuất đầu. Sự tình cũng sẽ không lộng tới hiện tại tình trạng này. Này hết thể đều là hắn gieo gió gật bão. Người đi nói cho hắn, nếu là tiếp tục ở chỗ này khổ cầu nói, kia buồn quốc sư không ngại tự mình giải quyết rất hắn. Tiểu đạo đồng càng thêm khó hiểu. Quốc sư chưa từng có đối người ta nói quá tàn nhẫn lời nói. Vì sao đối thanh hư đạo trưởng như thế lạnh nhật đâu. Hơn nữa bọn họ đối người này cũng không xem như xa lạ, phía trước cũng đã tới quốc sư phủ. Lúc ấy quốc sư đối người nhưng không có như vậy thái độ. Bất quá tiểu đạo đồng ở vân vận bên người hầu hạ nhiều năm, tự nhiên là biết nhà mình sư phó tính tình bản tính. Sư phó chán ghét một người. Vậy nhất định thuyết minh người này xúc phạm tội nghiệt. Tiểu đạo đồng xoay người liền đem quốc sư nói chuyển cáo thanh hư đạo nhân. Cái này thanh hư đạo nhân càng thêm sợ hãi. Kỳ thật đêm qua nhìn đến cái kia hạn bà hút tinh huyết thời điểm, hắn cũng đã sợ hãi. Cho nên ở tỉnh lúc sau, mới lén lút chạy trốn, sợ chính là bạch huyền âm tính sổ. Hắn biết chính mình phạm vào mạng người, hơn nữa cái kia đồ vật đảo tẩu cùng hắn có trực tiếp quan hệ, nói cách khác, nói cách khác hắn hại thiên hạ thương sinh, kết quả cuối cùng khẳng định là sẽ không có hào báo. Bởi vậy mới có thể tới cầu quốc sư cứu rút. Không nghĩ tới, quốc sư thế nhưng không thèm để ý tới hắn, hơn nữa thái độ như thế cường Phần 87 mươi 87 mất mặt, không nghĩ tới, ngày thường quốc sư lấy quốc làm trọng, kỳ thật ngầm chính là một cái ra vẻ đạo mạo người, từ trước ta còn có chút danh vọng thời điểm, quốc sư nhưng cho tới bây giờ không có như vậy cùng ta nói rồi lời nói, hiện giờ xem ta nghèo túng liền tới bỏ đa xuống giếng, hắn vẫn là ta phái truyền nhân đâu, thật cấp ngọc hư chân nhân mất mặt. Tiểu đạo đồng tròn tròn trên mặt tràn ngập không vui. Nguyên bản hắn còn đối này thanh hư đạo nhân có vài phần đồng tình, nhưng hôm nay nghe được hắn nhục mạ càng là chửi bới quốc sư. Cũng càng thêm không vui. Có lẽ quốc sư chính là biết người này tính tình bản tính, cho nên mới sẽ chán ghét hắn. Chính ngươi đã làm cái gì, chính mình hẳn là trong lòng rõ ràng. xảy ra chuyện mới đến tìm quốc sư giúp ngươi bổ cứu, ngươi cho rằng quốc sư cùng ngươi giống nhau thanh nhàn sao. Chính mình phạm phải sai nên chính mình kiêng, quốc sư nói ngươi nếu còn dám hồ nháo, hắn không ngại thanh lý môn hộ. Thanh hư đạo trưởng rốt cuộc là có chút trọt dạ, Dựa theo quốc sư tính tình bản tính, nói không chừng thật sự sẽ như thế. Cùng với bị quốc sư xử phạt, không bằng hắn nghĩ cách bổ cứu. Nghĩ đến, chỉ cần hắn có thể đem cái kia đồ vật cấp hoàn toàn diện trừ rớt, phía trước phạm phải sai liền có thể xóa bỏ toàn bộ, ưu khuyết điểm tương đề. Nghĩ đến đây, thanh hư đạo nhân đối tiểu đạo đồng cũng không dám quá mức với làm càn, nhưng vẫn là lạnh mặt vây vây đạo bảo rời đi. Tiểu đạo đồng nhìn đến hắn bộ dáng này, càng thêm cảm thấy quốc sư đại nhân là đúng. Thân là tu luyện người như thế nào có thể như thế nóng nảy, xong việc còn như thế hoán hận. tu đạo người nên tâm bình khí hòa giống quốc sư đại nhân như vậy sao có thể đủ hỉ nộ với sắc đâu trách không được hắn tu luyện nhiều năm như vậy còn chỉ là cho nhân ra xem bói xem tướng mạo tiểu đạo đồng trở về bẩm báo quốc sư đại nhân người nọ đã đi rồi vân vận nhẹ nhàng ư một tiếng thay ta chuẩn bị tế đàn quốc sư đại nhân đây là phải làm pháp sao ân tiểu đạo đồng vừa nghe vội vàng xoay người đi chuẩn bị vân vận cũng buông xuống bắt quái bàn hiện giờ này hạn bạn hút tinh huyết pháp lực tăng nhiều Chỉ dựa vào mấy người kia sợ là khó có thể hàng phục trợ hắn, nhìn dáng vẻ còn phải hắn ra ngựa. Bất quá cái kia bạch tiểu thư, có thể nghĩ đến dùng lục hợp trận tới thu phục nó, còn có thể đủ nghĩ đến hấp dẫn kia quái vật phương pháp, cũng đích xác khó được. Giống thanh sơn đạo nhân người như vậy tu luyện mau ba 40 năm, cũng chưa có thể nghĩ đến. Nàng có như vậy đạo hạnh, nếu là tăng thêm bồi dưỡng nhất định sẽ siêu việt hắn. Bất quá bạch tiểu thư tính tình. Muốn thu phục nàng sợ là không dễ dàng. Lúc này đạo đồng lại lần nữa chiếc thân đã trở lại, quốc sư đại nhân, thái tử điện hạ cho mời, nói là mời ngài đi đông cùng một tự. Không thấy được ta bị bệnh sao? Đi đi trở về thái tử điện hạ đi. Tiểu đạo đồng sửng sốt một chút, tỉ mỉ xem quốc sư đại nhân. Quốc sư đại nhân nơi nào bị bệnh? Người xuất gia chính là không nói dối, quốc sư nói như vậy chẳng phải là phạm vào khẩu nghiệt. Vân vận ngước mắt nhìn người không đi, có chút sinh khí. Cái này nói cùng tuy rằng thông minh, chính là chính là quá mức với thẳng. không hiểu đến biên báo. Thái tử điện hạ này tới nhất định phải là vì tình hình hạn hán mà đến, hắn vì chính là muốn chèn ép chiêu vương. Ta không muốn tham dự trong đó, cho nên không tiện thấy hắn, tìm cái lý do đuổi rồi hắn, ngày sau thái tử bên kia nếu lại có người tới, cũng dựa theo ta nói đuổi rồi. Cái này nói cùng minh bạch. Sư phó đã sớm cùng bọn họ nói qua, bọn họ vì chính là bảo thiên hạ thái bình, bảo thiên hạ thương sinh, vì cũng không phải tham dự bọn họ hoàng chữ chi tranh. Vô luận ai làm hoàng đế đều cùng bọn họ không quan hệ. Bọn họ chỉ cần an tâm làm tốt chính mình sự tình thì tốt rồi. Nói cùng thực mau liền đem người cấp đuổi rồi. Không bao lâu thái tử liền thu được tin tức, khi quăng ngã nát một phòng đồ sứ. Hảo! Người cái vân vận, thế nhưng không đem buồn cung để vào mắt, ngươi cấp buồn cung chờ, sớm muộn gì có một ngày buồn cung muốn đem ngươi bầm thầy vạn đoạn. Điện hạ, lời này nhưng trăm triệu không nói được nha, quốc sư đại nhân đạo Pháp cao thâm. Có thể biết trước tương lai. Lời này nếu là chuyển tới lô Thái hắn, đối với ngươi chính là đại đại bất lợi nha. Vạn nhất hắn đối với ngươi làm chút cái gì, khó lòng phòng bị. Triệu công công ở thái tử bên cạnh nói. Thái tử vừa nghe, chẳng những không ngôi giận nhi phản tới càng thêm sinh khí. Tưởng hắn đường đường Đông Cung Chi chủ thế, nhưng muốn kiêng kỵ hắn một cái nho nhỏ quốc sư, ngẫm lại liền tới khí. Bất quá tới khí lúc sau thái tử cũng bình tĩnh xuống dưới, khẩn trương nhìn thoáng qua bốn phía. Cái kia vân vận thật là có chút bản lĩnh. lời này nhưng ngàn vạn không thể chuyển tới hắn lô thai thái tử ngước mắt nhìn thoáng qua triệu công công có chút không tin hắn miệng triệu công công vừa thấy trong lòng lột bột một chút vội vàng quỳ xuống biểu quyết tâm thái tử điện hạ lão nô đi theo thái tử điện hạ bên người mười mấy năm tự nhiên là đối thái tử điện hạ trung thành và tận tâm lão nô vừa rồi cái gì cũng chưa nghe được một hồi lâu thái tử mới đưa tầm mắt từ triệu công công trên người rời đi bất quá hắn tin tưởng triệu công công lại không tin cửa này khẩu thủ người Đêm hôm nay ở thư phòng chung quanh hầu hạ người, đều xử lý rất đi. Thái tử khinh phiêu phiêu một câu, liền chặt đứt rất nhiều người tánh mạng. Triệu công công sợ tới mức cái chán đều ra mồ hôi lạnh. Tuy rằng hắn bảo vệ mệnh, chính là nhìn thái tử điện hạ hỉ nộ vô thường, căn bản không đem nô tài mệnh đương hồi sự nhi, hắn trong lòng cũng đi theo lệnh Thư phòng này ngoại người cũng đều là đi theo thái tử điện hạ rất nhiều năm, tự nhiên là trung thành và tận tâm, thái tử điện hạ liền vì chính mình xúc động khi một câu. Lo lắng quốc sự bên kia trả thù liền giết bọn họ, bực này lương bạc người, sợ là sớm muộn gì có một ngày hắn cũng sẽ cùng bọn họ kết cục giống nhau. Ngự thư phòng. Hoàng thượng nghe nói cái kia đồ vật chẳng những không có bị chế phục, còn pháp lực tăng nhiều, đồng dạng sinh khí. Đặc biệt chiêu vương còn cùng hắn đánh cam đoan, hiện giờ có thể nói là đánh mặt, hắn đang nghĩ ngợi tới thông qua cơ hội này làm mọi người hiểu biết triêu vương. Cũng không đến mức làm hắn bị thái tử chèn ép quá thảm. Nhưng hôm nay chiêu vương bên này chính mình xảy ra chuyện nhi Mới vừa qua cả đêm, cái này ngọ đầy bàn thượng liền chất đầy tham tấu chiêu vương cùng bạch tiểu thư tấu trương. Cái này làm cho hắn như thế nào phê duyệt. Đi đem chiêu vương cho chấm tiêu lên tới. Hồi hoàng thượng nói, chiêu vương điện hạ đang ở ngoài thành kiệt lực mà tìm kiếm cái kia đồ vật đâu, lúc này sợ là hồi không được cung. Hoàng thượng hơi thở một đốn, cũng coi như là bình tĩnh lại. Thôi, cũng liền chờ bọn họ đoái công chuộc tội lúc sau rồi nói sau. Đến nỗi trước mắt này đó tấu trương trước đệ nặng. Xem bọn hắn rốt cuộc có thể hay không bắt lấy cái kia đồ vật. Nếu không thể nói, sợ này đây vì lại thỉnh quốc sư ra ngựa mới được. Hoàng Thanh Ngoại Bạch Huyền Âm đám người tìm một buổi sáng, như cũng không có tìm được hạt bạn. Người này thật sự là giàu hoạt, rất nhiều địa phương đều có nó tung tích, trong chốc lát ở thành Nam, trong chốc lát ở thành Bắc, trong chốc lát lại chạy tới thành Tây. Muốn tìm hắn thật là khó càng thêm khó. Hơn nữa trải qua tối hôm qua lúc sau Bạch Huyền Âm phát hiện hắn trí lực lại tăng lên. Thường thường này trí lực càng cao quái vật, pháp lực cũng là càng cao, cũng càng là khó có thể bắt được. Mọi người đều cơ khát khó nhịn, chỉ phải ở một cái đỉnh hóng gió hơi làm nghỉ ngơi. Bạch tiểu thư, chúng ta như vậy tìm đi xuống đến tìm được khi nào a? Nay lại có mấy cái canh giờ thiên liền đen, đến lúc đó cái kia đổ vật ra tới thật sự sẽ đại sát tứ phương. Phần 88 chương 88 chờ đợi Lục Trương ăn một bên từng ngụm từng ngụm thở dốc, một bên hỏi, này một buổi sáng nhưng đem hắn lăn lộn không nhẹ. Này có thể so hắn thao luyện binh lính còn muốn khó khăn. Thao luyện binh lính, tuy rằng cũng mệt mỏi, như vậy lang thang không có mục tiêu đi tìm một cái quái vật, thật là lại kinh lại mệt, còn liền nước miếng đều không cho uống. Tiêu Phượng Kỳ săn sóc vì Bạch Huyền Âm đổ một chén nước, Bạch Huyền Âm nhưng thật ra không có cự tuyệt. Lục Trương An chờ mong nhìn về phía hắn đi, cho rằng hắn cũng sẽ cho chính mình đảo một ly, nhưng không nghĩ tới Tiêu Phượng Kỳ chỉ là lạnh lùng đem thủy mang ném cho hắn. Làm chính hắn uống. Thiết, có tức phụ quên biểu đệ. Nay còn không có cùng nhân ra thành thân đâu, liền như vậy lấy lòng nhân ra. Nếu là cùng nhân ra thành thân, không chừng biến thành cái dạng gì. Lục Trương an nghỉ tạm trong chốc lát, thực mau đem về điểm này không mau vứt đến sau đầu, ân cần tiến lên, bạch tiểu thư, có biện pháp gì không biết hắn sẽ đi địa phương nào. Chúng ta trực tiếp đi hắn nhất định sẽ đi địa phương đổ hắn, có thể hay không bắt được hắn. Thanh Sơn đạo nhân ở một bên trước mắt đi theo sáng ngời. Lục Thế Tử, lời này nói có đạo lý. Bạch huyền âm minh bạch thanh sơn đạo nhân ý tưởng, đi theo gật gật đầu. Đích xác đây cũng là cái biện pháp. Bất quá biện pháp này chỉ có thể ở buổi tối sử dụng, đến buổi tối thời điểm kia chỉ sợ cũng không còn kịp rồi. Các ngươi có biện pháp như thế nào không nói sớm nha, làm hại chúng ta đầy khắp núi đồi tìm cái kia đồ vật, sớm biết rằng trực tiếp đi kia đồ hắn không phải được rồi sao. Lục trương an khổ kêu trời, cảm thấy chính mình này dọc theo đường đi mỏi mệnh đều là không đáng. Những người này cũng thật đủ buồn. Quả nhiên không có thượng quá chiến trường, này đầu gốc chính là không bằng bọn họ này đó thượng chiến trường người đầu gốc linh hoạt. Căn bản là không biết binh pháp. Lục trường an âm thầm đắc ý một phen, xem bạch huyền âm ánh mắt thật giống như là nhìn đến ngốc tử giống nhau. Bạch huyền âm bị hắn ánh mắt cấp khí tới rồi. Biện pháp này ban ngày không thể dùng, chỉ có thể đến buổi tối. Hôm nay buổi tối chính là 15 trăng tròn, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đi trên đỉnh núi hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, đi nơi đó chờ hắn cũng là được. Lục Trương An gật đầu hơi hơi một suy tư, ta đây hiện tại làm người bảo vệ cho đỉnh núi nhất định phải đi qua chi lộ không phải được rồi sao? Nếu là đơn giản như vậy thì tốt rồi. Vấn đề là chúng ta hiện tại căn bản là không biết hắn sẽ đi nào tòa Sơn, cũng không biết hắn sẽ theo nào con đường lên núi, này ngoài thành nhiều như vậy Sơn, liền tính ngươi đem toàn bộ Tây Sơn đại doanh chuyển đến thủ, sợ là cũng không đủ. Lục Trương An thở dài, nguyên lai biện pháp này cũng không được. Thanh Sơn đạo nhân bổ sung. Bất quá chờ tới rồi buổi tối ra hỏa kia tung tích liền rõ ràng. Đến lúc đó chúng ta liền có thể theo hắn tung tích tìm được hắn, nhưng là thời gian cấp bách, đợi khi tìm được hắn thời điểm, sợ là hắn đã hấp thu thiên điệu tinh hoa, muốn bắt lấy nó càng khó. Đến lúc đó các ngươi không có đạo pháp, đi nơi đó tìm hắn không thể nghi ngờ là đi tìm chết, biện pháp này dùng tốt, nhưng là cũng không thể dùng. Dùng cũng vô dụng. Lục trường an nhìn hoa giáp dâu thanh sơn đạo nhân, trên mặt nhưng thật ra rất cung kính, trong lòng lại là phiên một cái đại đại xem thường Nói nửa ngày một chút tác dụng đều không có, còn nói đạo lý rõ ràng. Cũng chính là bọn họ này đó tu luyện người, đầy miệng cái gì đạo Pháp Nha. Liền không thể nói rõ sao, sớm một chút nói vô dụng, không phải được rồi sao. Lục Trường An cẩn thận nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm. Cũng không biết Bạch Tiểu Thư già rồi lúc sau có thể hay không biến thành bọn họ như vậy rong rải. Bạch Huyền Âm vốn dĩ liền trong lòng lo lắng, mỗi khi nhìn đến Lục Trường An cổ quái ánh mắt đều cảm thấy không thoải mái, thật giống như là bị người theo dõi giống nhau. Loại cảm giác này thập phần kỳ quái. Tiêu Phượng Kỳ đã nhận ra, cảnh cáo nhìn thoáng qua Lục Trương An. Lục Trương An từ nhỏ sợ Tiêu Phượng Kỳ, vì thế liền lấy lòng không hề đi xem. Tiêu Phượng Kỳ quay đầu ôn nhu nhìn Bạch Huyền Âm. Chờ tới rồi buổi tối, các ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc có thể chế phục chủ hắn. Bạch Huyền Âm lắc lắc đầu, không có gì quá lớn nắm chắc, bất quá, cũng không phải toàn vô nắm chắc. 15 ánh trăng đối với bọn họ này đó quỷ quái tới nói là thập phần chân quý. nhưng là đồng dạng đối với bọn họ tới nói cũng là một loại nguy hại nếu này tinh hoa hấp thụ quá độ liền sẽ nổ tan xác mà chết thanh sơn đạo nhân vừa nghe tinh tế phẩm vị lên đột nhiên kim quang đại trận hướng tới bạch huyền âm hành lễ em đẹp một cái hơn 40 tuổi hoa giáp lao nhân hướng tới một cái tiểu cô nương hành lễ thấy thế nào như thế nào biến hữu bất quá lục trường an sớm bị tiêu phượng kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua tưởng lời nói cũng chưa nói xuất khẩu bạch tiểu thư quả nhiên lợi hại thế nhưng nghĩ đến làm theo cách trái ngược Bạch huyền âm vây vây tay. Kỳ thật nàng cũng không có nhiều lợi hại, nàng chẳng qua cũng là vừa mới mới nghĩ đến mà thôi. Ta vừa rồi nghĩ tới, nếu ngạnh muốn chế phục hắn. Chúng ta hẳn là cũng chỉ có bốn năm thành năm chắc, thương vong quá lớn, nhưng nếu làm chính hắn tới thương tổn chính mình. Vậy là tốt rồi làm. Ta tính qua, hôm nay buổi tối không có vũ, lại còn có không có đám mây, là này mấy tháng ánh trăng nhất viên một lần, cũng là âm khí nặng nhất thời điểm, đến lúc đó chúng ta canh giữ ở chỗ tối. thời điểm mấu chốt hiệp trợ hắn hấp thu tinh hoa chờ đến hắn hấp thu không đi xuống vô pháp khống chế thời điểm lại ra tay giải quyết rất hắn lợi dụng thiên địa chi lực giải quyết rất hắn hẳn là có thể hơn nữa mấy thành nắm chắc cứ như vậy chúng ta liền có bảy tám thành nắm chắc thương vong cũng có thể đủ hàng đến thấp nhất lại còn có không hưởng lực tiêu phượng kỳ tuy rằng không hiểu bọn họ nói cái gì đạo pháp nhưng là bạch huyền âm nói thực minh bạch hắn cũng coi như là nghe minh bạch ý tứ thật giống như là làm hắn ăn nhiều sau đó căng chết hắn giống nhau Bạch Phủ. Bạch Chính Hiền cấp tại chỗ xoay quanh. Hắn cho rằng nữ nhi có thể hoàn toàn thu phục cái kia quái vật đâu, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ra ngoài ý muốn. Cái kia quái vật chẳng nhưng không thu hoạch, trước mắt còn chạy chạy. Nếu là chảo không được liền sẽ làm càng nhiều người tử vong. Kia đến lúc đó nháo lên, chẳng phải đều thành hắn nữ nhi sai rồi. Đã có không ít nhân xâm tấu hắn nữ nhi, ngay cả hoàng thượng bên kia đều tạm thời ngừng hắn chức vị. Cái gì chức vị không chức vị, Bạch Chính Hiền nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn chỉ là hiện tại lo lắng nữ nhi, không biết âm thanh ở bên ngoài thế nào. Cái kia quái vật rốt cuộc có thể hay không bắt lấy. Nếu không thể bắt lấy nhưng nhất định cũng muốn chạy trốn, đến lúc đó bọn họ người một nhà liền rời đi kinh thành. Phi phi phi, cái gì rời đi kinh thành, thật vất vả tại đây kinh thành cắm dễ, sao có thể đủ liền như vậy rời đi đâu. Bạch chính hiền âm thầm nói thầm, thực mau lại nhận thức đến không đúng, trong lòng hướng tới Bồ Tát nói một tiếng khiểm, trên mặt cũng là đi theo càng ngày càng nôn nóng. Đồng dạng Triệu Tố Vân trong lòng cũng thập phần lo lắng, rốt cuộc Bạch huyền âm là nàng nữ nhi duy nhất, là nàng đời này trông cậy vào. Lúc này lão Phu Nhân vội vàng tới rồi, trên mặt đồng dạng nôn nóng. Lão nhị, ta nghe nói bởi vì âm tỷ nhi sự tình, ngươi bị hoàng thượng tạm thời cách trước. Bạch chính hiền hiện tại vừa thấy đến Bạch Lao Phu Nhân liền đau đầu. Chuyện này hắn cố tình làm người lén gật đi, cũng không muốn cho người nói cho Bạch Lao Phu Nhân, sợ chính là nàng lo lắng, nhưng không nghĩ tới sợ cái gì tới cái gì. Phần 89. Chương 89 ngoài ý muốn. Nương, chuyện này là ngoài ý muốn, chỉ là tạm thời, chờ đến cái kia đổ vật bị bắt lấy lúc sau, hoàng thượng tự nhiên sẽ khôi phục ta chức quan, ngài ngàn vạn đừng có gấp, vẫn là hồi hậu viện đi hảo hảo nghỉ ngơi đi, chờ đến cái kia đổ vật bị bắt lấy lúc sau, nhi tử tự nhiên sẽ phái người thông chi ngươi. Bạch Lao Phu nhân nguyên bản còn không tin. Hiện giờ nhìn bộ dáng thật đúng là chính là, bọn họ Bạch ra thật vất vả mới có hôm nay. Thật vất vả mới từ ở nông thôn dọn tới rồi kinh thành, lại còn có hiện giờ có này một phen thành tiểu. Cũng không thể dễ dàng đã bị hoàng thượng thôi con nha. Ta đã sớm nói không cho ngươi sùng âm tỷ nhi, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Nàng là ngươi nữ nhi, chính là ngươi đừng quên ngươi cũng là chúng ta bạch gia hy vọng. Chúng ta bạch gia này đồng lứa nhi liền ra ngươi một cái làng quan, toàn bộ bạch gia hy vọng đều ở trên người của ngươi. Ngươi nếu là bởi vì nàng ném chức quan, ngươi như thế nào không làm thất vọng liệt tổ liệt tông A. bạch chính hiền có chút không kiên nhẫn nương âm thanh sẽ không có việc gì ta chức quan cũng sẽ không có chuyện này ngài vẫn là đừng ở chỗ này phiền ta hảo hảo hảo ta hảo tâm quan tâm ngươi ngươi thế nhưng nói ta phiền ngươi nếu ngươi như vậy phiền ta kia dứt khoát hôm nay ta liền về quê đi về sau không bao giờ tới này kinh thành nói bạch lão phu nhân giận dỗi liền phải đi ra ngoài tia tư thế thật đúng là chính là muốn rời nhà trốn đi giống nhau cái này làm cho vốn dĩ phiền lòng bạch chính hiển càng thêm phiền lòng Âm thanh ở bên ngoài sinh tử chưa biết, Lão nương bên này lại làm ấm Mỹ, Không có biện pháp, Bạch Chính Hiền vẫn là kéo lại Lão nương. Nương, nhi tử khi nào nói muốn đuổi ngài đi rồi, chỉ là chuyện này hiện tại còn không có biện pháp kết luận. Trước mắt nhất quan trọng chính là đem cái kia đồ vật bắt lấy, âm thanh đến bây giờ còn ở bên ngoài chảo cái kia đồ vật đâu. Sinh tử chưa biết, ngươi làm ta như thế nào có tâm tư nghị quan trước chuyện này à. Lão phu nhân tự nhiên cũng không phải muốn thật sự đi. Bị bạch chính hiền như vậy lôi kéo nhưng thật ra thuận thế ngồi xuống. Này kinh thành có như vậy nhiều đạo sĩ, cái nào không được thế nào cũng phải dùng đến nàng. Nếu không phải nàng một hai phải tham dự chuyện này nhi, cũng sẽ không làm hại ngươi ném chức quan, nếu thật là bởi vì nàng làm ngươi bị bãi quan. Ta chính là liều mạng này mạng giả, cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Bạch Lao Phu Nhân trong lòng đem sở hữu sai đều về ở bạch huyền âm trên người. Nếu không phải nàng một hai phải làm âm ý nói, cũng sẽ không có mặt sau nhiều chuyện như vậy nhi. ta xem hoàng thượng tám phần cũng đã sinh nàng khí, ngươi tốt nhất cùng ngươi kia nữ nhi phần do giới hạn, đúng rồi, còn có triệu thị, phát sinh chuyện lớn như vậy nhi, nàng đi nơi nào? Nhiều năm như vậy cũng hạ ra một cái chứng tới, dứt khoát thừa dịp cơ hội này đem nàng hưu đi ra ngoài. Sau đó nương quay đầu lại lại cho ngươi tìm một cái. này đều chỗ nào cùng chỗ nào a? em đẹp nói đến cái kia quái vật còn có âm thanh sự tình, như thế nào lại xả tới rồi triệu thị trên đầu? nương. Nhi tử không phải cùng ngài nói qua sao. Nhi tử đời này có âm thanh, còn có Bạch Bân cũng đã thấy đủ. kia như thế nào giống nhau a? Bạch Bân hắn lại thế nào cũng không phải người thân sinh nhi tử nha. Rốt cuộc vẫn là muốn ngươi sinh một cái chính mình nhi tử mới được. Ở Bạch Lao Phu Nhân trong mắt, mặc kệ thế nào, nhi tử vẫn là từ chính mình trong bụng ra tới nhất đáng tin cậy một ít. Tuy rằng Bạch Bân cũng là hắn tôn tử. Chính là này tôn tử càng nhiều càng tốt, gia tộc này cũng là chú ý con nối roi sung xuê. Hiện giờ Bạch gia chỉ có Bạch Bân như vậy một cái tôn tử, tương lai liền tính Bạch Bân vào triều làm quan, kia cũng yêu cầu huynh đệ nâng đỡ a Một người đơn đả độc đấu cũng thực sự quá mệt mỏi. Bạch Chính Hiền chính là cái ví dụ, mấy năm nay hắn ở Kinh Thành là như thế nào làm, Bạch Lao Phu Nhân xem ở trong mắt. Nàng nhưng không hy vọng Bạch Bân giống hắn như vậy quá khổ. Bạch Chính Hiền lúc này đây là thật sự khí tới rồi, mẫu thân thế nhưng tại đây loại quan trọng thời điểm, để hưu thê sự tình, còn nói ra loại này lương bạc chi lời nói. Lương Triệu thị là ở nhà chúng ta nguy nan thời điểm gả cho nhi tử, dựa theo luật pháp, nhi tử là không thể hưu thê. Bạch Lao phu nhân tưởng tượng cũng không kiên trì. Trong triều luật pháp đích sắc có tam không đi vừa nói. Cũng đúng, nàng ở nhà chúng ta nhiều năm như vậy không có công lao đích sắc cũng là có chút khổ lao. Nhất quan trọng chính là nếu là đem người hưu đi ra ngoài, triệu thị của hồi môn cũng muốn cùng nàng cùng nhau đi. Bạch Lao phu nhân cũng là hiểu được một ít luật pháp. Biết bị hưu nữ nhân của hồi môn vẫn là muốn trả lại Hiện giờ này bạch gia tuy rằng ở kinh thành xem như có một ít sản nghiệp Nhưng đại bộ phận vẫn là dựa vào triệu thị những cái đó của hồi môn Nếu nàng đem của hồi môn mang đi kia toàn bộ bạch gia sợ là muốn quá khổ nhật tử Nếu không thể hưu thê Vậy nạp tiếp Phía trước tặng cho ngươi người ngươi không cần đổi đi Nhưng là hiện tại ngươi cũng không thể từ bỏ Nương Bạch chính hiền hô một câu lão phu nhân hoảng sợ Nhìn chính mình táo bạo như sấm nhi tử lão phu nhân cũng sợ hãi không dám nói tiếp nữa bạch chính hiền xem nàng bộ dáng trong lòng mềm lún nặng nề thở ra một hơi nương nhi tử là sẽ không nặng tiếp nếu ngươi còn dám bức bách nhi tử nói đứa con này liền từ quan đến lúc đó người một nhà về quê đi trồng trọt đi ngươi dám lão phu nhân khi đứng lên chỉ vào bạch chính hiền nửa ngày nói không nên lời lời nói ngươi có hôm nay dễ dàng sao thế nhưng liền vì như vậy một nữ nhân liền phải từ quan không làm tu thân thể gia trị quốc bình thiên hạ nếu ta liền cái này ra đều quản lý không tốt còn như thế nào vì hoàng thượng phân ưu một khi đã như vậy không bằng từ quan về nhà lời này nhi tử không có nói dỡn cũng thỉnh nương không nên ép bách nhi tử thời gian không còn sớm người tới đưa lão phu nhân hồi tùng hạt đường trong khoảng thời gian này cần phải xem trọng lao phu nhân bạch lao phu nhân khiếp sợ hắn đây là muốn đem nàng vây ở hậu trạch từ nhỏ đến lớn bạch chính hiền đều không có giống lúc này đây như vậy nghiêm khắc quá Bạch Lao Phu Nhân nháy mắt bị thường, nghĩ nghĩ liền hôn mê bất tỉnh. Bạch Chính Hiền đầu tiên là một trận kinh hô, nhưng ngay sau đó tưởng tượng đến Bạch Lao Phu Nhân ngày thường những cái đó thủ đoạn, lúc này đây tám phần cũng chính là muốn dùng bệnh dọa hắn, muốn cho hắn mềm lòng. Nghĩ nghĩ, trực tiếp làm nhân ra Bạch Lão Phu Nhân nâng hồi hậu viện, lại làm người đi thỉnh đại phu, sau đó liền xem cũng chưa đi xem. Bạch Lão Phu Nhân vốn là khó thở công tâm, không có gì trở ngại, trở lại tung hạc đường liền tỉnh. Nhưng nghe nói nhi tử phản ứng lúc sau, lăng là sinh sôi lại tức hôn mê bất tỉnh, cái này nhưng thật ra thật sự bị bệnh. Chuyện này nháo đến không nhỏ, triệu tố vân thực mau sẽ biết. Trong lòng đầu tiên là đem bạch lão phu nhân hung hăng mà mắng một phen, nàng nữ nhi ở bên ngoài hao hết tâm lực chóc nạ yêu ma quỷ quái, chính là nàng đến hảo, trong lòng chỉ có con của hắn con trước. Hiện tại lo lắng nàng nữ nhi ảnh hưởng nàng nhi tử con trước như thế nào không nghĩ nàng nhi tử có hôm nay vẫn là dựa nàng nữ nhi hỗ trợ đâu. Hơn nữa này cả gia đình đều dựa vào nàng của hồi môn nuôi sống, chỉ dựa vào lao gia về điểm này đồng lộc cùng bạch gia sản nghiệp, căn bản là vô pháp duy trì đi xuống. Không nghĩ tới tại đây loại thời điểm mấu chốt, lao phu nhân thế nhưng muốn đem các nàng mẹ con đuổi ra ngoài. Ngươi đi nói cho phòng thu chi bên kia, về sau toàn bộ bạch gia chi ra đều dựa vào lao gia đồng lộc cùng sản nghiệp, đến nỗi ta của hồi môn, toàn bộ đều chuyển rời đến nhị tiểu thư danh nghĩa. Phần 90 chương 90 Hà giận. Mama nhìn hả giận, phu nhân đã sớm nên làm như vậy, phu nhân gánh vác bạch ra nhiều năm như vậy sinh hoạt, nhưng bọn họ một mà ở lại mà tam chen ép phu nhân, còn không phải là xem phu nhân sinh không ra nhi tử tới sao. Hiện giờ Lao phu nhân thế nhưng như vậy tuyệt tình, muốn nhân cơ hội sẽ đem phu nhân hưu đi ra ngoài, phu nhân lúc này đây nhưng ngàn vạn không cần nhân từ nương tay, chỉ cần phu nhân có của hồi môn nơi tay, kiềm chế này bạch ra tiền bạc, Lao phu nhân về sau nhìn thấy phu nhân cũng không dám nói thêm cái gì. Phu nhân liền không tính vì chính mình ngẫm lại cũng muốn tiểu thư ngẫm lại a, Nói chính là, ta thật là hẳn là vì âm thanh nghĩ nhiều tưởng tượng. Bạch khỉ ngọc vừa nghe nói lao phu nhân bị bệnh, phản ứng đầu tiên chính là ghét bỏ. Vốn đang tưởng sấn cơ hội này đem bạch huyền âm cùng nhị thẩm thẩm bọn họ đuổi ra đi. Không nghĩ tới như vậy vô dụng, đem chính mình cấp khí hôn mê. Nói không chừng qua không bao lâu còn phải làm nàng đi hầu bệnh đâu, nàng nhưng không cái này tâm tư. Nàng hiện tại đã con nàng muốn làm chuyện này. Tự nhiên liền sẽ không phản ứng phu nhân. Đi đến lánh một ít tháng tiền, chúng ta ra phủ đi. Đại tiểu thư, bên ngoài không yên ổn, nếu không hôm nay chúng ta vẫn là đường đi ra ngoài. Bạch khỉ ngọc nghĩ nghĩ, cái kia đồ vật giống như còn không có bị thu phục, lúc này đi ra ngoài thật là nguy hiểm. Bất quá nàng cũng không nghĩ đi tùng hạc đường bên kia hầu bệnh, Ngươi nói cho tùng hạc đường bên kia người, liền nói ta chúng một ít thời tiết nóng té xỉu, không có cách nào qua đi, làm các nàng hảo hảo chiếu cố tổ mẫu. Đúng vậy. Ngươi đi rồi bạch khỉ ngọc cười mắt càng thêm không chịu không chế bạch huyền âm à bạch huyền âm thật hy vọng ngươi lần này đừng trở về tốt nhất bị cái kia quái vật cấp ăn luôn cứ như vậy nhị thẩm thẩm bên kia đã không có chống đỡ đến lúc đó toàn bộ bạch gia đồ vật đều sẽ trở thành ta của hồi môn bạch khỉ ngọc chính kích động đâu đột nhiên nâng lên tay đánh chính mình một cái tát. lúc này mới nhớ tới bị bạch huyền âm hạ phụ chú nghiệm vài biến tĩnh tâm chú chính là tâm như cũ không có dừng lại Thậm chí trong lòng nghĩ chỉ cần bạch huyền âm đã chết, kia cái này phù chú có phải hay không cũng liền liền giải, về sau nàng tưởng nghĩ như thế nào, liền nghĩ như thế nào, tưởng như thế nào mắng đều được. Càng là như vậy nghĩ. Bạch khỉ ngọc liên tiếp lại đánh chính mình mấy cái bàn tay, cái này đầu là thật sự có chút hôn mê. Mặt trời lặn tây sơn, nơi xa chân trời hiện lên mấy tầng dáng đỏ, nếu là đặt ở thường lui tới, này cũng coi như là hoàng hôn dưới một đạo cảnh đẹp, chính là đổi tới rồi hiện tại. mọi người lại cảm thấy kia dáng đỏ thật giống như là một chỗ chỗ ngọn lửa chính hướng tới bọn họ mà đến cha tìm một ngày đều là không thu hoạch được gì trung gian nhưng thật ra có một lần tìm được rồi cái kia quái vật đáng tiếc bị hắn cấp đào tẩu hiện giờ mặt trời xuống núi lập tức liền phải trời tối bạch huyền âm dứt khoát làm người từ bỏ cha tìm các ngươi đều trở về đi vẫn là dựa theo ta phía trước dặn dò, buổi tối ngàn vạn không cần ra tới lục trương ăn nói bạch tiểu thư chúng ta nếu là đi rồi các ngươi làm sao bây giờ nha chỉ dựa vào các ngươi mấy cái có thể bắt lấy cái kia đồ vật sao. Không bằng chúng ta lưu lại giúp ngươi đi, rốt cuộc nhiều người nhiều phân lực sao. Bạch huyền âm lắc lắc đầu, chuyện này cũng không phải là người nhiều là được. Bọn họ cũng đều không hiểu đạo pháp, một khi xuất hiện chính là kia đồ vật đồ ăn trong âm, hơn nữa nói không chừng còn sẽ cổ vũ người kia pháp lực. Lục Trương An nói một câu liền không hề kiên trì, kỳ thật nói lời thật lòng. Hắn trong lòng đối cái kia đồ vật vẫn là có chút kiên kỵ. Rốt cuộc bọn họ chỉ là mắt thường phàm thai phàm nhân Nơi nào cùng bọn họ có thể so sánh với đâu Huống hồ hắn lúc này đây đem Tây Sơn Đại Doanh người rút ra một tiểu đội Tuy rằng chỉ là 100 người Nhưng không có hoàng thượng mệnh lệnh Tự mình điều động binh mã Cũng đã là phạm vào tội lớn Trước mắt còn có thể Nhưng nếu là những người này có tổn thương Cho dù là tổn thương một cái Đến lúc đó trong triều đại thần tham tấu Hắn liền ăn không hết gói đem đi Thật vất vả mới tiếp nhận Tây Sơn Đại Doanh quản hạt quyền Nếu lại nhường ra đi. Đến lúc đó biểu ca bên này liền càng thêm hung hiểm Tuy rằng này Tây Sơn Đại Doanh không có quá nhiều binh mã Nhưng rốt cuộc tới gần kinh thành Có hắn ở người khác cũng không dám quá mức với khi dễ biểu ca Ta lưu lại, các người đi về trước đi Biểu ca Tiêu Phượng Kỳ giơ tay đánh gây hắn nói Bạch Huyền Âm có chút kinh ngạc nhìn hắn Kỳ thật đấy lòng là không muốn Tiêu Phượng Kỳ lưu lại Một phương diện là bởi vì hắn không hiểu đắc đạo pháp Mặt khác một phương diện nàng cũng không hy vọng hắn lâm vào nguy hiểm nơi này có chúng ta như vậy đủ rồi, chiêu vương ngươi vẫn là cùng lục thế tử cùng nhau trở về đi. chiêu vương hướng về phía nàng lắc lắc đầu, chuyện này bổn vương đã ở phụ hoàng trước mặt lập hạ quân lệnh trạng, bổn vương nhất định phải tận mắt nhìn thấy đến cái kia quái vật chết mới có thể đủ trở về cùng phụ hoàng phục mệnh. nếu không cứ như vậy trở về, bổn vương cũng thật sự khó có thể cùng phụ hoàng công đạo. bạch huyền âm hơi tưởng tượng liền minh bạch, cũng không hề yêu cầu tiêu phượng kỳ đi rồi, nhưng lục trường an lại như là xem ngốc tử giống nhau nhìn biểu ca. Biểu ca, Hoàng thượng, Lục Trương An nói còn chưa nói xong, đã bị tiêu phượng kỳ kéo đến một bên. Ấn ta nói làm, các ngươi về trước Tây Sơn Đại Doanh đi. Lục Trương An giơ tay sờ sờ chiêu vương cái chán, biểu ca ngươi không phát suốt, như thế nào liền nói mê sẵn đâu. Ngươi không biết kia có bao nhiêu nguy hiểm sao. Ngươi không thấy được bạch tiểu thư cùng kia mấy cái đạo sĩ mặt có bao nhiêu trầm trọng, bọn họ đều không có nắm chắc, ngươi lưu lại không phải tìm chết sao. Nói nữa, ngươi vốn dĩ chính là xui xẻo thể chất. vạn nhất, vạn nhất lại cho bọn hắn trêu chọc, không nên trêu chọc, kia không phải cho bọn hắn thêm phiền vai sao? phía trước nói lục trường an là thiệt tình khuyên bảo, câu nói kế tiếp cũng là thiệt tình lo lắng. biểu ca ngươi tuy rằng thích bạch tiểu thư, nhưng ngươi cũng đừng quên thân phận của ngươi a. hoàng thượng nếu là biết ngươi làm như vậy, cũng nhất định sẽ không tán đồng hơn nữa. chuyện này nhi ngươi cũng thực sự giúp không được gì a, vẫn là cùng ta cùng nhau trở về đi. lục ra liền dư lại bọn họ hai cái huyết mạch. từ nhỏ đến lớn hắn liền cùng biểu ca sống nương tựa lẫn nhau. Nếu biểu ca cũng xảy ra chuyện nhi, hắn tại đây trên đời còn có cái gì lạc thú nha? Hơn nữa biểu ca mệnh cách, bạch tiểu thư bên kia đã lỏng khí nhi, nói là có biện pháp. Chỉ cần sửa đổi mệnh cách, biểu ca là có thể đủ cùng thái tử có một tranh chi lực. Đến lúc đó bọn họ nhiều năm như vậy chịu ủy khuất cũng liền có thể sửa lại án xử sai. ở lục trường an xem ra bọn họ khoảng cách thành công cũng chỉ dư lại vài bước mà thôi. Nếu biểu ca lưu lại nói. vậy thuộc về thất bại trong gan tấc. nhìn đến tiêu phượng kỳ như cũ không nghe khuyên bảo lục trường ăn nóng nảy lên biểu ca lưu đến thanh xuân ở không sợ không xài thiếu tiêu bạch tiểu thư là người nào ngươi hẳn là biết nàng bản lĩnh nàng đều không có nắm chắc ngươi lưu lại có thể đỉnh cái gì dùng a huống hộ bọn họ đều là sẽ đạo pháp bọn họ nếu là đánh không lại có thể trốn ngươi đâu người cưới ngựa nha ta phỏng chừng liền tính là ngươi cưới ngựa cái kia đồ vật muốn đuổi theo thượng ngươi cũng là dễ như trở bàn tay Tiêu Phượng Kỳ dơ tay cho hắn một cái bạo lật, có nói như vậy hắn sao? Ngươi liền không thể niệm ta điểm hảo, ngươi như thế nào biết ta lưu lại, liền nhất định là chết. Phần 91 chương 91 dừng tay Lục Trường An ủy khuất nuốt cái chán, chuyện này còn nếu muốn sao? Bất quá lời này Lục Trường An rốt cuộc không dám nói ra. Nhưng lại như cũng là không yên tâm. Biểu ca Được rồi, ta ý đã quyết, ngươi mang theo những người này trở về đi. Lục Trường An nhìn đến Tiêu Phượng Kỳ Bên này nói không thông. Xem tưởng Bạch Huyền Âm, nhưng Bạch Huyền Âm bên kia đã thảo luận. Nên như thế nào thiết trí trận pháp thu phục cái kia đồ vật. Cuối cùng không có biện pháp, Lục Trường An chỉ có thể mang theo binh lính đi trở về. Cái này nhưng xem như cho hắn một cái khổ sai sự. Lời này hắn muốn như thế nào cùng Hoàng thượng nói nha. Lục Trường An trở về cùng, đem tiêu phượng kỳ sự tình nói cho Hoàng thượng. Hoàng thượng quả nhiên giận dữ. Người đi đem triêu vương cho chấm chảo trở về, loại chuyện này luôn được đến hắn xuất đầu sao. Hắn thân thể là bộ dáng gì? Hắn trong lòng không rõ ràng làm sao? Lục trường an ủy khuất thở dài, Hoàng thượng những lời này thành đô đã nói, chính là biểu ca không nghe xong. Hơn nữa liền tính muốn phái người đem hắn bắt trở về, sợ là cũng đã chậm, hôm nay đều đen cái kia đổ vật cũng ra tới nhà. Hoàng thượng hận đến nghiến răng nghiến lợi, chờ đến chuyện này hiểu rõ, chấm nhất định phải đánh gây hắn chân. Lục trường an đầu tiên là đi theo gật đầu, nhưng thực mau lại đi theo lắc đầu. Hoàng thượng chuyện này cũng trách không được biểu ca. Biểu ca này cũng không phải muốn cùng ngài có cái công đạo. Trước mắt trong triều đã có không ít người sấn là chèn ép biểu ca. Biểu ca có lẽ cũng chính là muốn nương chuyện này nhi, biểu hiện một chút, lấp kín những người đó miệng. Tuy rằng nói làm như vậy có chút mạo hiểm, nhưng nếu là thật sự có thể thu phục cái kia quái vật, tiêu biểu ca công lao cũng là rất lớn. Về sau mặc cho những người đó nói như thế nào, sợ là cũng dễ dàng dao động không được biểu ca địa vị. Hơn nữa biết chuyện này nhi người không ít. Dân gian rất nhiều bá tánh cũng đều đã biết thứ này. Đến lúc đó lại tiêu diệt cái kia đồ vật, ở dân gian biểu ca danh vọng cũng là sẽ đề cao. So sánh với dưới, thái tử bên kia chỉ là có như vậy một cái thái tử chi vị, danh vọng lại chẳng ra gì. Nếu biểu ca có thể ở danh vọng thượng áp quá hắn, tương lai cũng là một phần trợ lực. Ở trở về này dọc theo đường đi, lục trường an cẩn thận nghiêng ngẫm Cuối cùng là minh bạch biểu ca làm như vậy mục đích. Trong lòng còn thực sự bội phục một phen. Tiêu Phượng Kỳ nếu là biết hắn suy nghĩ nhiều như vậy, nhất định sẽ bất đắc dĩ, hắn chỉ là đơn thuần muốn lưu lại cùng Bạch Huyền Âm kể vai chiến đấu mà thôi, nơi nào tưởng như vậy nhiều đâu. Hoàng thượng thực rõ ràng cùng Lục Trường An tưởng chính là một chuyện. Tuy rằng sinh khí Tiêu Phượng Kỳ mạo hiểm, nhưng việc này đã thành kết cục đã định, còn có thể thế nào? Chỉ có thể chờ đợi bọn họ có thể mau chóng bắt được cái kia đồ vật. Lục Trường An rời đi ngự thư phòng. Nhìn trên bầu trời tròn vo ánh trăng, không còn có ngày xưa ngắm trăng tâm tình. Hiện giờ biểu ca bọn họ ở bên ngoài sinh tử, không biết hắn như vậy làm ngồi cũng không được. Đi. Chúng ta đi thẩm vấn kia mấy phạm nhân. Mọi âm thanh đều tĩnh, đỉnh núi gió lạnh phơ phất, một mảnh tiêu điều chi sắc. Phóng nhãn nhìn lại thật giống như có một khối đại trong suốt xe xa, đem toàn bộ vân phong sơn bao lại, nơi nơi bạch chăm chú một mảnh. Bạch huyền âm đám người tránh ở chỗ tối, chỉ chốc lát sau liền nghe được hừ hừ thanh âm. Kia đúng là hạn bạc đi đường thanh âm. Rất xa Một người cao lớn thân ảnh hướng tới đỉnh núi mà đến. Trên mặt đất để lại một cái thật lớn bóng dáng. Ngắn ngủn một ngày thời gian, này hạn bạc so với phía trước nhìn muốn lớn gấp đôi. Mặt cũng đã tiếp cận với màu đen. Này hạn bạc mặt liền quyết định với hắn pháp lực, mặt nhan sắc càng nặng, hắn pháp lực càng cao cường. Cái này hạn bạc sợ là đã thành tinh. Giống. Hạn bạc đi hướng đỉnh núi, hướng về phía trên bầu trời ánh trăng giống giận một phen. ngay sau đó liền có vô số đạo giống như sợi tơ giống nhau đồ vật nhập đến thân thể hắn. Tiêu Phượng Kỳ chưa bao giờ xem qua loại đồ vật này, chỉ cảm thấy thần kỳ. Này chẳng lẽ chính là bọn họ nói hấp thu nhật nguyệt tinh hoa? Bạch Huyền Âm khẩn trương nắm chặt quyền, những người khác cũng ngừng thở, không dám phát ra một chút tiếng vang. Hấp thu nhật nguyệt tinh hoa hạn bạt càng thêm lớn. Chính là hiện tại, Bạch Huyền Âm nhìn về phía Thanh Sơn đạo nhân đám người, vài người thu được nàng tâm mắt, đi theo gật gật đầu lặng lẽ phóng thích pháp lực. một cái lục hợp trận ở hạn bạc dưới chân lạng yên không một tiếng động hình thành hạn bạc cũng không biết chỉ cảm thấy hắn trong thân thể tràn ngập lực lượng càng thêm cao hứng tiếng hô cũng càng lớn bất quá trong chốc lát trong rừng liền kinh nổi lên rất nhiều chim bay tiểu động vật nhóm cũng đều tranh nhau chạy trốn thanh âm uy lực thật lớn thanh sơn đạo nhân đều nhịn không được bưng kín lỗ thai bọn họ đều còn như thế huống chi là không có tu luyện quá chiêu vương bạch huyền âm bản thân ngũ quan muốn so người bình thường cường một ít cho nên điểm này nhi thanh âm đối với nàng tới nói căn bản là không là vấn đề. Nhìn đến chiêu vương như vậy, bạch huyền âm vội vàng vươn đôi tay bảo vệ lỗ thai hắn. Mềm mại đôi tay đè lại lỗ thai, chiêu vương mặt lập tức liền đỏ, cũng may ở đêm tối giới không ai nhìn đến mặt nàng hồng. Bất quá trong chốc lát, hạn bạc liền phát ra thống khổ thanh âm. Như thế nào đình chỉ không được. Giống, giống. Thanh Sơn đạo nhân đám người có chút chịu không nổi. Thanh âm này nghe xong lúc sau làm người cảm thấy táo bạo theo bản năng muốn thoát đi, bạch huyền âm một bên để lại chiêu vương, một bên không cho hắn phát ra âm thanh tới. nghiệt xúc, nguyên lai ngươi ở chỗ này, hôm nay bần đạo liền phải thay trời hành đạo. thanh hư đạo nhân lúc này từ dưới chân núi chạy tới, trong tay cầm một phen bảo kiếm, cao a một tiếng. thanh âm quấy nhiêu tới rồi đang ở hấp thu thiên địa tinh hoa hạt bạt. không xong, bạch huyền âm thầm mắng một tiếng, nhấc chân liền xông đi ra ngoài. trước mắt này hạn bạt đã tới rồi thời điểm mấu chốt. lại có trong chốc lát hắn liền có thể chính mình nổ tan xác mà chết căn bản không cần bọn họ ra tay nếu lúc này bị thanh hư đạo nhân cấp ngăn trở kia thật là kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ cho nên vô luận như thế nào đều đến ngăn cản chủ hắn dừng tay thanh hư đạo nhân nhìn đột nhiên xuất hiện bạch huyền âm đầu tiên là trong lòng một trận trột dạng nhưng ngay sau đó nhìn thoáng qua trong tay bảo kiếm có tự tin tràn đầy bạch tiểu thư ngươi tránh ra bần đạo hôm nay muốn thay trời hành đạo căn bản không cần phải ngươi thay trời hành đạo lại có trong chốc lát hắn liền có thể chính mình nổ tan xác mà chết. Thanh hư đạo nhân nhìn thoáng qua, rốt cuộc phát hiện bất đồng chỗ. Nếu là cái này nghiệt xúc liền như vậy nổ tan xác mà chết, nhưng thật ra không cần phải hắn ra tay. Bất quá nghĩ phía trước sự tình rốt cuộc đã chết phạm nhân hạ tội nghiệt, nếu lúc này không lập công chỗ tội, như thế nào có thể mạt bình phía trước chuyện này. Hơn nữa có như vậy nhiều người nhìn, giống như triều đình cũng biết. Bạch tiểu thư cùng với đêm dài lắm Ngộng vẫn là làm ta hiện tại giải quyết hắn đi. Bần đạo trong tay này đem bảo kiếm là lôi đình kiếm, có thể thanh trừ cái này nghiệp trướng. Bạch huyền âm nhìn thoáng qua kiếm, bảo kiếm toàn thân đen nhánh, ẩn ẩn tản ra âm khí, nhưng thật ra một phen âm khí rất nặng hào kiếm. Nếu dùng tốt thật là cái trợ lực, bất quá trước mắt cũng thực sự không dùng được thứ này. Vâng chịu có thể tỉnh tắc tỉnh, có thể không cần liền không cần nguyên tắc, bạch huyền âm là không duy trì hắn làm như vậy. Phần 92 chương 92 vẫn là tính. Hơn nữa hắn làm như vậy rất có khả năng cho bọn hắn mang đến phiền thoái. vẫn là tính thanh hư đạo nhân lui về phía sau một bước đầu tiên là cảnh giác nhìn bạch huyền âm theo sau bừng tỉnh đại ngộ bạch tiểu thư ngươi nói như vậy là sợ ta đoạt ngươi công lao sao giống lúc này hạn bạc phát ra hét thảm một tiếng toàn thân các nơi bắt đầu phát sinh tiểu nổ mạnh trong khoảnh khắc màu đen huyết lưu mãn toàn thân cả người giống như là từ đen nhánh đầm lầy bò ra tới giống nhau bạch huyền âm căn bản không kịp trả lời cảnh giác nhìn hạn bạc liền nhanh hắn liền mau không được Thanh hư đạo nhân càng thêm cảnh rất lạc. Đây chính là một cái cơ hội tốt, thứ này đã mau không được. Tránh ra. Thanh hư, ngươi chẳng lẽ còn muốn mắc thêm lỗi lầm nữa sao? Thanh sơn đạo nhân rốt cuộc đứng dậy. Nhìn thanh hư đạo nhân bộ dáng, trong lòng thất vọng cực kỳ. Hắn nguyên bản cũng không nghĩ đứng ra, là tưởng cấp thanh hư một cái cơ hội, nhưng không nghĩ tới hắn như cũ như vậy gàn bướng hồ đồ, đều lúc này, còn nghĩ đoạt công lao. Thanh hư đạo nhân nhìn thanh sơn đạo nhân trung quy là có vài phần chỗ dạng, sư minh. Nguyên lai like các ngươi cũng ở chỗ này nha. Thanh Sơn Đạo Nhân thở dài, nói, chúng ta vẫn luôn đều ở chỗ này, chuyện này từ đầu tới đuôi chúng ta đều biết, ngươi phạm phải chuyện này, quay đầu lại lại cho ngươi tính sổ, trước mắt nhất quan trọng, là không thể phá hư trận pháp, làm ông trời tới trừng phạt cái này xuất sinh. Điểm này thượng, Thanh Sơn Đạo Nhân cùng Bạch Huyền Âm ý tưởng là giống nhau, không cần phải lãng phí nhân lực, khiến cho ông trời tới thu thập cái này nghiệt xuất. Thanh Hư Đạo Nhân trong lòng đánh bàn tính nhỏ, Làm ông trời tới trừng phạt cái này xuất sinh, kia hắn những cái đó tội lỗi nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thật muốn chờ đến ông trời tới thu thập hắn không thành? Không được, hắn đương nhiên không thể ngồi chờ chết, nhất định phải đoạt ở mọi người trước, giải quyết thứ này, như vậy hắn mới xem như lập hạ công lao. Bang! Hạn bạc toàn bộ nửa người trên đã huyết nhục mơ hồ. Thanh hư đạo nhân cho rằng hắn cơ hội đến, nhìn bạch huyền âm cùng thanh sơn đạo nhân không có xem hắn. Hắn nắm chặt lôi đỉnh kiếm liền đâm tới. Thanh hư! Thanh sơn đạo nhân vừa thấy gào to một tiếng, nhưng là muốn ngăn cản hắn cũng đã không còn kịp rồi. Bạch Huyền Âm phản ứng thực mau, chính là đương nàng đuổi tới thời điểm lôi đỉnh kiếm đã đâm vào hạn bạt ngực. Lúc này toàn bộ hạn bạt đều bị một đoàn xương đen cấp bao vây lấy. Không tốt, hắn tưởng hủy hoại nơi này. Bạch Huyền Âm vừa thấy lập tức rời khỏi sáu cùng trận pháp. Thanh sơn đạo nhân đám người vừa thấy trên bầu trời mây đen giăng đầy, lôi đỉnh vạn quân cũng nhìn ra hạn bạt mục đích, vì thế sôi nổi tiến lên ra cố trận pháp. thanh hư đạo nhân thế mới biết sợ hãi hắn muốn lui lại phát hiện đã hoàn toàn không chịu hắn khống chế cấp cái chán đều che kín mồ hôi sư huynh cứu ta bạch tiểu thư cứu ta nha ta không muốn chết ta bạch huyền âm ảnh mặt làm ngơ nhanh chóng kết xuống tay ấn thanh sơn đạo nhân nhưng thật ra có tâm cứu giúp, chính là nhìn thoáng qua hôm nay không chung mây đen còn có này hạn bạc mục đích cũng chỉ hảo tản nhẫn hạ tâm đi theo bạch huyền âm cùng nhau ra cố trận pháp trong nháy mắt lục hợp trận pháp liền biến thành sao sáu cánh trận sau sáu cánh trận là chu sát đại trận phàm là vào trận pháp người không ai sống sót giống giống tinh chiến dâng lên đem hai người bao quanh túi buộc ở cổ lừa ngừa khóa lại trong đó a cứu mạng a thanh hư đạo nhân hô to phối hợp hạn bạc tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác chẳng được bao lâu thanh âm này liền dần dần biến mất Âm vang một tiếng tất cả mọi người bị chấn đi ra ngoài lúc này tiêu phượng kỳ vội vàng tiến lên nâng dậy bạch huyền âm nhìn đến khỏe miệng nàng màu đỏ tươi vội hỏi nói Ngươi bị thương lạc, bạch huyền âm cầm hắn đại trưởng, thuận thế đứng lên. Chẳng qua là bị chấn thương một ít, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi. Tiêu phượng kỳ lúc này mới yên tâm, xem hạ xương mù mênh mông huyền nghi xương khói tan đi, chỉ để lại một phen đen nhánh bảo kiếm sừng sưng ở trên vách núi. Cái kia đồ vật đâu? Cái kia hạn vật đâu? Những người khác cũng đi theo top 5 top 3 mà đứng lên, thấy như vậy một màn, tức may mắn lại khó có thể miêu tả. Đặc biệt là thanh sơn đạo nhân. Bạch Huyền Âm thở dài một tiếng, tiến lên cầm lấy bảo kiếm. Cái kia đồ vật biến mất, kinh thành tình hình hạn hán cũng nên giảm bớt. Đột nhiên Bạch Huyền Âm cảm giác được ngón tay một trận đau đớn. Đen nhánh bảo kiếm phát ra màu bạc ánh sáng, thứ người không mở ra được đôi mắt. Chờ đến mọi người phản ứng lại đây thời điểm, nơi nào còn có cái gì bảo kiếm bóng dáng đâu? Bạch Huyền Âm mê mang nhìn về phía chính mình thủ đoạn chỗ. Nơi đó vừa vặn có một cái bảo kiếm hình dạng thứ thân. Tiêu Phượng ký hỏi, "Đây là?" Bạch tiểu thư nhìn dáng vẻ này đem bảo kiếm là có linh binh khí hiện giờ đã nhận ngươi là chủ thật là thật đáng mừng thanh sơn đạo nhân phản ứng lại đây lúc sau liền hướng tới bạch huyền âm chúc mừng bạch huyền âm cũng không nghĩ tới êm đẹp liền thu một phen bảo kiếm nay phạm là có linh bảo kiếm đều thập phần khó được hơn nữa bảo kiếm đều là có ý thức sẽ chính mình lựa chọn chính mình chủ nhân phía trước nàng xem lôi đỉnh kiếm thời điểm liền cảm thấy có chút thân thiết hiện giờ xem ra hẳn là từ lúc ấy thanh kiếm này liền theo dõi nàng đi Mặc kệ nói như thế nào, về sau cũng coi như là có một phen tiện tay binh khí. Bạch huyền âm nhìn về phía thanh sơn đạo nhân, hồi tưởng khởi thanh hư đạo nhân sự tình nàng cũng tỏ vẻ tiếc hận, bất quá nếu lại tới một lần nói, nàng như cũ sẽ như vậy tuyển. Thanh hư đạo nhân là ác giả ác báo, thanh sơn đạo nhân không cần ấy náy, hắn vốn dĩ liền phạm vào tội lỗi, sớm muộn gì đều sẽ co này một kiếp. Thanh sơn đạo nhân đi theo gật gật đầu, hắn làm sao không biết. Chẳng qua dù sao cũng là nhiều năm sư huynh đệ. Lại thế nào cũng dù sao cũng là đồng môn một hồi, trước mắt chẳng qua cảm thấy tiếc hận mà thôi. Bần đã biết, là thanh hư chính hắn làm chuyện sai lầm, chuyện tới trước mắt còn không biết hối cải. Trách không được bạch tiểu thư, cũng trách không được bất luận kẻ nào. Dương mắt nhìn lại, trên bầu trời mây đen răng đầy, xem bộ dáng này lập tức liền phải có một hồi mưa to. Chúng ta vẫn là chạy nhanh rời đi nơi này đi. Tiêu phượng kỳ theo bản năng đỡ bạch huyền âm, bạch huyền âm không có như vậy suy yếu, chỉ là nhìn đến hắn rối lại đầy tay theo bản năng đáp đi lên tiêu phượng kỳ khỏe miệng ý cười gia tăng đỡ bạch huyền âm hạ sơn đoàn người hạ sơn không đi ra rất xa này mưa to liền tới rồi bất đắc dĩ tiêu phượng kỳ chỉ có thể ở phụ cận tìm một cái đỉnh tạm thời tránh mưa thanh sơn đạo nhân chờ đoàn người đã sớm đã rời đi cho nên toàn bộ đỉnh chung cũng chỉ có bạch huyền âm cùng tiêu phượng kỳ bên ngoài tiếng sấm từng trận mưa to xâm nhập lại đuổi kịp đêm tối không khí phá lệ khủng bố chính là hai người đều không có cảm thấy sợ hãi Gần nhất Bạch Huyền Âm cũng không sợ hai những việc này, thứ hai Tiêu Phượng Kỳ cũng không phải một cái nhát gan người, ngược lại từ này mưa to bên trong nhìn ra hy vọng. Có phải hay không trận này vũ lúc sau tình hình thai nạn là có thể đủ giảm bớt? Bạch Huyền Âm đầu tiên là gật gật đầu, nhưng theo sau lại lắc đầu. Tiêu Phượng Kỳ có chút khó hiểu, chẳng lẽ nói này tình hình thai nạn còn không có qua đi sao? Hạn bạc thật là đã chết, tình hình hạn hán cũng được đến giảm bớt, bất quá những cái đó đã khô hạn mà lại không có biện pháp khôi phục. Ta tưởng năm nay lương thực sợ là muốn thiếu thu, đến lúc đó ba cánh lại muốn ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Phần 93 Chương 93 tình tố Chỉ là một cái nho nhỏ hạn bạt mang đến nguy hại xa xa không ngừng tình hình hạn hán đơn giản như vậy. Chờ đến thu hoạch vụ thu thời điểm mới là chân chính thai nạn. Bạch huyền âm suy nghĩ thời điểm, đột nhiên nhiều một kiện áo ngoài. Nàng ngẩng đầu nhìn qua đi, vừa vặn đối thượng tiêu phượng kỳ kết như điểm sơn giống nhau mắt đen. Chờ đến buồn vương hồi kinh lúc sau. Sẽ tự cùng phụ hoàng thương lượng, đến lúc đó khai thương phóng lương cũng hảo, cứu tế ba tánh cũng hảo, tóm lại sẽ không làm ba tánh ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau gian có một loại không biết tên tình tố ở tràn ra. Quốc sứ phủ, vân vận cùng nói cùng ở mái hiên hạ trốn vũ, mắt thấy dọn xong giàn tế bị mưa to hủy hoại. Nói cùng trong lòng không biết làm gì cảm tưởng, chỉ là nghi hoặc nhìn về phía vân vận. Tu đạo người đoán trước thời tiết vốn dĩ chính là một kiện thực bình thường chuyện này. Đối với quốc sư đại nhân tới nói liền càng là không có vấn đề. Chính là quốc sư như thế nào sẽ rõ biết mưa to tương lai. Còn làm hắn chuẩn bị tế đàn đâu? Sư phó. Nói cùng vừa muốn hỏi cái này là chuyện như thế nào, vân vận lại cười. Nhìn dáng vẻ bọn họ đã đem cái kia đồ vật giải quyết. Thứ gì nha? Nói cùng trong lòng nghĩ hoặc, nhưng là thực mau lại phản ứng lại đây. Quốc sư nói chính là cái kia hạt bạn, cái kia họ bạch tiểu thư thật sự có lớn như vậy bản lĩnh. Có thể xử lý rất cái kia hạt bạn. không phải nói hạn bạc đã khai linh trí sao càng là loại này khai linh trí tả vật liền càng là khó có thể đối phó vân vận phối hợp cười gom lại khoác trên vai áo choàng nhìn ngoài cửa sổ kiếp như cây đậu giống nhau mưa to ý cười gia tăng đồng thời lại nhiều vài phần thâm ý nhìn dáng vẻ cái này bạch tiểu thư so với hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại cái này pháp đàn đã vô dụng nếu sự tình đã giải quyết tự nhiên liền dùng không đến hắn làm người thu thập một chút đi nga nói cùng mặt ngoài ứng hạ nhưng trong lòng vẫn là có chút nghi hoặc như thế nào quốc sư đại nhân một chút đều không hưng phấn một chút đều không kích động a nếu cái kia bạch tiểu thư thật sự có lớn như vậy bản lĩnh nói bọn họ cũng nên đi gặp một lần nha không được tìm cơ hội hắn nhất định phải đi gặp một lần cái này bạch tiểu thư nhìn xem nàng rốt cuộc có hay không lớn như vậy bản lĩnh phúc ngoài thành đình bạch huyền âm bỗng nhiên hộp ra một ngụm máu tươi sợ hãi một bên tiêu phượng kỳ ngươi không có việc gì đi bạch huyền âm hướng tới hắn vây vây tay chính mình bắt đầu điều tức tiêu phượng kỳ vừa thấy cũng không dám nói chuyện chỉ có thể đứng ở một bên cảnh giác nhìn về phía bốn phía đồng thời trong lòng nhớ rõ không được em đẹp như thế nào liền hộp máu đâu vừa mới bạch huyền âm chỉ là tìm hắn muốn một chút huyết như thế nào đột nhiên chính mình ngược lại hộp máu đâu đại khái qua một canh giờ này bên ngoài vũ nhỏ lên chân trời cũng thấy được ánh sáng bạch huyền âm lúc này mới mở mắt thật sâu hộc ra một ngụm trọc khí so sánh với nguyên lai sắc mặt thập phần trắng bệch. Lại nói tiếp thật đúng là buồn cười, nàng đường đường ngọc hư chân nhân thế nhưng bị phản phệ. Nói đến cùng cũng quái nàng quá mức với không cẩn thận. ngươi thế nào? Tiêu Phượng kỳ bận rộn lo lắng đem bạch huyền âm đỡ lên. Đêm qua sự tình, cũng thật chính là dọa hư hắn. Ta không có việc gì, chẳng qua bị phản phệ, điện hạ ta hiện tại có thể xác định, ngươi mệnh cách thật là bị người động tay chân, là người nào dùng một ít nịch thiên thủ đoạn sửa đổi ngươi mệnh cách, ta tuy rằng không biết người này là ai. Bất quá ta có thể khẳng định người này cùng thái tử nhất định có quan hệ. Lúc trước Bạch Huyền Âm liền hoài nghi. Hai người kia tướng mạo cùng mệnh cách hoàn toàn không hợp, lại hình như là điên đảo lại đây. Hiện giờ nếu đã xác nhận tiêu phượng kỳ mệnh cách bị sửa, vậy nhất định cùng thái tử thoát không được quan hệ. Chuyện này nhi sợ là lại đề cập tới rồi hoàng chữ chi tranh. Tiêu phượng kỳ trước đây cũng hoài nghi quá chính mình mệnh cách có vấn đề. Chính là nhìn như vậy nhiều, nhưng thật ra ngay cả quốc sư đều nói không có cách nào. Sau lại hắn cũng từ bỏ. Cũng chính bởi vì vậy, mấy năm nay bị trung cung cùng đông cung người ám hại, hắn cũng hơn phân nửa đều là ẩn nhẫn. Bởi vì hắn không biết khi nào có khả năng sẽ đi chết. Hiện giờ biết được hắn mệnh cách bị sửa, một cổ tức giận thẳng tới mệnh môn, làm hắn hai mắt đều trở nên màu đỏ tươi lên. Là hoàng hậu. Nhất định là hoàng hậu. Lúc ấy thái tử còn không có lớn lên, như vậy tuổi còn nhỏ thái tử có thể làm chút cái gì. Này sau lưng đầu sỏ gây tội nhất định chính là hoàng hậu. Hắn suy đoán không có sai, chuyện này từ đầu tới đôi đều cùng Hoàng hậu có quan hệ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn bị này xui xẻo mệnh cách khó khăn, cái kinh thành người đều đang xem hắn chê cười. Nguyên lai like rất sớm phía trước, hắn đã bị Hoàng hậu cấp hại. Bạch tiểu thư, vậy ngươi nhưng có biện pháp đem này mệnh cách sửa trở về. Bạch huyền âm không đợi trả lời liền thở dài một hơi, tái nhợt mặt càng thêm hư nhược rồi. Tiêu phượng kỳ vừa thấy hơi mang xin lỗi, vội vàng sửa miệng, nếu chuyện này thực phiền toái nói liền tính. Ngươi hiện tại vẫn là dưỡng bệnh quan trọng, nếu không phải vì chuyện của ta, cũng sẽ không làm hại ngươi lọt vào phản vệ, ta tuy rằng không hiểu các ngươi đạo pháp. Chính là cũng biết phản vệ khả đại khả tiểu, hơi không lưu ý liền có tính mạng chi ưu. Ta hiện tại nhưng thật ra không quan trọng, tu dưỡng một đoạn thời gian cũng là được. Đến nỗi ngươi mệnh cách chuyện này, theo lý mà nói là có thể sửa trở về, bất quá lại thập phần phức tạp. Yêu cầu đồ vật còn có điều kiện đều rất nhiều, ta tạm thời còn không có biện pháp giúp ngươi sửa. bất quá ngày sau chờ thời cơ chín muồi ta sẽ tự giúp ngươi tiêu phượng kỳ vừa định đáp ứng xuống dưới có thể nghĩ đến vừa rồi bạch huyền âm chỉ là chạm vào một chút hắn máu liền bị phản phệ nếu thật sự muốn giúp hắn sửa đổi mệnh cách nói đó có phải hay không phản phệ sẽ lớn hơn nữa đâu kia nếu sửa lại mệnh cách ngươi có thể hay không có việc bạch huyền âm đối thượng hắn quan tâm ánh mắt trong lòng ấm áp nay mệnh cách việc hẳn là bối rối hắn rất nhiều năm nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn bị chèn ép cũng tất cả đều là bởi vì việc này Nếu là đổi làm người khác có cơ hội đem mệnh cách sửa trở về, tự nhiên là mừng rỡ như điên đáp ứng xuống dưới. Chính là hắn lại là trước hết nghĩ tới rồi nàng. Bạch huyền âm trong lòng thầm hạ quyết tâm, mặc kệ chuyện này có bao nhiêu khó, nàng đều nhất định sẽ giúp hắn. Phía trước là ta quá mức với lô mãng, chờ đến lúc đó thời cơ chuẩn bị thành thục, đối ta cũng sẽ không có thương tổn. Chẳng qua cái này giúp ngươi sửa mệnh cách người đã có thể thảm, Lịch thiên sửa mệnh vốn dĩ chính là tao trời phạt, một khi mệnh cách sửa trở về. kia phía trước đề cập đến cho ngươi sửa mệnh cách người liền đều phải có phiền thoái, từ xưa đến nay nhân quả tuần hoàn là không tránh được. Bạch huyền âm không có nói cho hắn, chuyện này nói đơn giản cũng đơn giản, nhưng là nói khó cũng rất khó, trong đó có rất nhiều chuyện phức tạp. Hiện tại còn không có biện pháp nói cho hắn. Có lẽ, Vân Phi nương nương chết cùng chuyện này nhi cũng có quan hệ. Nghĩ đến Vân Phi nương nương, Bạch huyền âm lúc này mới nhớ tới phía trước ở Vĩnh Cùng Cung Thu hồi tới kia một phen truy thủ. Kia trùy thủ vốn dĩ liền không phải tầm thường chi vật, có lẽ nàng có thể từ cái kia đổ vật trên dưới tay. Trời đã sáng, Lục Trương An cùng Bạch Chính Hiền đều tìm lại đây. Hai người từng người bị người nhà cấp tiếp đi rồi. Trước khi đi tiêu phượng kỳ còn làm ơn Bạch Huyền Âm nhất định phải bảo mật. Bạch Huyền Âm tự nhiên biết chuyện này sự tình quan trọng đại, đáp ứng rồi xuống dưới. Phần 94 chương 94 triệu thị thay đổi. Mưa to qua đi tình hình thai nạn được đến giảm bớt. Các ba cánh càng thêm tin phục bạch huyền âm. Vì thế là bạch chính hiền ở trong triều đình cũng đã chịu ngợi khen. Hoàng thượng càng là phá lệ ban thưởng bạch huyền âm không ít đồ vật. Lúc này đây lại không có bị bạch lão phu nhân thu đi, mà là bị triệu thị thu lên. Bạch huyền âm ở trong nhà tĩnh dưỡng hảo chút thiên đều không có ra cửa, rốt cuộc lọt vào phản vệ cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể tu dưỡng trở về. Hợp với tu dưỡng nửa tháng, nay nửa tháng thời gian hắn không phải ăn chính là ngủ, thời gian còn lại chính là xem một ít tác thư, cả người đều có chút tròn vo. đối với bên ngoài cùng trong phủ sự tình bạch huyền âm một mực không biết đây cũng là triệu thị cùng bạch chính hiền cố tình giấu giếm nữ nhi vốn dĩ liền vất vả thật vất vả an rước ngàn thu xuống dưới nhưng ngàn vạn không cần bởi vì những chuyện này mà ảnh hưởng đến nàng trời biết nhìn đến bạch huyền âm kia một chương trắng bệnh mặt thời điểm bạch chính hiền cùng triệu thị đều cảm thấy thiên đều phải sụp trong khoảng thời gian này cũng đều làm trong phủ người y mắng nếu ai dám quấy rầy đến bạch huyền âm nghỉ ngơi triệu thị cái thứ nhất không thuận theo bởi vì như vậy bạch huyền âm ở trong phủ tu dưỡng cực hảo nàng lại không biết tùng hạc đường bên kia đã nháo qua một lần lại một lần tư triệu thị đã biết này bạch lão phu nhân làm người lúc sau đối với bạch gia người xem như hoàn toàn hết hy vọng hiện giờ một lòng đều ở bạch huyền âm trên người bạch gia đã không có triệu thị của hồi môn duy trì chi tiêu trở nên càng thêm túng quẫn bạch lão phu nhân vì thế cũng nháo quá vài lần nhưng là đều bị bạch chính hiển cấp chắn trở về bạch chính hiển vì thế càng là thẹn với triệu thị Hắn thế nhưng không biết trong phủ nhiều năm như vậy chi tiêu, thế nhưng đều là dựa vào triệu thị của hồi môn. Hiện giờ hắn còn nào có mặt đi tìm triệu thị, hơn nữa chuyện này cũng thật là mẫu thân có sai trước đây. Bạch ra lại không phải không có tiền, vì cái gì nhất định phải dùng triệu thị của hồi môn. Nhào tới nhào đi, Bạch Lao Phu Nhân xem nhi tử không vì chính mình làm chủ, lại sợ triệu thị khắc khe Bạch Bân, cũng liền không làm ấm mỹ Triệu thị vừa thấy cũng không nương tay. trước sau đêm này bạch ra nguyên lai like hầu hạ người đuổi rồi một nửa đi ra ngoài theo sau lại đem bạch lao phu nhân bên này mấy cái tâm phúc cấp chạy tới thôn trang thượng cái này bạch lão phu nhân tổn thất phụ tá đắc lực lập tức đảo thật là bị bệnh mấy năm nay bạch lão phu nhân không thiếu bệnh chính là hơn phân nửa đều là vì bức bách triệu thị hoặc là bạch chính hiền thỏa hiệp nhưng là lúc này đây thật sự bị bệnh triệu thị lại không có đương hồi sự nhi bị bệnh liền tìm đại phu tìm nhân tinh tâm hầu hạ cũng là được nếu này bệnh tình tăng thêm đó chính là bên người người không hầu hạ hảo như vậy một phen chèn ép dưới trong phủ những người đó cũng đều thành thật nguyên bản còn đi theo lão phu nhân người cũng đều chuyển đầu tới rồi triệu thị bên người hiện giờ lao phu nhân bên người cũng chỉ dư lại một cái ma, ma là đi theo chính mình mặt khác mấy cái nha hoàn đều đã bị triệu thị cấp thay đổi cái này bạch lao phu nhân bệnh tình liền càng thêm tăng thêm cố tình bạch chính hiền còn chưa tin rốt cuộc triệu thị cũng không có bạc đãi quá lao phu nhân sinh bệnh liền bút thuốc Này dược đều là tuyển nhất tốt nhất, mỗi ngày cũng đều là sớm tối thưa hầu. Nơi nào có thể nói triệu thị là khắt khe mẫu thân đâu. Chẳng qua là đuổi rồi một ít không hiểu chuyện hạ nhân mà thôi. Những người này cũng thật là nên bán đi một ít, có không ít đều là ỷ thế hiếp người. Hiện giờ tân nhân nhập phủ, cũng không có gì không tốt. Bạch huyền âm một bên uống tổ yến, một bên nghe tía tô cùng nàng nói lên trong phủ chuyện này. Bạch huyền âm đều không có nghĩ đến nàng chỉ là tu dưỡng nửa tháng, nay trong phủ liền thay đổi một phen thiên địa. Quả nhiên người này đều là bước ra tới sao, kỳ thật có thể nghĩ đến đã từng triệu thị sẽ biến thành hiện giờ sát phạt quyết đoán bạch phủ chủ mẫu đâu. Tiểu thư phu nhân thật là lợi hại. Hiện tại trong phủ người nhiều hơn phu nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó đâu. Thế tô thập phần kích động. Biết liên hảo, đừng biểu hiện như vậy cao hứng. Bạch huyền âm ăn xong rồi tổ hiến, lúc này mới nhớ tới bạch khỉ ngọc. Mẫu thân này một phép làm, theo lý mà nói bạch khỉ ngọc bên kia không nên một chút động tĩnh đều không có. Lao phu nhân sinh bệnh. Đại tiểu thư có thể qua đi hầu hạ A. Nô tỳ đang muốn cùng ngài nói chuyện này như đâu, nói đến cũng kỳ quái. Từ lao phu nhân sinh bệnh lúc sau đại tiểu thư cũng đi theo bị bệnh, nghe nói là cảm nhiễm phong hàn, lặp đi lặp lại đều không tốt, phu nhân tuy rằng xử trí một ít hạ nhân, nhưng hơn phân nửa đều là lao phu nhân bên người, đại bộ phận đều là gian lười thèm hoạt. Xử trí bọn họ cũng coi như là trừ hại, nhưng là đối với cẩm tú các cùng thanh thu các bên kia lại không như thế nào thay đổi người. Có lẽ đại tiểu thư nhìn đến phu nhân thật sự sinh khí, trang bệnh trốn tránh phu nhân đâu. Bạch huyền âm ngấm lại cũng là, bạch khỉ ngọc bắt nạt kẻ yếu, nàng nhìn đến mâu thân như vậy đau to bờ lớn, tự nhiên là sợ. Hơn nữa có cái kia phù chú ở, nàng hẳn là cũng không dám lại hại nàng. Chờ lát nữa ngươi làm phòng bếp nhỏ làm một ít điểm tâm, đưa đến thanh thu các cùng cẩm tú cát. Tổ mẫu nơi đó cũng đưa một ít đi, ta tuy rằng người không thể qua đi, nhưng là tâm ý cũng được đến. Đừng làm cho người chọn cuộc sống. Tiểu thư yên tâm đi, nô tỳ một lát liền qua đi. Dứt lời, thiếu tô liền đi chuẩn bị. Bạch huyền âm tìm ra vĩnh cùng cung kia đem trùy thủ. Lấy ở trên tay thưởng thức. Cái này trùy thủ xúc tua sinh lạnh, hẳn là hung khí. Sau lưng người nhưng thật ra hảo bản lĩnh, thế nhưng có thể tìm được thứ này, thứ này mỗi cái ngàn năm, cũng đến có trăm năm thời gian. Chẳng được bao lâu thiếu tô liền đã trở lại, trên mặt còn mang theo hương phấn. Chỉ là đưa cái điểm tâm, đến nỗi như vậy hương phấn sao. Bạch huyền âm cũng coi như là biết do tiêu tô thập phân thích náo nhiệt, hơn nữa cũng ai nói bắt quái, này trong phủ sự tình không có có thể giấu đến quá nàng, nàng hiểu biết mấy tin tức này hơn phân nửa cũng đều là dựa nàng hỏi tham gia tới. Tiểu thư ta vừa mới đi cẩm tú các thời điểm, phát hiện đại tiểu thư căn bản là không có bệnh, hoàn hoàn toàn toàn chính là giả vờ. Nay ở bạch huyền âm dự kiến bên trong, không cảm thấy có cái gì. Tiểu thư ngươi như thế nào một chút đều không ngoại ý muốn đâu. Nay có cái gì hảo kỳ quái. nàng nhất quán là thích ở lao phu nhân trước mặt nhi liền tính là sinh bệnh cũng không quên đi cấp lao phu nhân thịnh an nhưng hôm nay này bệnh lập đi lặp lại kéo lâu như vậy cũng không thấy hảo càng là không ở lao phu nhân trước mặt nhi chắc vá nay cùng nàng tính tình nhưng không hợp a hơn nữa nếu đường tỷ thật sự sinh bệnh mẫu thân cùng phụ thân không có khả năng không chú ý rốt cuộc đều là họ bạch hiện giờ bộ dáng này tám phần mẫu thân cũng biết đường tỷ là ở trang bệnh không muốn bạch trần nàng Ngươi nhà chuyện này chính mình biết thì tốt rồi nhưng ngàn vạn đừng truyền ra ngoài. Tiế Tô có chút hưng thú thiếu thiếu gật gật đầu, vốn tưởng rằng tiểu thư sẽ cao hứng, không nghĩ tới tiểu thư như vậy bình đạm. Là nàng không hiểu tiểu thư đâu, vẫn là nói chính mình tu hành không đủ đâu. Tiế Tô nghĩ nghĩ, muốn hay không đem đại tiểu thư nhiều rất nhiều trang sức sự tình nói cho tiểu thư đâu. Nghĩ nghĩ, tiểu thư ngay cả đại tiểu thư trang bệnh sự tình đều không có hứng thú, đối với này đó đồ trang sức gì đó trước kia cũng đều không có hứng thú, nói ra cũng sẽ không chú ý đi. Nếu như vậy còn không bằng không nói đâu. Phần 95 Chương 95 Thường Thanh Đạo Trưởng Thường Thanh Đạo Quan Sáng sớm Thượng Thường Thanh Đạo Trưởng vừa mới từ hỗn độn bên trong tỉnh lại, liền nghe được bên ngoài cái cỏ ầm ý, theo bản năng gấp gáp mày Chỉ chốc lát sau ngoài cửa vang lên tiểu đạo đồng thanh âm. Sư phó có một cái cả người là huyết đạo đồng trước khi đến đây tới xin giúp đỡ, nói là thanh hư đạo nhân đồ lệ Thanh hư đạo nhân Hắn không phải trước đó không lâu mới từ chính mình nơi này mượn đi rồi lôi đình kiếm sao. Dẫn hắn đến sau điện đến đây đi. Đúng vậy. Trong lúc này, thường thanh đạo trưởng đại đệ tử huyền tuyết đã hầu hạ hắn rửa mặt trải đầu xong. Sư phó, đồ nhi cảm thấy cái kia thanh hư đạo trưởng cũng không phải cái gì người tốt, ngày sau ngài vẫn là thiếu cùng hắn lui tới đi. Thường thanh đạo trưởng ẩn ẩn không vui, như thế nào cảm thấy chính mình học mấy năm bản lĩnh, liền có thể giáo huấn vi sư ta tới. Đồ nhi không dám. Đỗ Nhi chỉ cảm thấy thanh hư đạo trưởng làm người ân oan, thường thường sau lưng hại người, người như vậy ta sợ hắn liên lụy sư phó. Huyền Tuyết vẻ mặt vì thường thanh đạo trưởng tốt bộ dáng. Thường thanh đạo trưởng trong lòng mặc dù là có chút sinh khí, lúc này cũng tiêu. Hắn là người nào vi sư tự nhiên chi đạo, bất quá là bởi vì nhiều năm trước hắn đã từng trợ ta hàng yêu, ta thiếu hắn một ân tình, hiện giờ lôi đỉnh kiếm đã mượn cho hắn ân tình này cũng coi như là hiểu rõ. Huyền Tuyết lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. thành thành thật thật đứng ở một bên. chẳng được bao lâu cái kia cả người là huyết tiểu đạo đồng liền chạy tiến vào vừa tiến đến liền quỷ gối thường thanh đạo trưởng trước mặt. thường thanh đạo trưởng, cầu ngài nhất định phải vì ta sư phó báo thủ a. báo thủ. thanh hư đã chết. tiểu đạo đồng đột nhiên khóc lên. hơn nữa này một thân chật vật, thấy thế nào như thế nào đáng thương. sư phó chết hảo thẳng a, hắn là bị cái kia bạch huyền âm cấp thiết kế hại chết. chính là người kia sương phúc nữ bạch huyền âm. Đúng là chính là nàng hại chết sư phó của ta, nguyên bản sư phó của ta là muốn hàng phục hạn bạt vì dân trừ hại, không nghĩ tới bạch huyền âm trong lòng khí tàn nhẫn, thế nhưng âm thầm hại chết sư phó, ngay cả đạo trưởng ngài cho ta mượn sư phó lôi đình kiếm, đều bị nàng đoạt qua đi.